Sơn Đới à ném ra hắn cánh tay, đưa lưng về phía hắn, nhưng là không có tiếp tục đi, như thế nào? Chương Qua đứng ở nơi đó, dưới ánh trăng mặt có chút mơ hồ, bóng cây sàn sạt, hắn thanh âm cũng mang theo một cổ khàn khàn, ta không có ý gì khác, ta nhà ở tương đối loạn. Phải không? Không cần tìm lấy cớ, một cái trưởng quân đội huấn luyện viên nhà ở sẽ loạn. Ngươi liền gạt ta đều không hảo hảo tưởng cái lấy cớ sao? Nàng giơ tay lại lau hạ đôi mắt, mang theo thương cảm, ta sẽ không chết triền là đánh. Ngươi không nghĩ thôi ta, về sau ta cũng sẽ không xuất hiện. Chương Qua cấp ra một thân hãn, hắn cùng vợ trước trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cùng với nói lượng tình từng duyệt, không bằng nói từ đầu tới đuôi đều là tính kế, bị một nữ nhân tính kế cùng lợi dụng, kia chàng hôn nhân tràn ngập thống khổ. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng có quá như lúc này loại này chua xót cảm thụ. Kệ đi thôi, Chương Qua rốt cuộc vẫn là nói ra những lời này. Sơn Đề á chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rũ xuống, nhẹ nhàng nói: Ngươi không cần miễn cưỡng." Trương Qua vội vàng đánh gãy nàng lời nói, "Không miễn cưỡng, là thật sự có chút loạn, ngươi nếu không ghét bỏ, liền đến đây đi." Nói xong, hắn mang theo bình rượu đứng ở sân tây á trước mặt, chặn nàng đường đi. Sân Tây Á nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng không nhúc nhích. "Đi thôi." Trương Qua nhẹ giọng nói. Trương Qua phòng ngủ, là thật sự thể hiện một cái độc thân quân nhân ngắn gọn. Sân Tây Á không phải lần đầu tiên tới, hai người vốn dĩ chính là bằng hữu. Nàng phía trước cũng thưởng xuyên lại đây đưa dược thiện tâm sự, chỉ là gần nhất Chương Qua tâm tư có chút loạn, lúc này mới muốn tránh một chút. Ngươi muốn ra nhiệm vụ? Sơn Tây Á thực tự nhiên mở ra chữ vật quẩy, lấy ra hai cái chén rượu, ngồi ở trước bàn cùng hắn chạm vào một chút ly. A, Chương Qua có chút hoảng thần, theo bản năng nói tiếp. Đi thật lâu sao? Sơn Tây Á nhấp một ngụm rượu, không hỏi cụ thể nhiệm vụ, chỉ là hỏi hạ thời gian. Ừm, Chương Qua há miệng thở dốc, không có tìm được đặc biệt thích hợp từ ngữ cuối cùng nghẹn ra một chữ. Kia vừa lúc, hôm nay cũng coi như cho ngươi tiến đường, Sơn Tây Á cười cười, ánh đèn hạ phá lệ nhu hòa. Trên bàn là tỉ mỉ chuẩn bị dự tiệc, trước bàn là doanh doanh cười nhạt cô nương. Ngươi biết ta. Tần thị ạ vừa muốn nói cái gì, Trương Qua lập tức đánh gãy, Tây Á, ngươi đáng giá tốt nhất. Sơn Tây Á tâm trầm đi xuống, ung ung cùng cục đổ vài ly rượu, không chờ Trương Qua phản ứng lại đây, nàng liền uống hết. Bang, cái trai ở trên bàn thật mạnh quăng ngã một chút. Trương Qua đi theo một run run. Tần Thỉ Á đã chống cái bàn đứng lên, ngón trỏ chỉ hướng hắn, trong ánh mắt lã trái chứa khóc, "Trương Qua, ta như thế nào tuyển lạc của ta?" Cách Sự tình. "Ta e ngại ngươi sao? Ta cho ngươi tạo thành bối rối sao?" Từng tiếng lên án ở Trương Qua bên tai vang, hắn cư nhiên không biết như thế nào đáp lại. "Ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi trở về đi." Trương Qua chân tay luống cuống đứng lên. "Không cần phải ngươi quản, tránh ra." Tần Thỉ Á một bên nói, Một bên lại đảo mang hắn rượu, ha hả cười khổ nhìn chén rượu, ngửa đầu lại uống. Ngươi đừng uống, chương qua xem không được nàng như vậy, đoạt được tới chén rượu ném tới một bên. Ngươi trả lại cho ta. Xin thì ạ dùng sức đẩy hắn một phen, không đẩy nổi, chính mình ngược lại sau này lui hai bước, phía sau ghế rửa ngã xuống đất phát ra vang lớn, nàng cũng đi theo hướng ghế rửa trên đuổi quăng ngã đi. Tây á, chương qua chạy nhanh vượt trước một bước, vớt được nàng phía sau lưng hướng lên trên mang. Ngươi đừng động ta. Xin thì ạ, tóc dài che khuất đôi mắt, bị vất lên còn không chịu bỏ qua, tiếp tục đẩy hắn. "Ngươi đừng lộn xộn." Trương Qua gầm nhẹ một câu, lực có thể cảm giác được nàng ấm áp hô hấp, có cái gì khởi điểm không cho miêu tả đổ vần xuống lại. Trương Qua sắc mặt đỏ lên, không thể lại đẩy đi xuống, "Ta đưa ngươi trở về đi." Hắn gian nan lấy lại tinh thần, duỗi tay đi xả treo ở cạnh cửa áo khoác. Sơn Tây Á ngước mắt, một phen méo Trương Qua cổ áo, nhìn trước mắt mắt lăn lộn hầu kết, hôn đi lên. Nô Trương qua tay vô ý thức nắm thật chặt Trong đầu như là nổ tung pháo hoa Có lẽ là mang theo chút mùi rượu Có lẽ là vốn dĩ liền say lòng người Trương qua sau này lui Rồi lại bị ghế rửa quấy một chút Ngã xuống găng tức ở ngoài trên giường Hắn còn theo bản năng hoàn nàng eo Sợ nàng sẽ ngã xuống Xin thì à trống ở hắn phía trên Tựa hồ thực vừa lòng từ thế này Tây á, như vậy không hảo Trương qua gào giống một câu cái gì Trống mép giường muốn đứng lên Sân Tây á đã say nhỏ nhặt Nghiêng đầu ngó trái ngó phải, chán ghét, không muốn nghe. Tú Lầu, Chương Qua dư lại nửa tiếng lời nói, đã bị nàng chặn ở huyết hầu gian. Không biết là ai trước bắt đầu, trong phòng chỉ còn lại có thở dốc cùng tiểu diễm. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, Chương Qua mở mắt, quân lữ người, không, có ngủ lười giác thói quen. Chỉ là hắn mới vừa một bên đầu, ngay cả lăn mang bỏ từ trên giường rất đi xuống. Tặc. Ngày hôm qua, sân tây á còn ở ngủ, thần thái yên lặng, giống như mơ thấy cái gì khẽ miệng có chút thượng tiểu. Trương Qua luôn cuống tay chân mặc tốt quần dài, sân tây á lông mi giật giật, Trương Qua động tác đều cứng lại rồi, hắn xách theo áo trên chân tay luôn cuống. Sân tây á theo sát ngồi dậy, chân chảy xuống, lộ ra chân bóng phía sau lưng. Nàng xoa xoa đôi mắt, say rượu đầu có chút khó chịu, ánh vào mi mắt là Trương Qua kia tuấn lãng gương mặt. Trương Qua cùng nàng hai mặt nhìn nhau, hai người đồng thời mở miệng, "Ngươi." Xin thị ạ xem hắn nhìn nhìn lại chính mình, đồng tử đi theo phóng đại, nàng nghĩ tới Tiêu Yên một tiếng, nàng đem vùi đầu trở về trong chăn. Thiên thần a, tuy rằng nàng mơ giấc thời gian rất lâu, nhưng không đại biểu nàng thật dám làm a. Quả thật là rượu mượn tú người gan. Người trước mặc quần áo, Trương Qua cầm chính mình áo trên, lại vạn phần cẩn thận đem ném đầy đất quần áo phóng tới mép giường, xoay người đi toilet. Hắn hung hăng gọt một phen mặt, chú ý xuống đại tử, thầm mắng hai câu Trương Qua, ngươi hỗn đản. 5 phút sau, Trương Qua đẩy ra toilet môn, xỉn thi a đưa lưng về phía hắn tay đã nắm ở then cửa thượng. Tây Á, ngươi đi đâu nhỉ? Trương Qua thật cẩn thận hỏi, hắn không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Sơn Tây Á trên mặt nhàn nhạt, nhạt, ngày hôm qua thực xin lỗi, nếu ngươi cảm thấy không thể tiếp thu, ta sẽ tận lực thiếu xuất hiện. Trương Qua có chút lốc, càng có chút hoảng thần, đây là ngủ không nhận người tiếp tố sao? Trương Qua đứng ở tại chỗ, trên mặt treo không lau khô thủy, ta, ta sẽ phụ trách. Không cần, ta đi trước, Sơn Tây Á nói xong, Song thượng chính mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Trương Qua bước nhanh tiến lên, tay so đầu hốc còn muốn mau, bắt lấy cổ tay của nàng, đem người chặt chẽ khóa ở trong ngực, gầm nhẹ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi buông ra, Sơn Tây Á chủ ý hắn, ta không nghĩ miễn có ngươi. Ta không miễn cưỡng. Đến bây giờ ngươi lại muốn lui sao? Mắt thấy kia nữ nhân lại muốn tránh thoát, Trương Qua bàn tay to khổng ở nàng sau đầu, chân thật đáng tin khẩu chớ đi lên, Sơn Tây Á dãy rủa lực độ càng ngày càng nhỏ. Ta yêu ngươi gia chỉ sợ không thể làm ngươi hạnh phúc trường qua chống cái trán của nàng, gian na nói. Sơn Tây á vành mắt đều đỏ, rốt cuộc, rốt cuộc chờ tới rồi những lời này. Nàng lắt gạo ôm trường qua eo, ở hắn trước ngực khóc rối tinh rối mù. 226 huyết quang hải hương. Buổi chiều thể thuật khóa đúng hạn tiến hành, Vân Mạt cùng Lưu Dược đám người cẩn thận đẩy cửa ra, khắp nơi nhìn nhìn, trong một góc đứng vài cái huấn luyện viên, trường qua tựa hổ không có tới. Vân Mạt cùng Lưu Dược vươn tay phải, đúng rồi đối năm tay Bước tiểu toái bộ đi đến phía trước xếp hàng. 5 km khai vị tiểu thái đã kết thúc, thẳng đến xà đơn, hít đất, 400 mẹ chướng ngại, các loại xuống ống đều luân một lần, cũng chưa thấy được cái kia đáng sợ huấn luyện viên. Vân Mạt khẽ miệng thượng trọ, mọc ra một hơi, xem ra là không sai biệt lắm. Nhưng mà, nàng cao hứng vẫn là quá sớm. Đơn binh chiến thuật huấn luyện đến một nửa thời điểm, sau lưng truyền đến quen thuộc giọng lão, "Vân Mạt, bước ra khỏi hàng." Lưu dược một cái cú súp nhẹ, ly nàng người bước xa sợ bị ngộ thương. Vân Mạt thong thả quay đầu lại, lấy ra nhất lĩnh nọ biểu tình, "Trương Bá Bá, kêu ra ra cũng vô dụng." Trương Qua tuy rằng tâm tình không tồi, nhưng vẫn là lạnh một khuôn mặt, dầu muối không ăn bộ dáng. "Huấn luyện viên, người phụng hỉ sự thời điểm, có phải hay không có thể đại xá thiên hạ a?" Vân Mạt tiếp tục lôi kéo làm quen. Trương Qua mày đều nhinh lên, hồ nghi nhìn Vân Mạt, nàng làm sao mà biết được? Vân Mạt chậm thẳng, ngước mắt nhìn lại, sợ lại bị chảo cái tư dung không chỉnh nhượng điểm. Ai? Không đúng. Trương Qua trên mặt hơi thở không đúng a. Vân Mạc trừng lớn đôi mắt, lại tinh tế đánh giá. Trương giáo quan tinh thần lực cấp bậc không thấp, nàng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, vừa rồi không lưu ý, thiếu chút nữa đem vấn đường gian huyết sát khí sai xem thành đào hoa. Huyết sát khí? Như thế nào sẽ? Vân Mạc theo bản năng sao đâu, lấy ra tới tam cái tiền xu. Trương Qua ánh mắt lạnh xuống dưới, thể thuật huấn luyện thời gian, ngươi còn có tâm tư chơi tiền xu? Xem ra huấn luyện của ngươi cường độ không quá đủ. Đi, lại đi hướng vòng." Vân Mạt bả vai suy sụp xuống dưới. Bao lâu không nghe được hướng vòng cái này danh tử, nàng thiếu chút nữa đã quên nải từ lực sát thương. Trơ vọt nửa giờ, như chết cẩu giống nhau nằm liệt ngồi ở mặt đất sau, Vân Mạt vẫn là chưa quên nhìn về phía lòng bàn tay. Tam cái mang theo mồ hôi tiền su lạnh lùng chọc chọc, Vân Mạt thần sắc càng thêm u trọng. Tránh hỏa cách thay đổi trạch mã tụy, nội quẻ hợi mạo chưa tam hợp tử tôn cục, Lâm Nhật Nguyệt kiến sinh đỡ cùng đỡ. Huynh đệ chủ Phong Vân, Lục Thần Long hổ điều động, các thần thanh long quay giáo một kích, cùng hung thần bạch hổ cùng mở rộng. Long chiến với dã, này huyết huyền hoàng, huyết quang thai ương đột nhiên hòa đến. Vân Mạt hít hà một hơi, cái này quẻ tượng rõ ràng giữ nhiều lành ít. Kia nàng ngày hôm qua xuối dục sân Tây Á, có thể hay không biến tướng hại nữ nhân kia cả đời? Không được, đây là tối kỵ, như vậy trầm trọng nhân quả, hiện nay nàng cũng không tưởng lưng đeo. Hơn nữa trương qua lại chán ghét cũng không thể phủ nhận hắn là một cái hảo huấn luyện viên sự thật. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Vân Mạc trên đầu thấm ra mồ hôi lạnh, đem tiền xu thả lại túi quần, trầm tư biện pháp giải quyết. Đô, theo một tiếng huýt gió, nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Vân Mạc bước ra khỏi hàng. Trương qua quát lớn như thường lui tới giống nhau vang lên, Vân Mạc lật người, đi ra đội ngũ. Huấn giao thất thần, phụ trọng 20 vòng. Trương qua thấy nàng ngốc lăng lăng, mày hơi hơi nhăn lại. Vừa đến bên miệng mười vòng biến thành 20 vòng. La. Vân Mạt phản xạ có điều kiện đáp lại, chỉ là chờ trướng qua cái còi ở bên thai liền thổi ba lần, thậm chí nhịn không được đạp nàng cẳng chân một chút lúc sau, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau xông ra ngoài. Ngoa Cao, Vân Mạt hôm nay làm sao vậy? Huấn giáo cư nhiên còn có thể thất thần. Trương lộ ra nhưng tính bắt lấy nhược điểm, ta cảm thấy trong chốc lát nàng khả năng đến đi phòng y tế phao chữa trị dịch. Hơn nữa ngươi xem nàng tốc độ Nàng cư nhiên không có kéo dài a, tâm tắc, ta như thế nào cảm thấy hôm nay không quen biết nàng. Liên từ chương giáo quan tới về sau, ta cảm giác nàng liền vẫn luôn không ở trạng thái. Hai người bọn họ làm sao vậy? Ta mới vừa hô nàng vài biến, nàng cũng chưa lý ta. Một nắm học sinh ghé vào lưu dược bên cạnh, nhỏ giọng nghị luận, đều đối Vân Mạt hôm nay không có có kẻ mặc cả cảm thấy không thể tưởng tượng. Không ngờ bọn họ như vậy tưởng, Chương Qua Minh trong lòng cũng có chút bồn trồn. Đương nhiên này học sinh thể chất rất kém cỏi. Nhưng muốn nói nhiều năm như vậy, hắn nhất xem trọng cái nào hầu bối, nhất định chính là cái này nữ sinh. Kia phân nghị lực, kia phân không giống tuổi này chu đáo chắc trẻ, cùng với kia phân trí nhớ. Hắn dám nói, cùng một ít cáo giả phân cao thấp, đều là có khả năng. Theo huấn luyện hàng ngày hóa, nàng tiến bộ cũng càng ngày càng tăng, chẳng sợ đã từng như vậy cố hết sức thời điểm, cũng chưa thấy nàng thất thần quá, hôm nay đây là làm sao vậy? Trước qua cấp vân mạt thêm phạt thời điểm, cũng đã đánh hảo nghi săn trong đầu. Trở bác bỏ nàng co kệ mà ca, lại vô dụng, cũng đánh mấy cục miệng pháo kích nàng hai câu. Kết quả hôm nay cư nhiên thành thật. Nay vẫn là lần đầu a, phát sinh tại đây từ trên người sự tình, như thế nào tổng cảm thấy có sợ không khoa học hương vị. Ngươi đứng vào hàng ngủ đi. Vân Mạt chạy song sau, trương qua giữa mày chói chặt, làm nàng lui trở về, chẳng lẽ là đại di mộ? Kia cũng không hảo đi hỏi. Toàn thể đều có, chiều nay chúng ta luyện tập dã ngoại tác nghiệp cùng dã ngoại sinh tồn. Nói là dã ngoại tác nghiệp Nhưng lúc đầu phủ cấp huấn luyện vẫn là có thể ở trong nhà hoàn thành, tinh tế chính là điểm này nhi hảo, có như vậy rất thật bất trước phương tiện, trong nhà huấn luyện hoàn toàn có thể thỏa mãn toàn phương vị yêu cầu. Đại chúng sinh nắm giữ cơ bản yếu lĩnh sau, lại chân chính kéo đến ra ngoại rèn luyện, đây là một loại tỉnh tiền lại an toàn cách làm, cũng thậm chịu học sinh hoang nên. Rốt cuộc, tự ngược có thể, nhưng là thật bị hoang dại sinh vật thương tổn, da thịt chi khổ vẫn là rất khó nao, có thể an toàn học được kỹ năng, ai cũng không muốn ở trong thống khổ đi trước. Số liệu đã cắt đến dụng cụ chung, bọn học sinh ở lầy lội trong rừng cây một chân thân một chân thiện di động, đã ở trong lòng ôn tập xong rồi tinh tế nhất lưu hành thổ tục. Ngươi dã ngoại sinh tồn liền dã ngoại sinh tồn, vì cái gì phía trước còn muốn tới một đoạn 30 km võ trang vi dã? Vì cái gì còn muốn tăng thêm lực? Lưu Dược Túi đầu nhìn nhìn chính mình trọng lực dày số liệu, năm lần. Đầu của hắn tạ hoảng hữu hoảng, muốn đi tìm xem đồng đội. Câu cửa miệng nói rất đúng, một con thỏ rất thống khổ thời điểm. Nếu nhìn đến một khắc con thỏ càng thống khổ, hắn thống khổ liền sẽ nhẹ rất nhiều. Vân Mạc nhạy bén ngẩng đầu, cùng Lưu Dược tầm mắt ở không trung giao hội. Lưu Dược nhìn nàng lòng bàn chân con số liệt khai miệng, nha a, cũng là 5 lần a. Nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Hoắc Xuyên ở phía trước ngừng một chút, quay đầu lại chờ bọn họ, nhanh lên đi đi, như vậy nhẹ trọng lượng, các ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Lưu Dược chảy ra vẻ mặt thống khổ, ba ba có thể cùng ngươi so sao? Ta còn mang theo so ngươi trọng vài cân thì ta. Ơn, làm quân nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn là học được nghiêm cẩn, không phải vài cân, là mấy chục cân. Hoác Xuyên nghiêm túc sửa đúng hắn, đồng thời vì kích thích hắn, còn làm ra một cái tự cho là còn xoáy bãi đầu tư thế, mồ hôi từ nhỏ mạch sắc trên hướng cổ chạy xuống tới, sắc thật cũng rất nam nhân. Lưu dược chân có chút nhuôn ra, nhìn xem mày đếm, còn có 5 km, khẽ cắn môi cũng đi phía trước đi nhanh. Nơi này vân mặt trầm mặc, lại một lần khiến cho mọi người chú ý một cái vĩnh viễn tình cảm mãnh liệt dâng trào chỉ huy, muốn nói chuyện thời điểm, ngươi đều rất khó làm nàng cất miệng, hôm nay đây là làm sao vậy? Nếu thay đổi ngày xưa, thời gian dài như vậy võ trang bu tập, nàng khẳng định đã sớm chịu đựng không nổi, hôm nay lại có thể mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được thể lực tiêu hao cảm giác. 227 ta có tổ truyền bữa hổ mệnh. Mặc mặc đuổi theo Hoắc Tuyển, đỉnh hạ hắn cánh tay, "Hoắc Kiếu, hôm nay không thích hợp a." Đã nhìn ra Hoauyên cũng có chút sợ không được đầu óc, cân nhắc trong chốc lát qua đi hỏi một chút. Vẫn mặt cả người đều có điểm phảng phồng, dưới chân chạy vội bước, trong đầu kỳ thật ở bay nhanh vận chuyển. Kim quan quỷ khắc cứng hào, hai đến từ máy móc, đao, thương, kiếm trở, phương đông dần mạo mục nơi chi vương, dậu kim quan quỷ khất mục, đi tăng hùng. Phương nam tị ngọ hỏa vì con cháu nơi ở, hỏa khắc kim chế quan quỷ, cho nên đi phương nam an toàn. Nếu nói Trương giáo quan sự tình ra ở đi sát thượng, chưa bỏ khả năng sẽ gặp được đột phá nhân tố bên ngoài, lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân ở chỗ bản thân. Nói cách khác, tạo thành hắn huyết quang thai ưa người, rất có khả năng là cùng hắn cùng đi người, chính là có người nào cùng Trương Qua cùng nhau rời đi đâu. Như vậy nghĩ, ở nhìn đến Trương Qua thân ảnh thời điểm, Vân Mạt đi mau vài bước theo đi lên. Ta đi, Vân Mạt muốn làm sao? Lưu Dược nhìn đến nàng đột nhiên ra tốc, hoảng sợ. Lâm Phàm Thành đi theo Lưu Dược bên cạnh, cũng nhìn không được Trương Đại Miễu. Nàng sẽ không phản xạ hình cung như vậy trường đi, hiện tại mới nhớ tới đi tìm huấn luyện viên lý luận. Ta như thế nào cảm thấy sẽ là cái đại chiêu. Ta có loại dự cảm bất tường, Đại Thu Lâm cũng ở bên cạnh lẩm bẩm. "Trương gia quan, trương ngay tỉnh mịch, liêu một lát thiên nhi bái." Vân Mạt thở hững học, không tưởng giải quyết không được vấn đề, vẫn là đến tìm Đường Sự tâm sự. Đại xã thiên hạ là không có khả năng, Trương qua khẽ miệng trìu động một chút, tiếp tục đi phía trước đi. Vân Mạt bước nhanh đuổi kịp. Bên hông ấm nước ném lên càn vàng. Nàng vừa muốn tiếp tục nói điểm cái gì, Trương Qua ngừng lại, vân mặt thiếu chút nữa một cái mũi đụng phải đi, chạy nhanh hướng bên cạnh sườn một bước, căng hạ thủ mới dừng lại. Trương Qua ánh mắt ở trên người nàng xoay chuyển, ngươi lại đây, đem ngươi ấm nước cho ta xem. "Anh, không cần huấn luyện viên, ta lấy đến động." Vân Mạt ra đầu tê dởn, cảm thấy muốn tao. "Nị mạ phía trước là ai nói, đem ấm nước niết bẹp có thể thiếu trang thủy tới." Vì thiếu trang một cân thủy Nàng kia ấm nước chỉ có một nửa là tốt, tới gần thân thể một nửa là bẹp đi vào, này chỗ nào có thể làm huấn luyện viên nhìn đến. Trương Qua hừ lạnh một tiếng, không khỏi phân trần xả qua ấm nước, nhân tiện đem nàng xả cái lảo đảo. "Ai, huấn luyện viên, nam nữ thụ thụ bất thân." Vân Mặc nói không lựa lời, ở nhìn đến Trương Qua giơ lên ấm nước hình dạng sau, hạ nửa câu lời nói tức khắc nghẹn trở về, "Huấn luyện viên, ta có thể giải thích, ta uống không được như vậy nhiều thủy." "Giải thích?" Trương Qua hít sâu một hơi, Người khác đều có thể đảo hai cân thủy, ngươi này hồ có thể đảo cái hai khẩu sao? A, ngươi đến lúc đó nghĩ đi uống người khác sao? Cấp chiến hưu kéo chân sau. Ngươi là như thế nào làm được ở giả thuyết trong hoàn cảnh mà cũng có thể đem ấm nước ta bẹp. Số liệu không phải tiền sao? Chương Qua một ngụ một câu, Hector thanh thiếu chút nữa đem nàng mảng thải cấp chân điếc. Chương Ba Bá, ta sai rồi. Vân Mạc Nhật Túng, không chạy, đêm nay cần thiết đi phao chưa trị dịch. Chương Qua ở thông tin nói một tiếng. Bên ngoài huấn luyện viên ở trên màn hình gỗ, lập tức đánh dấu ra mấy cái số liệu dị thường học sinh. Vẫn mặt cứng họng, gian lận chuyện này, quả thực không thích hợp nàng. No dù Ồn oh no Ồn đi, nghĩ mà năm lần trọng lực phiến đều bỏ thêm, nàng vì cái gì muốn nghe Lưu Dược mê hoặc, vì giảm mất một cân thủy đem ấm nước cải tạo. Anh anh anh, bất quá có cái này nhạc đệm, vừa mới còn để tâm vào chuyện vụn vặt một khác chuyện, nhưng thật ra bỗng nhiên không như vậy rối rắm. Ngoa Tào, ta liền nói muốn nghẹn đại triêu, ngoa Tào, ta ấm nước Lưu Dược cảm thấy bên cạnh người lập tức trọng rất nhiều, khắp không ra nước mắt phát hiện, hệ thống cho hắn thay đổi cái siêu đại cái ấm nước, tuyệt đối so với 2 cân thủy muốn trọng gấp đôi không ngừng. Nang là cái ma quỷ, nang chẳng những hủy hoại chúng ta đánh dấu giả liên minh, nang liền chúng ta ấm nước liên minh đều hủy hoại. Lưu Dược bàn tay khoa trương đi phía trước rôi, trên mặt đều là bi thống. Bình tĩnh điểm nhi huynh đệ, ít nhất ngươi không bị trảo cái hiện hành. Lâm Phàm thành đồng tình hướng phía trước phương nhìn xem, lại quay đầu lại nhìn xem. Ngọa Tào, còn đang nói a. Ni mà trong chốc lát sẽ không ba lô cũng bị đổi một lần đi. Lưu Dự có chút tâm tắc, không được không được, ta phải trấn phụ trọng còn không có ra tăng phía trước, có thể chạy vài bước chạy vài bước. Mau mau, rời đi nơi này. Mặt sau huynh đệ không biết nơi nào tới sức lực, hướng cực nhanh, một lát liền không bóng dáng. Huấn luyện viên muốn đi phương đông sao? Vân Mạt đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu xem chường qua, tuy rằng là hỏi câu, nhưng biểu tình lại là chắc chắn. Chường qua ánh mắt lập lòe. Liên cảm thấy hôm nay nàng có chuyện. Hắn muốn chấp hành nhiệm vụ còn không có công bố, tuy rằng bảo mật tính không cao, nhưng trước mắt trừ bỏ trưởng học mấy cái lãnh đạo, không, có những người khác biết, Vân Mạt là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là Hoắc Xuyên nghe được? Ngươi còn nhớ rõ trưởng quân đội thủ tục đi. Trương Qua không có chính diện trả lời, trái lại hỏi. Không nên hỏi không hỏi, Vân Mạt cười khẽ, không đề cập cơ mật nói, quan tâm quan tâm huấn luyện viên hẳn là có thể đi. Trương Qua. Lời này nói không trái lương tâm sao? Ước gì cho hắn chùn bao tải học sinh nói muốn quan tâm hắn. Huấn luyện viên khi nào đi a? Vấn Mạt cũng không vòng vo, vò, trực tiếp hỏi ra tới. Quẻ tượng chỉ có thể mơ hồ biểu hiện nào đó sự tình, biết đại thể phương hướng, nhưng sẽ không thực tinh chuẩn, hơn nơi chuẩn xác độ quyết định bởi với bậc tính giả ngộ tính cùng kinh nghiệm. Đây cũng là vì cái gì? Đồng dạng một cái quẻ tượng, bất đồng người xem, có lẽ sẽ đến ra hoàn toàn bất đồng kết luận nguyên nhân. Vấn Mạt phải biết rằng càng chuẩn xác tin tức, vẫn là hỏi người trong cuộc tương đối thỏa đáng. Ngươi như thế nào biết ta muốn đi công tác? Trương Qua cười như không cười xem nàng. Vân Mạc theo bản năng sờ sờ túi quần, trống rỗng, hơi kém đã quên, hệ thống không thể phân biệt nàng tiền xu. Nàng sờ sờ cái mũi, ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao? Trương Qua đã sớm nghe tiểu tiểu thất lẩm bẩm quá vô số lần hắn này học sinh sự tích, bóc bọn họ riêng tư còn muốn lấy tiền đặc liệt, hắn rốt cuộc nhịn xuống muốn tìm căn nguyên rốt cuộc xúc động. Không cần, 800 đồng tiền cũng là tiền, ta còn phải dưỡng ra sống tạm. Kia vấn luyện viên Phương tiện lộ ra một chút muốn đi làm cái gì sao? Vân Mạc đôi tay ấn ở đầu gối, thừa dịp nói chuyện phiếm thời gian, nhân tiện điều tức. Chương Qua đều biết 800 tinh tệ giá thị trường, xem ra là liên nghệ bên kia lộ ra tin tức, đã có tín nhiệm cơ sở, tiếp kế tiếp hẳn là liền hảo câu thông. Khai Dương tinh có một lần giao lưu hoạt động, tiêu cộng đồng khảo học đoàn, mấy sở trường quân đội giáo viên đều phải đi, ta đi đưa bọn họ. Chương Qua chọn trọng điểm nói một chút. Cái này hoạt động sơ muộn gì muốn công khai? Không phải cái gì bí mật. Khai dương tinh. Chính phương đông. Vân mặt ngón cái nhanh chóng béo động, có thể không đi sao. Ngươi nói cái gì? Trương qua đào đào lỗ thai, nhớ tới kiểu tiểu thất kia thần kinh hề hề bình luận, tiếp lời hỏi, ngươi có phải hay không cũng có chuyện gì không có nói. Vân mặt không có chính diện trả lời, mà là tiếp tục hỏi, có cộng đồng khảo học đoàn danh sách sao? Không có, có cũng không có khả năng cho ngươi, đây là bí mật. Cộng đồng khảo học đoàn đi làm cái gì, cùng với danh sách bên trong đều có ai. Cái này là không thể lộ ra. Vân mặt tiến đến trương qua bên cạnh, nhỏ rộng nói một câu. Huấn luyện viên, người này đi có sinh mệnh nguy hiểm, cần phòng tiểu nhân. Người ở đầu ta. Trương qua giữa mày nhíu chặt, nghi hoặc nhìn nàng. Ta tổ truyền hóa sát bùa hộ mệnh, 1.800 tinh tệ một trường. Xem ở chúng ta giao tình phần thượng, bắn ngải hai trường. Vân mặt cười đôi mắt đều mò hiếp mắt đi lên. Trương qua quát lớn. Lập tức, lập tức, đi hoàn thành người 30 km võ tràng Việt giã. Đô. Trương qua tiếng còi thổi đến vô cùng dồn dập, dò mặt sau mấy cái nam sinh nhệ dựng. Lưu Dược đi phía trước một cái cú sốc nhẹ, mẹ nó quá giò người, vân mặt có phải hay không lại đem Trương giáo quan chọc giận. Lần tới lại có dân gian tổ chức, tuyệt đối không cho phép nàng nhập hội. Đây là cái nam vùng. 228 đây là cái gì thẩm mỹ? Trương giáo quan rốt cuộc không có mua nàng đùa chú. Lam Sinh ở Bang Kỳ Hạ, lớn lên ở Xuân Phong tinh tế nhân sĩ. Hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu dịch học loại này, Ngụy khoa học đã thuộc không dễ, lại làm hắn tin tưởng kẻ hèn một chương giấy là có thể đủ bảo bình an. Trước đưa nàng vẻ mặt ha hả đắc, "Hôm nay huấn luyện cường độ có chút lại, vẫn mà không thể không đi trước giáo y đi ở nơi đó phao một lát chữa trị dịch, da thịt bị thấm nóng rất đau, này chơi ý mau đuổi kịp tôi thể dục thể, quả thực thần kỳ. Chỉ là không thể tăng lên thể chất cấp bậc, còn phải dựa vào chính mình năm này sang năm nọ khổ luyện." Trở lại phòng ngủ sau đã buổi tối, Chương giáo quan chuyện này không thể kéo, Vân Mạt ngồi ở án thư cân nhắc trong chốc lát, ánh mắt ngừng ở hoa bạch hợp thượng, âm thầm mà cười. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn không chịu mua Đồ Bình An, không đại biểu người khác cũng không chịu mua. 5 phút sau, sân Tây Á sốt ruột chờ ở dưới lầu. Suy xét đến đây hành khả năng còn sẽ có những người khác yêu cầu, Vân Mạt nhiều bị mấy phần, trên mặt treo vô cùng thành khẩn tươi cười, toàn bộ nhét vào sân Tây Á trong tay. Kia, có thể cho huấn luyện viên đương nhân tình đưa a? Một nghìn tám trăm tinh tệ một chương A. Tỷ tỷ lại đến A. Sân Tây Á trước khi đi thời điểm, bước chân đều có chút lào đảo. Một nghìn tám trăm tinh tệ một chương nhân tình, liền này. Nàng có phải hay không có bệnh? Nàng vì cái gì lập tức mua 5 chương? Tuy rằng nói kia xếp thành tam giác giấy vàng chu sa thấm một cổ tử cảm giác thân bí, nhưng đây là nàng một tháng tiền lương. Sân Tây Á đầu vóc vượng vượng, kia nữ sinh an lợi thật sự là lợi hại, không cho nàng đường chỉ huy nói. Liên bang tương lai có thể hay không xuất hiện Cái lợi hại ngầm bán hàng đa cấp tổ chức Trưng qua nhìn cửa tiểu nữ nhân Trong lòng ấm áp, Tây Á Người đã đến đến rồi Quài hào áo khoác, lại quay đầu lại thời điểm Mặt bàn xuất hiện hình tam giác dây vàng Có điểm quen thuộc Trưng qua mặt nháy mắt liền đen Thiếu chút nữa cắn kêu miệng cưng nha Kêu nữ sinh thật là hảo thủ đoạn Đếm đếm, ước chừng có 5 trương 5 trương 9.000 tinh tệ A Người chờ ta một chút Trương Qua xoay người vào toilet, cớ lộc mở Vân Mạt thông tin, nghiến răng nghiến lợi giống, "Vân Mạt." "À, huấn luyện viên hảo, một lá đùa để một lần vết thương trí mạng, không lựa già rối trẻ, một khi bán ra không thể trả hàng lại, cũng không cần cảm tạ ha." "Nga đúng rồi huấn luyện viên, phương nam là các vị, nếu thật sự tránh không khỏi, tận lực hướng năm đi." "Huấn luyện viên ta nơi này tín hiệu không tốt lắm, tái kiến ha." Vân Mạt sau khi nói xong nhanh chóng cắt đứt. "Đây đều là vì ngươi hảo a." "Sơn Tây Á đã ở gõ cửa." Trương Qua nghẹn khuất nuốt xuống khẩu khí này. Tiểu thể tử ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta trở lại. Trương Qua qua ra tới thời điểm đã thay đổi một khác khổ khổng, trên mặt tất cả đều là cười, thỏa thỏa xong tiêu. Vân Mạt rung mình một cái, cảm thấy chính mình chỉ sợ đã bị trở thành cắn đông hoa kia chỉ hào thiên. Chuyện này không đơn giản, không thể ngăn cản Trương Qua tiến đến, còn có thể lại làm điểm cái gì? Tức trí não truyền đến chấn động. Liên Nghệ, 1 tháng sau khởi động lại chiến hạm khảo hạch, này mấy phân tư liệu ngươi trước tiên xem một chút. Lúc sau, chính là mấy cái đóng gói thật lớn vận kiện, nghĩ đến hẳn là sử dụng Tuyết Minh Linh tinh. Nhìn đến tên này, Vân Mạt đôi mắt liền sáng. Liên nghệ mưa đúng lúc a, nếu có đời trước, có lẽ hắn là họ Tống. Vân Mạt lập tức hồi bắt thông tin. Đối diện thực mau truyền được, liên nghệ hình ảnh xuất hiện ở trong màn hình. Hắn xuyên cư nhiên là thường phục, màu đen áo thun trước ngực một cái cực đại bộ xương khô. Vân Mạt phốc một tiếng phun một ngụm thủy, sắc đến liên tục ho khan. Này vẫn là cái kia không chút cầu thả liên giáo quan. Quần áo tùy tiện rịch ở trong quần, liền kém trên cổ quải căn dây xích vàng. Con nhà giàu đây đều là cái gì thao tính? Như thế nào đều cùng hoạch thiếu ra một cái thẩm mỹ. Ai ai, Ngọa Tào, hắn thật đúng là đeo cái mổ đen khuyên hai. Vân Mạt khu đến trời đất u ám, đây là muốn làm gì? Có việc. Liên Nghệ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rất có có dáng ngạo phóng tư thế. Hôm nay hắn mỗ thân hẹn cá nhân tới trong nhà. Nghe nói kia nữ hải thích nhất không chút cẩu thả nam nhân. Liên Nghệ, Lâm Đạt đều tới rồi, đi nhanh đi, mẹ gọi ngươi đó. Tựa hồ có cái nam nhân thanh âm từ nơi xa truyền tới. Nha Vân Mạt thổi cái huýt sáo, ta có phải hay không quấy rầy đến ngài? Liên Nghệ đã tinh âm, quay đầu cùng Liên Diệu nói câu cái gì, nam nhân bóng dáng thực mau biến mất ở hành lang dài kia đầu. Nói đi, đến tụt cùng sự tình gì? Liên Nghệ đi xa một ít, cao lớn thân hình dựa ở một chỗ cột đá thượng. Không đợi Vân Mạt nói chuyện, Liên Nghệ đôi mắt hướng mặt bên nhìn nhìn, lược đề cao chút tâm lượng, ta còn có việc, ngươi chỉ có 30 phút thời gian. Vân Mạt, lão tử chỉ cần 3 phút hảo sao? Khóe mắt fiếc qua trong màn hình đi xa thân ảnh, Vân Mạt phản ứng lại đây hắn ở cố ý kéo dài thời gian. Xách, nguyên lai like là bị coi như tấm mục, phòng trưng liệu độn không thành công việc quan trọng sự độn. Huấn luyện viên, ngài này không phúc hậu a, có khả năng xúc phạm tới ngài tương lai hải tử một nửa kia gen cung cấp giả, Vân Mạt rất là đồng tình nói. Liên Nghệ, hắn một phần ban đầu không kiên nhẫn, thái độ hòa ái tựa như vào đông tuyết động sơ hóa, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì, có thể chậm rãi nói, ta hiện tại có thời gian. Vấn mạn, là muốn lão tử bồi ngươi Liêu 10 đồng tiền nhì sao? Bất quá nàng vẫn là thực mau quay lại chính sự, liên giáo quan, không biết nhiều ít quân công có thể thăng một bậc, cứu lại đồng Liêu sinh mệnh nói, có thể lập mấy đẳng công a. Liên Nghệ nghe ra lời nói ngoài âm, thần thái ngưng trọng lên, đừng vòng vo. Là như thế này Trương giáo quan muốn đi khai dương tinh sự tình ngài biết đi. Vân Mạt hỏi. Liên Nghệ gật đầu, trương qua là hắn cấp dưới, có chuyện tự nhiên sẽ trước tiên hướng hắn hồi báo. Khai dương tinh có vấn đề. Liên Nghệ phản ứng rất mau. Ta chỉ biết, hắn này đi có huyết quang hai hương, sự tình đại khái xuất ra ở đồng hành nhân thân thượng, Vân Mạt nói. Huyết quang hai hương? Cái gì tính chất huyết quang hai hương? Liên Nghệ hỏi. Không rõ ràng lắm, chỉ biết giữ nhiều lành ít. Liên Nghệ nhíu mày, lấy hắn đôi Vân Mạt hiểu biết. Tin tức này mức độ đáng tin rất cao. Hắn chấm trước, ở trong đầu qua một chút danh sách. Những người này đều trải qua tầng tầng si tra, không nên có vấn đề. Trừ phi bọn họ từ tim thượng đã bị thay đổi, nếu là như thế này. Tinh Minh, liên nghệ đôi mắt lánh tốc lên, bóng cây đầu ở hắn trên mũi, cả người tức khắc giống như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Lần này là liên bang không gian trùng động chuyên gia giao lưu, nếu là Tinh Minh, mục đích là cái gì? Vẫn mặt đánh gãy hắn chấm 4, tiếp theo nói. Ta muốn cho hắn cung cấp một chút danh sách, nhưng là hắn không có cấp, cho nên ta cũng không có biện pháp biết là ai, nếu có thể nói, danh sách." Liên Nghệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đồng thời thần sắc nghiêm trọng, "Thực xin lỗi, tuy rằng ta thực hi vọng ngươi có thể giúp đỡ xem một chút, nhưng lần này danh sách không thể tiết lộ." "Hảo đi, vẫn mặt buông tay, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể bọn họ tự cầu nhiều phúc." "Chuyện này ta đã biết." Liên Nghệ vước ve một chút chân bóng cẩm, "Địch ta không rõ, có thể thử xem câu cá." Vân Mặc từ hắn ánh mắt đã minh bạch, hắn có kế hoạch. Nàng nói giỡn bổ sung nói, liên giáo quan, đại công cáo thành là lúc, chớ quên bên hồ đại minh còn có. Khu, gia quân công a. Liên Nghệ khẽ miệng run rẩy, ngươi trẻ tuổi, quá chỉ vì cái trước mắt không tốt. Ha ha, Vân Mặc lộ ra vẻ mặt giả cười, huấn luyện viên bao nhiêu niên kỳ a? Liên Nghệ thiếu chút nữa không băng nưng cười, trách không được nhiếp thượng tướng thích cùng nàng nói chuyện, đây là thật khiêu thác. Có cái này mở đầu, đã không cần liêu đủ 30 phút. Ngụy đến liên mỗ kế hoạch lại lần nữa thất bại, Vân Mạt Tâm thầm thế vị kia nữ sĩ trông cậy đến. Cao Lanh Chi Hoa vẫn là đường đúng hảo, tâm tắc. Mặt bàn quẻ tượng đã bình thản rất nhiều, không hề nơi trốn lộ ra hung hiểm, Vân Mạt mọc ra một hơi, rốt cuộc kiên lòng. 229 ngươi tưởng chết yếu sao? Vườn chương sinh hoạt luôn là trong bình tĩnh mang theo gần sóng. Theo là cây phiêu hồng, thái cao khoa kỳ giá cổ phiếu cũng một đường đi theo tiêu thăng, tiếp theo ánh vào người có tâm trong mắt là này cấp dưới công ty còn bán ra cùng thay tên. Sota cả gì ý ở công ty, tên gọi tắc SK, Lạng Yên không một tiếng động giao tiếp cho Hoắc Uyên, trên phố truyền lưu khởi Hoắc gia muốn bứt vào hàng hạm thị trường nghe đồn. Vân Mạt cùng cùng Mai căn kia chàng đại chiến dư ba kéo dài không thôi, cuối cùng kia sóng vũ khí nổ mạnh đưa tới phòng 3, quả thực thiếu chút nữa điên đảo trưởng học viện hệ thiết trí. Tuy rằng Vân Mạt cảm thấy chính mình đã trở về bình tĩnh vườn trường sinh hoạt, nhưng xét thấy trên người nàng đặc điểm quá có tiêu chí tính dẫn tới nàng phân biệt độ đặc biệt cao, thiếu chút nữa trở thành hành tẩu lưu lượng. Vườn chương trong một góc xuất hiện vô số cái phiên bản vân mây chi chiến. Rốt lang bản, lòng có bao lớn, thế giới liền có bao nhiêu đại, luận bê thái kệ, túi bắp, như thế nào chinh phục thế giới. Tuyệt vọng bản, đứa cái kia họ Vân cùng cái kia họ Lưu cùng nhau xuất hiện thời điểm. Mê tín bản, hết thảy đều có nhân quả, luận tam cái nút thắt cùng vũ khí hạt nhân lực sát thương như thế nào đánh đồng. Trùng dục nước mắt bản, đêm đã khuya, Vô ở ngoài cửa sổ khóc lóc kể lể, ta không có khóc, ta chỉ là có chút chất lặng, ta từng bước một tới gần ta chỉ hy vọng, nó lại bởi vì ngươi rách nát không thành bộ dáng. Cậu luôn châm chọc bản, á mai u nghe hoa, nam tri thương hờ đế. Khai ở dịch ngoại đoạn tiểu biên, Càn Vân cùng Vũ. Một hai phải đi tranh xuân, nhìn xem cái gì kết cục. Thừa thất thành buồn nghiền làm trận, ai còn nhớ rõ ngươi. Vân Mạt thập phần bội phục tay bút nhóm sức tưởng tượng, mai căn khí ngứa răng. Vô số đại sư lại nhảy bắn hang hái. Mượn từ cái này khí vận chi tử truyền thuyết, ở trên tinh vong phủ cấp ngũ đế tiền chỗ tốt, cũng nhân cơ hội mang hóa, kiếm bắt mãn buồn mãn. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, chẳng lẽ có lẽ khả năng nam tam cái nút thắt có khác huyền cơ. Muốn nói ai nhất không có biện pháp bình tĩnh, lưu dược tuyệt sẽ bại đến hàng đầu đi, hắn nhìn Vân Mạt ánh mắt tràn ngập u bần. Khác nhau một trời một vực a, không nhận thức Vân Mạt trước kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình suy sẹo. Một cái là khí vận chi nữ một cái vận đen chí tử, đặc biệt là kia thất sát phù, di chứng cực kỳ đáng sợ, lưu dược thiếu chút nữa không bị hô chết. Hắn chỉ có thể cả ngày ăn vạ Vân Mạt bên cạnh ý đồ công lực nàng. "Vân Mạt, ta cha xét xét xử, không phải nói có thể cho người ta sửa vận sao? Ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem ngươi đáng thương đồng học, ngươi không nghĩ muốn cứu lại một chút thời khắc ngồi hồi ở vực sâu bên cạnh huynh đệ sao?" Vân Mạt đào đào lỗ hai buồn đầu ăn cơm. "Bang, còn có phải hay không huynh đệ?" Lưu Dược bàn tay to vỗ vào trên bàn, thiếu chút nữa đem nàng trước mặt canh cấp trạm vào ra tới. Xách, Vân Mạt nhíu mày ngẩng đầu, thằng nhãi này quả thực khó chơi, ma âm vòng nhĩ vài thiên, không, rực. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lưu Dược hào khí tận trời. Tiền. Vân Mạt nâng hạ mắt, lại lập tức rũ đi xuống, đáng tiếc này tiền tránh không được. Bất quá nàng vẫn là đáp lại một chút, ta không phải đã cho ngươi khai vận phù sao? Cái kia chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc ga. Ta cảm giác như là chúng Thiên Sơn Đồng Mộ sinh tử phủ, Lưu Dược vẻ mặt bề bại. Vân Mạt: "Nha, con biết Thiên Sơn Đồng Mộ, xem ra nghiên cứu không ít tiền sử tư liệu. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Vân Mạt cắn xương cốt hỏi. Lưu Dược lập tức bưng chậu cơm ngồi vào nàng đối diện mặt, "Giúp ta sửa sửa văn a. Giá ngươi khai, bất quá, xem ở hảo huynh đệ phần thượng, ngươi sẽ không để ta đúng không?" Vân Mạt lắc lắc đầu, chuẩn tay từ đùa ông sách ra hai căn chiếc đuốc. Lưu Dược đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn tay nàng, đầy mặt chờ mong. Vân Mạt đem một cây chiếc đũa bảy biển ở mặt bàn, đây là nguyên nguyên bản nhân sinh quý đạo. Lưu Dược vẻ mặt một bức. A. Sau đó đâu? Vân Mạt lại giắc bẻ gãy một khắc căn, cũng đặt ở trên bàn, đây là ngươi muốn thay đổi quý đạo. Lưu Dược ken. Ta có thể giúp ngươi xu cát tị hùng, xu lợi tị hại, nhưng này đó là ta cho ngươi kiến nghị lúc sau, chính ngươi lựa chọn, sẽ đến cùng là chính ngươi nhân sinh con đường. Ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, liên sẽ khiến người sinh đi hướng một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Lưu Dược, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Sửa mệnh, mượn vỏ, mượn vận. Nay đó có lẽ đều có thể làm được, nhưng mà mượn chính là người khác, ngươi mình bạch sao? Có vay có trả, giúp ngươi mượn vận người, cũng là phải có đại giới, lại còn có không nhất định thành công, ngươi tưởng chết uểu sao huynh đệ? Vân Mạc nói xong, trạm trạm kia căn bẻ gãy chiếc đũa đã bị phanh thây thành hai nửa. Lưu Dược đầu nháy mắt gục xuống đi xuống. Có chút dụ dỗ, thật không có biện pháp sao? Vân Mạt vô, vô bờ vai của hắn, ta nói rồi, ngươi là cái phá vận giả, ngươi rất có năng lực, chính mình xông qua đi, ở bụi gai bên trong thาง ra một cái lỗ, ngươi sẽ trở nên thực ghê gớm. Ngươi nói thật. Lưu Dược lần thứ 3 nghe được phá vận giả cái này từ, từ Vân Mạt trong miệng nghe được, này từ tự tự hồ là cái rất vĩ đại danh từ. Vân Mạt gật đầu, càng khẽ nâng, tin tưởng chính mình. Lưu Dược rốt cuộc tâm tính kiên định, đôi mắt ở hai căn chiếc đũa mặt trên ban khoăn nửa ngày rốt cô cười. "Bất quá, lời tuy nhiên nói như vậy, Vân Mạt vẫn là đẩy cho Lưu Dược một khối ngọc, điêu khắc khai vận phù ngọc, hẳn là có thể giúp hắn cải thiện một chút khí chàng, nhân sinh con đường đi hơi chút thông thuận một chút." "Đây là cái gì?" Lưu Dược xách lại đây hất thẳng, nhìn kia khối màu trắng ngà ngọc hỏi. Kia ngọc một sờ lên khiến cho nhân thần thanh khí sảng, đối với ánh mặt trời, hình như có một loại dược rỡ lung linh cảm giác. "Đưa cho ngươi, một vạn tinh tế, nhớ rõ tùy thân mang theo." Vân Mạt tiếp tục gặm đùi gà. Ngươi nói? Gì? Lưu Dược giống không quen biết nàng giống nhau, không phải đưa ta sao? Nga, thằng Nhi là đường, Ngọc là phí tổn giới, có thể tiền trả phân kỳ, lợi tức gấn mỗi tháng 5% là được. Ngươi đừng nói nữa. Lưu Dược cảm động đã một phân phân tiền đi xuống, 5% lợi tức hàng tháng suất, ngươi như thế nào không đi cho vay nặng lãi? Cùng thằng nhãi này nói tiền, quá nghi mạ trứng đâu. Hắn quyết đoán điều ra tiền trả giao diện, đối với Vân Mạt thủ đoạn quét một chút vẫn mặt nháy mắt cảm thấy mùi gà hương vị biến thơm thật nhiều. Từ khi thu kia ra tiểu công ty sau, tài lậu năng lực càng ngày càng cường, từ sân Tây Á nơi đó kiếm 9000 tính tệ, liền 2 ngày cũng chưa che nóng hở, đã bị Tiêu Nam phải đi. Ừm, nàng cũng là vì sinh hoạt bức bách a. Bất quá, Ngọc tuy rằng bán đi, còn có thể phát huy điểm cuối cùng tác dụng. Làm cho lưu rực mặt, nàng chụp một chương cao rõ ràng bản hình ảnh, chuyển phát tới rồi WB tài khoản thượng. Têu ta 33, khai vận truy 500 khai vận dài ách tới trước thì được. Lưu Dược mắt nhỏ rốt cuộc trừng lớn một vòng, Têu Ta Ba Ba cư nhiên là ngươi. Vẫn mặt dựng thẳng lên ngón tay, làm cái hư thủ thế, thiếu niên muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Lưu Dược, bình tĩnh ngươi lại ra, ngươi đây là người làm việc như sao? Toàn xã hội đều thổi phồng Têu Ta Ba Ba, cư nhiên là ngươi. Ngươi cư nhiên còn giấu giếm lâu như vậy. Ngươi cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc cầm ta đồ vật cho chính mình đánh quảng cáo. Hắn đã là quên mất, 15 phút phía trước Kia khối ngọc vẫn là Vân Mạt. Nói, còn có ai biết ngươi cái này háo tràng? Nặng, kia không ở chỗ đó sao? Vân Mạt hướng về phía góc Chu Chu môi, Hoắc Xuyên chính cười khoe khoang đâu. Liêu Dược lệ dòng chảy đi. Ta cư nhiên không phải cái thứ nhất biết đến. Kiến nghị ngươi đừng cùng Hoắc thiếu gia liêu cái này, Vân Mạt không sai biệt lắm ăn xong rồi, đứng lên khuyên hắn một câu. Vì cái gì? Bởi vì hắn là gió thổi thí thí lạnh. A ha ha. Liêu Dược cười thiếu chút nữa đem cái bàn chủ y phiên Gió thổi thi thí thí lạnh kia đầu chinh phục, đến nay còn ở hắn bục mạc bên trong, nguyên lai là hắn. Hắn liền nói sao, tuy rằng bao thực kiến mít, thanh âm cũng là nguy chàng, vẫn luôn cảm thấy người nọ quen mắt. Xã hội ta văn ca, người ác không nói nhiều, nguyên lai ngay từ đầu liền đem Hoắc Thiếu ra hấn chỗ đó. 230 tiền xu phong ba. Đại thu lâm lại một lần ở Toyota 33Wb phía dưới năm vùng, lần này bắt chủ truyện phát cư nhiên là khối ngọc, đại thần bản lĩnh lại tăng mạnh. Cư nhiên có thể không câu nệ với muội giới sao? Têu ta 33 friends vốn dĩ cũng đã đủ nhiều, theo hắn truyền pháp, các bạn học nháy mắt luống cuống tay chân đi theo truyền pháp, thuận tiện tiến hành rồi điểm tán bình luận thổi phồng tam liễn. Ai đều muốn vận khí tốt, nhưng người may mắn chỉ có 500 cái, đoạt không đến hàng đầu mọi người, một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Vân Mạt trên người. Ngũ Đế tiền vận khí tốt. Tiền Xu Ngũ Đế tiền. Quốc cáo Tiền Xu. Cho nên, Tiền Xu là Vân tổng cho tới nay nắm thắng tất yếu điều kiện. Bốn học sinh cảm thấy chính mình nhìn thấy chân tướng, vì thế một cổ ai phong treo lên, cơ hội nhân thủ tam cái tiền xu. Không rõ nguyên do người châu đầu ghé thai, dè chẹster đại học đây là làm sao vậy? Ta lần trước cùng ta huynh đệ trò chuyện, ta đi, hắn trong phòng mặt cư nhiên thở phụng tam cái tiền xu. Thân giống nhau tiền xu a, này rốt cuộc là lạ lả vì cái gì? Ai hiểu được vì cái gì? Ta chỉ không nghĩ thua ở trên vạch xuất phát. Vân Mạt cầm trong tay tam cái tiền xu hình ảnh cùng với cuối cùng ngũ hành tuyên sắt thắng thi đấu một màn bị về tới rồi cùng nhau, trở thành đại sư nhóm giải đọc huyền học chiêu bài quảng cáo. Vân Mạt vuốt cầm cân nhắc, có phải hay không đi muốn một chút chân dung phí. Có lẽ là thời thượng giới quá khuyết thiếu tân ý, tam cái tiền xu cuối cùng cư nhiên thành mới mẹ độc đáo trang trí phẩm, ở chủng nghĩa duy vật tinh tế thịnh hành lên, liên vòng cổ lắc tay đều hứng khởi tiểu tiền xu hình dạng. Đến cuối cùng, ngay cả cha mẹ nhóm đều bắt đầu càn quét tiền xu trong nhà không có liền đi đổi, ngân hàng kín người hết chỗ. Hỏa Phượng Hoàng buổi tối tin tức vóng nhanh chóng quải xuất đầu điều, công dân đối ngân hàng làm việc hiệu suất tỏ vẻ bất mãn, cũng tự phát thông qua lấy tam cái tiền xu phương thức tới kháng nghị. Chúng ngân hàng, mẹ nó lấy tiền xu nguyên lai là bởi vì kháng nghị. Chúng phê dân, ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Bởi vì Hỏa Phượng Hoàng chờ truyền thông hạt mang tiết đấu, huyền học hơi thở càng thêm nồng đậm, mọi người đối chưa giải chi mê tìm tòi nghiên cứu hứng thú nồng đậm. Vương Tiến sĩ tham gia đi vào khoa học, cùng với Vân Mạt kia thần bí tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp cũng đi theo chướng một đà phấn. Cái kia phòng phát sóng trực tiếp nhân số vốn dĩ đã vượt qua 1 tỷ, hiện tại lưu lượng bạo chướng sau, hậu trường thiếu chút nữa bị tê tê liệt. Vì cái gì ta vào không được? Trên lầu thêm một, ta cũng vào không được. Cái này rác rưởi hậu trường, ta tưởng khang khang phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc là cái gì? An dựa công dân tốc độ tay chậm, đều tạp ở tiến phòng phát sóng trực tiếp vị trí, vào không được ra không được. Che trời lấp đất khiếu mạo, thiếu chút nữa làm nhân viên công tác trảo trọc đầu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng chữa trị hảo. Khôi phục trong nháy mắt, mấy ngàn vạn vong hưu dũng mãnh vào, cái kia phòng phát sóng trực tiếp mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, từ trung ương bộ vị bị đỉnh tới rồi chí đỉnh vị trí. Vân Mạt ngồi ở trong phòng, cảm thụ được nồng đậm tín ngưỡng lực, lòng tràn đầy sung sướng. Trước đóng cửa phòng, sau đó thay mới nhất bữa chú. Hắc ám buông xuống trong nháy mắt, làn đạn mặt trên điên cuồng serpem. Đường cong thay đổi, thay đổi Ai, cảm giác được không? Đâu hảo vượng, ta vốn dĩ đều có thể căng 10 phút tới, này chương như thế nào chỉ có 5 phút? Sao lại thế này? Có hay không người phát hiện, hiệu quả cùng đánh thưởng có quan hệ trực tiếp, đánh thưởng càng nhiều hiệu quả càng tốt. Sẽ sao? Ta thử xem. Bùm bùm đánh thưởng âm hiệu vang lên. Ai ai, có nội mùi vị, ta mới vừa đánh thưởng xong, đầu càng hun mê, quả thật là đánh thưởng hiệu quả càng dai. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa? Đâu càng hôn mê vì cái gì hiệu quả hảo? Ta không nghĩ cùng ma mới nói chuyện, tới cá nhân, cho bọn hắn phủ cấp một chút. Trên lầu ta tới, ta còn có thừa lực. Tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, là giúp ngươi rèn luyện tinh thần lực, cấp bậc càng cao, có thể căng thời gian càng lâu, chính là nói, ngươi choáng váng đầu càng nhanh, thuyết minh hình ảnh hiệu quả càng tốt. Soga, nguyên lai like là như thế này, đánh thưởng mới có thể hiệu quả hảo. Trên lầu tin tưởng ta, ta thể, ta phát thể độc. Bình luận khu có chút biến vị. Vân mặt mày lược nhíu một chút, suy xét đến không thật đồn đãi khả năng sẽ cùng tiến ngưỡng lực sinh ra nhân quả quan hệ, nàng quyết định bác bỏ tin đồn. Giống nhau như lúc hình ảnh dựng thẳng lên ở phòng phát sóng trực tiếp, cũng cự tuyệt đánh thưởng. Hình ảnh phía trên là thô thể chữ màu đen, đánh thưởng sẽ không tăng phúc, thỉnh tự hành đối lập. Giời đi phòng ngủ đi vào phòng khách, nàng thiếu chút nữa muốn chọc hạt chính mình đôi mắt. Liên Châu cùng Hách Tương Tư đám người ngồi ở trước bàn, trên tay tất cả đều mang theo tám cái tiền xu. Còn ở hay còn tương đối cái không để yên, Vân Mạt Tâm thầm đem tay phải chuyển động tiền xu thả lại trong túi. Nghe được cửa phòng mở thanh âm, Liên Châu ngẩng đầu, kinh hỉ hướng về phía Vân Mạt phất tay, "Tới tới, Vân Mạt, giúp chúng ta khai cái quang." "Vân Mạt, khai quang." "Đúng vậy, ta mới vừa hỏi thăm, khai quá quang tiền xu mới có thêm vào tác dụng." Liên Châu đắc ý rảo rạt, cớ lấy mở ngàn độ bách khoa cho nàng xem, chứng minh chính mình nghiêm túc nghiên cứu quá. Vân Mạt đỡ trán, "Ta không cái này nghiệp vụ a." Liên Châu trợn tròn đôi mắt, điều ra tới nàng ở Hải Độ sơn núi làm pháp sự tiểu động đồ, này còn không phải là sao? Đem tiền xu hướng trên bàn một phóng, người đi theo sướng vài câu, không phải khai quang. Vân Mạt, ngươi còn nhớ do họ mẹ định luật sao? Liên Châu và bạn cùng phòng trăm miệng một lời, họ mẹ định luật không thể thay chúng ta khảo đến hảo thành tích. Vân Mạt đầu lớn như đấu, nhịn không được đi xem lịch ngày, tinh lịch 1176 năm, không xuyên qua a. Hôm nay chú định là cái huyền huyễn nhật tử. Trở náo đủ rồi trở lại phòng, Vân Mạt nằm ở trên giường, tay gối lên đầu phía dưới, đột nhiên cảm giác được trí nào chấn động. Tứ Cửu Dịch học đường có tin tức nhắc nhở. Nang cái kia cửa hàng, quan khu é đáng sợ, chỉ có hai cái sinh động người dùng, một cái là Bạch Vạn Tru, một cái là Cải Trắng, nhưng này hai cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày chủ. Vân Mạt đối cửa hàng này phô tràn ngập cảm tình, con thiết trí tin tức nhắc nhở, điểm tiến vào sau phát hiện, là Bạch Vạn Tru nhắn lại. Bạch Vạn Tru, đại thần có sinh ý, làm sao? Vân Mạt cười cười, cái gì sinh ý? Bách Văn Chu, giúp ta tính một quẻ. Tám trăm tinh tệ. Tích đến trướng nhắc nhở Mỹ rượu thanh âm thực màu vang lên. Nói đi, Vân Mạt ngồi dậy, nàng vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức. Bách Văn Chu, ơn, là như thế này, còn nhớ rõ ta ca sao? Vân Mạt. Ngừng. Bách Văn Chu, lần trước hắn hôn mê sự tình phát sinh sau, người trong nhà đều sợ hãi, cho nên phá lệ hy vọng hắn sớm một chút kết hôn. Vân Mặc chờ nàng tiếp theo nói. Liên Châu do dự một chút, thần bí hề hề đã phát tin tức lại đây, nhưng ta ca giống như không có này tâm tư, ngươi nói, hắn có thể hay không? Có thể hay không không thích nữ nhân? Khu Khu, Vân Mặc thiếu chút nữa bị nàng làm sợ. Bạch Văn Chu, cho nên ngươi giúp ta nhìn xem. Vân Mặc sớm biết rằng nàng nói chính là liên hệ, chẳng qua, hắn tinh thần lực cấp bậc quá cao, căn bản nhìn không thấu, trừ phi chính hắn nguyện ý giơ xuống phòng bị. Thuận tiện đem lòng bàn tay ảnh chụp chụp lại đây. Bạc tính đương nhiên cũng có thể, nhưng như vậy rõ ràng đáp án, dùng đến sao? Liên nghệ sẽ thích nam nhân. Khai tinh tế vui lùa đi. Vẫn mạng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi lo lắng sẽ không phát sinh. Tám trăm tinh tệ mua một câu, Liên Châu cũng không thế nào để ý, nàng kỳ thật chính là muốn tìm chủ tiệm tâm sự nhi. Bách văn chu, nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bách văn chu, đồng nhiên có loại tiếc nuối phiền muộn như thế nào phá. Bạch và Chu, kỳ thật ta hẳn là hỏi một chút, hắn khi nào kết hôn, tương lai tẩu tử cái dạng gì? Nhưng như vậy liền không có mong đợi, hảo rồi dám. Vân Mạt, ngươi như vậy, người ca biết không, có thể hay không đánh chết ngươi này chết hài tử? 231 của ức kỳ khảo thí. Thời gian giống như là nước chảy, một cái hoàng thần 4 tháng liền đi qua. Tháng trước đại chiến trường Vân Mạt luôn không, nàng vừa lúc rút ra thời gian đi tranh ép cở công ty. Chờ nàng trở lại thời điểm Phát hiện phòng ngủ dưới lầu lục viên nhục khẩu, sử bốn cái hình bóng quen thuộc. Đây là làm sao vậy? Bọn họ ánh mắt thật sự là ưu hoán, Vân Mạt nhịn không được lùi về phía sau một bước. Ngươi xem chúng ta thi đấu sao? Hoắc Xuyên khoanh tay trước ngực, ý ở trên tay, cảm xúc thật sự không thể nói hảo. Anh yêu cầu ta lời bình lời bình. Vân Mạt hướng bên cạnh xê dịch, nơi chỗ áp suất thấp có chút trong a. Hay nha, tới, ngươi cấp lời bình một chút. Hoắc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng. Một khối hòn đá nhỏ bị hắn dùng mũi chân đi lặp đến đây đi kéo đi, rất có ta chờ nghe tư thế. Không cần thiết rơi rắm trước mắt thích lợi, đây đều là trưởng thành trong quá trình cần thiết trải qua thống khổ, tương lai vẫn là như kỳ. Vân Mạt nói chuyện thao thao bất tuyệt, chợt vừa nghe rất có đạo lý, cẩn thận tưởng tất cả đều là danh rắm, lời nói giống tuyết ba chữ đủ để hình dung nàng trần thuận. Thà không có một cái tinh thuần miêu tả đại chiến tư ngữ, vừa nghe liền biết nàng căn bản không có đi quan sát quá. Lâm Phàm thành bàn tay to dùng sức chụp ở Vân Mạt bà vai, nghiến răng nghiến lợi, "Ta nói Vân tổng, các huynh đệ vào sinh ra tử, ngươi liền không thể vừa phải tỏ vẻ một chút quan tâm sao?" Vân Mạt, "Đánh cái đại chiến trường không đến mức như vậy đi." Mạc Ma Quệ phải thở hắt ra, thấp cụ một tiếng xoay qua mặt đi, "Thưa." Vân Mạt, "Thắng bại là binh gia, ngươi câm miệng." Hoắc Xuyên đem tay phải vươn tới, ngón trỏ chỉ vào nàng mặt, không thấy quá đối chiến công tử cách nói chuyện. Vân Mạt đã nhìn ra Này vài vị tám phần là bị năm ba cấp trà đạm, nhìn dáng vẻ còn rất hảm, thế cho nên nói đều không nghĩ nói, chậm. Không có việc gì, nhớ kỹ người sao. Lần tới ta mang các ngươi tìm bãi, vân mặt nói. Nha, như thế nào đều ở A. Triệu rượu liêu đem thật vất vả mọc ra điểm nhi triều dài tóc nắn, bước phong tao tiểu bước chân đã đi tới. Chính là hắn. Lâm phạm thành mặt đều mau tái rồi, liền hắn mang người, đem ta ca nhi mấy cái gắt gao ấn xuống, chúng ta chính là liều mạng năm ngày năm đêm. Một phân nhi không đến a. Hắc hắc, hắc hắc, tiểu học đệ không thể nói như vậy, đều là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, nói nữa, nước phụ sa không chảy ruộng ngoài sao? Triệu Diệu cười ha hả. An Câm không, đi, bảy nhà ăn chúc mừng chúc mừng đi. Mặc mặc một tay che mặt, như cha mẹ chết, Triệu học trưởng, ta cầu ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi ta khóc cho ngươi xem a. Vẫn mặt trợn tròn đôi mắt, hợp lại là bị người một nhà cấp hố. Liên nói sao, lấy hoắc xuyên tính tỉnh tỉnh bắt trước hệ thống bên trong chịu khí sao có thể ra tới con nghẹn. Tấm tắc, thật thảm, khả năng vẫn là muốn tiếp tục nghẹn. Tiểu học muội tới sao? Em à, này đem điểm đến láo nhiều, cần thiết chúc mừng. Triệu Diệu hướng Vân Mạt vây vây tay. Vân Mạt nghĩ thầm ngẫm nhưng đừng thêm phiền, không gặp này mấy cái trung nhị thanh niên sắc mặt sao? Nàng muốn thật đi, này mấy cái phòng trừng có thể trình diễn tiểu nòng nọc tìm mụ mụ. Ta đây đi rồi, hẹn gặp lại a Triệu Diệu giơ tay, hừ tiểu Khúc đi xa. Hắn nếu không phải chúng ta xã đoàn ta mẹ nó hoắc xuyên giơ lên tay làm ra cái chủ ý chết hắn động tác. Lưu dược cảm xúc không có như vậy kịch liệt, bất quá vẫn là tràn đầy cảm xúc. Ta cho rằng, ta ít nhất có thể ở mặt trên sống quá hai tập, hiện tại ta mới phát hiện, ta có thể sống dài hơn, hoàn toàn quyết định bởi với bên ta chỉ huy tiêu chuẩn có bao nhiêu cao. Mặc mặc đi theo gật đầu, nhân tiện xem Vân Mạn, Vân tổng, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi như thế nào sẽ chịu không trúng? Vân Mạn cười gượng hai tiếng, liếc xéo Hoắc Xuyên. Còn không phải cho hắn kiếm tiền đi sao? Hoắc Xuyên Lô núi phun ra hừ lạnh. Tiền tính cái gì? Gió bắc gào gào, trường học bầu không khí cũng đi theo lạnh run lên, bởi vì cuối kỳ khảo thí tới. Lam Uy danh xa gần quân sự hệ trường học, rẹ trẻ thở cuối kỳ khảo thí, quả thực có thể dùng tang bệnh hai chữ tới hình dung. Vô luận là học tra vẫn là há bá, trường học giáo vụ hệ thống vĩnh viễn sẽ dùng đỏ đậm điểm nhắc nhở ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Trú sinh đang khẩn trương bận rộn phụ lục đồng thời, Không quên tìm kiếm lộc đế huynh đệ, ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi Vân Mạt trên người. Không ít người âm thầm phỏng đoán Vân tổng chỉ Huy sẽ đánh ra một phần cái gì phiếu điểm. Bọn họ hệ khảo hạch chia làm văn hóa khóa cùng thể năng khóa hai cái bộ phận, sở chiếm tỉ lệ cơ hồ là giống nhau. Văn hóa khóa 10 môn tả hữu, thể năng khóa cũng tê chia làm 10 hạng tả hữu bộ dáng. Văn hóa khóa không cần phải nói, lấy Vân tổng thực lực, mọi người không chuẩn bị đi tìm ngược. Nhưng là thể năng khóa, hắc hắc đã có học sinh căn cứ văn mặt lớp học biểu hiện, tiến hành rồi số liệu thống kê cùng phân tích. Cũng đến ra một phần tường tận phân tích báo cáo, thao thao bất tuyệt văn hay tranh đẹp, tuyệt đối có học thuật nghiên cứu tu dưỡng cùng tiêu chuẩn. Thông qua nàng các hạng số liệu, cuối cùng đến ra kết luận, nàng nhiều nhất có thể thông qua tăng khoa sẽ không càng nhiều. Hoắc Xuyên chỉ cần nghĩ đến, vị này đại lao đến lúc đó sẽ cầm thảm thống phiếu điểm, đón gió rơi lệ bộ dáng, liền cảm thấy lòng tràn đầy phấn khởi. Lưu Dược lại đối với nải phân bản vẽ lúc đầu Cấp gia chính mình là quan phân tích, ta cảm thấy chúng ta có thể cho nàng một chút tín tưởng, bốn qua đi, có một môn dụng dụng sức nhi 60 phân tả hữu. Lâm Phàm thành tả cánh tay đáp ở lưu dược đầu vai, lưu mượn nửa, đừng làm cho sùng bái mù quáng che khuất đôi mắt của ngươi, chính ngươi vượt lương tâm điên điếm, chạy nước rút, trường bảo, 400 mẹ chúng lại, võ trang viễn dã. Nàng nào hạng nhất lấy quá đếm ngược đệ nhị. Mạc Mạc cũng ưu thương ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy rằng ta cảm thấy như vậy không tốt, Nhưng là ta đã chuẩn bị ước nàng cùng đi tham gia võ trang Việt dã thi lại. Đại Thu Lâm cạch nhảy lên, "Ngọa tao huynh đệ, ngươi động tác cũng quá nhanh đi, không được không được, ta cũng đến nước, ta gần nhất nhảy đánh trình độ không quá đủ, ta cảm giác có nàng ở nói, ta sẽ an toàn rất nhiều." Vân Mạt đôi tay cắm túi, ỷ ở cạnh cửa xem bọn họ, "Ước ta cái gì?" Lưu Dược cười vô cùng sán lạn, túm lên tơi áo khoác liền đi đến nàng bên cạnh, "Không có việc gì không có việc gì, đi trước gan cầm đi, ta có thể bồi ngươi quải hài khoa." Hảo huynh đệ cùng nhau thi lại, không cần lo trò đám kia biến thái S cấp nam sinh. Vân Mạt. Chương thi đã sớm bố trí hảo, đầu tiên khảo thí chính là văn hóa khóa. Tuy rằng tính không chuẩn chính mình, nhưng khảo trức Vân Mạt vẫn là bậc một quẻ. Được đến Lôi Sơn tiểu quá quẻ quẻ, chín bốn hảo. Không có lỗi gì, phất quá nội tri, hướng lệ tất giới. Chớ dùng, vĩnh chinh. Biểu thị sẽ có tiểu nhân phòng ba, không thể quá mức chỉ trích không thể vọng động. Nang bắc chính là khảo thí hay không sẽ thuận lợi. Quẻ tượng giải đọc có điểm mễ, thả đi một chút xem đi. Lần này giám thị không phải Trương Giáo Quan, nhưng cũng là thuộc gương mặt, vẫn mặt bình tĩnh đi vào phòng học, ngồi xuống trước nhất bài. Tiền của ta không có. Là ai làm? Nhất bên trái góc truyền đến một cái mang theo khóc nức nở thanh âm, Giang Diêu Chu sốt ruột ngó trái ngó phải. Sao lại thế này? Một huấn luyện viên xem hắn thần sắc không đúng, đi rồi đi lên. Tiền của ta. Tiền của ta không có. Giang Diêu Chu mặt chướng đến đỏ bừng. Huấn luyện viên bị hắn thần sắc hoảng sợ. Nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này? Hiện tại không đều là điện tử ngân hàng sao? Như thế nào sẽ không có? Ngươi gặp được lừa dối vẫn là hacker. Huấn luyện viên thần sắc lạnh lẽo, hắn đã chuẩn bị báo nguy, quân giáo sinh là từ nhập học cũng đã ở vì liên bang làm cống hiến quân thể, đối cái này quân thể làm ra lựa gạt như thế nào có thể chịu đựng. Giang Diêu Chu đôi mắt trên mặt đất ban khoăn rất nhiều lần, chờ rốt cuộc ngồi dậy thời điểm, thiếu chút nữa bị huấn luyện viên động tác làm sợ. 232 Nghiêm Trọng Tiến khoa. Giáo huấn luyện viên, ngươi muốn làm gì? Giang Diêu Chu có loại cảm giác không ổn. "Báo nguy, ngươi ném tiền." Huấn luyện viên vẻ mặt không vui. "Không không không, không cần." Giang Diêu Chu đôi tay nắm lấy cổ tay của hắn, vô cùng thâm tình. "Ta rất tam đồng tiền, ba cái tiền xu mà thôi, có thể là rớt ở trên đường." Kia huấn luyện viên, "Ngươi mẹ nó ở đầu ta." Đồ khảo thí bắt đầu huýt gió đánh gậy này đoạn tiểu nhạc đệm. Vẫn mặt lắc lắc đầu. Xem ra, tiểu quá là ứng ở chỗ này. Nay một đường cơ giáp lý luận cơ sở khảo hạch, thi viết vì thưởng quy bài thi, từ lựa chọn, xong hình, giải đáp chờ các loại hình tạo thành. Trước nửa giờ còn tính bình thường, nửa giờ sau, học sinh biểu hiện thiếu chút nữa chọc ngủ dám khảo đôi mắt. Máy theo dõi nội, vô số tiền xu ở không trung bay múa, bùm bùm rơi xuống mặt bản thanh âm vang thành một mảnh, tiếp theo chính là học sinh bắt đầu lấp chỗ trống làm đáp động tác. Chúng dám khảo cảm thấy chính mình phảng phất vào huyền huyễn phiên trung. Một cái giám khảo nhìn chằm chằm văn mặt thân ảnh em thầm cắn răng, chính là từ cái này nữ sinh bắt đầu đi. Từ nửa năm trước nàng liền mang vào được này cổ vai phong, đến bây giờ càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngươi nhìn nhìn này phòng học, đều mau thành tà giáo. Chỉ là bọn hắn như thế nào làm được dùng tam cái tiền xu tổ hợp ra à mờ cỡ giờ bốn cái lựa chọn. Giám khảo âm thầm cắn răng, muốn chảo nàng lực điểm. Đáng tiếc chính là, cái này người khởi sướng trước sau an tĩnh như gà, nhưng thần tĩnh tư phục bút làm đáp cùng chung quanh không hợp nhau. Hoắc Xuyên sờ sờ tiền xu, nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Mạt thân ảnh. Nhà gần nhất khẳng định tu vi đại trưởng, liền tiền xu không dùng được. Một hồi khảo xong chính là trận thứ hai, chỉ cho bọn họ 5 phút giải quyết sinh lý nhu cầu cơ hội. Chỉ là chờ bọn họ một lần nữa trở lại phòng học thời điểm, lại bị báo cho không được mang theo tiền xu, tức khắc đưa tới một trận ai thoảng tiêu khốc. Lâm Phàm thành trên quần áo nút thắt nhiều, còn không có đi vào phòng học, đã bị Hoắc Xuyên vài người vây lên, nắm vài cái xung dưới. Lâm Phàm Thành khóc không ra nước mắt, hắn không phải không có phản kháng quá, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Trước ngực còn sót lại ba viên cố áo, áo sơ mi theo gió gợi lên lộ ra mạch sắc cái bụng, Lâm Phàm Thành chỉ có thể thầm mắng bọn họ vô sỉ vô tình vô cớ gây rối. Thi viết rằng co 3 ngày, kế tiếp chính là thể năng khảo hạch. Vân Tổng Thành tích thật sự là cảm động, nàng đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thiên khoa. Tại học quảng trường cuồng sáng trước, một bình lại một bình lăn lộn chúng sinh thành tích. Vân Mạt tên này Chiếm cứ nhất thượng cùng với nhất hạ hai cái bắt mắt vị trí. 10 môn văn hóa khóa, môn môn đứng đầu bảng đều là nàng, lấy mãn phân chiếm đa số, khó nhất tân giáo thụ trường trình học, nàng cơ nhiên cũng bắt được 90 phân. Thể năng cấp bậc khảo hạch, khu hướng phía bên phải màn hình nhất phía dưới tím, đếm ngược đệ nhất cái kia chính là nàng. Cái gì tiêu trời những chi biệt? Đây là. Vân Mạt Mạt vô biểu tình đứng ở quang bình phía trước, nghẹn lại những cái đó hứa chứng chứng thương cảm. Thể chất, bờ Huấn luyện viên miễn cương cấp đánh 80 phân, sức chịu đựng 60, sức bật 60, 400 mễ trứng ngại, kém 1 giây đồng hồ liền không đạt tiêu chuẩn. Súng lục súng trường súng đắm, vốn dĩ lấy vân mặt trình độ, tuyệt đối có thể đánh ra thành tích mãn phân. Chính là tăng bệnh khảo hạch, 1-2 phải bọn họ ở hoàn thành 30 km võ trang việt hệ giã, trứng ngại chạy, bơi qua, dài ngắn chạy từ từ một loạt thí nghiệm lúc sau mới tiến hành, hơn nữa là hạn khi hạng ngủ. Vân Mạt mệt tay đều nâng không đứng dậy, lại một lần giải cứu cuối cùng một người học sinh. Muốn nói nơi này, có khả năng nhất xoay người, khả năng vẫn là trăm mét lao tới. Đáng tiếc chính là, mặc dù có thần hành phù thêm vào, đã trải qua phía trước thời gian giải thể năng khô kiệt, nàng bay liên tục năng lực cũng không đủ. Bất quá, cùng các nam sinh tiên đoán vẫn là có chiến lược, Vân tổng xoa đường biên qua năm môn, giữ lại năm môn thi lại. Vân Mạt đi theo bất đồng người đi thi lại huấn luyện viên nơi đó đưa tin. Như thế nào lại là ngươi? Huấn luyện viên nhìn Vân Mạn, đau đầu không được. Nay học sinh đều tới rất nhiều lần, hoàn toàn không có muốn thông qua dấu hiệu. Đặc biệt là kia 30 km, mỗi thi lại một lần liền bồi nạng tốn hồi lâu. Huấn luyện viên thật sự là xem không được nàng kia dấu liễu ngó ý còn vương tơ lòng tư thế, bàn tay vung lên, rốt cuộc cho 60 phân. Lưu Dược cùng Hoắc Xuyên mỗi ngày đều tới xem nàng, liền kém dọn cái tiểu băng ghế cắn hạt dưa. Tấm tắc, ngươi nhưng thật ra hướng vài bước a, liền kém vài giây. Ai nha ai nha, này quá thăng mây. Lực cánh tay không được giá chỉ huy, thời gian, xem thời gian a. Đáng tiếc Nga Vân tổng, rõ ràng có thể dùng đâu móc, vì cái gì cố tình tuyển cái dự thể lực chuyên nghiệp. Trải qua 5 ngày thi lại, cuối cùng là tầng trời thấp bay qua. Ân, công phu không phụ lòng người. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Ngươi làm phụ trách chế định cấp bậc chỉ tiêu lão sư ra mặt hướng nơi nào phóng? Sao có thể 100% thông qua suất? Vô luận như thế nào cũng phải nhường số ít người thành tích số dưới. Như thế nào làm thông qua học sinh số dưới? Có câu tục ngữ nói đến hảo, có chướng ngại muốn hạ, không có chướng ngại sáng tạo chướng ngại cũng muốn hạ. Sáng sớm tiếng còi vang lên thời điểm, sở hữu học sinh đều phản xạ có điều kiện bò lên. Còn không có xong. Một nam sinh hùng hũng hổ hổ, tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí thập phần chắc chắn, tang bệnh trường học đã bắt đầu hướng biến thái phương hướng phát triển. 33 cơ giáp lý luận đã treo, nhất định phải thi lại, thi lại quá không được liền phải trùng tu. 33 thể năng chính là S. Lạ như thế nào lăn lộn cũng quải không được, còn muốn thế nào? Hoắc Xuyên càng không cao hứng. Tính giờ 3 phút, 3 phút không tới, chức khấu thấp phần. Huấn luyện viên thông qua theo dõi hệ thống, hướng về phía đại lâu bên trong kêu gọi. "Thảo, Ta Quân, ai xuyên Ta Quân? Ai xuyên ngươi quân, ngươi mẹ nó chính mình mặc quần áo thượng." Dối gen chung vô số mắng, chỉnh đống trong lâu đều là đối tổ tiên nhóm thăm hỏi, nguyên rủa huấn luyện viên đấu địa chủ 34560 không có bẫy. Bất quá mắng về mắng. Điểm vẫn là cần thiết giữ được. 3 phút thời gian, mênh mông hắt trên sân huấn luyện đã đứng đẩy người. Nhìn xem các ngươi trí não, hạn khi hoàn thành các ngươi vòng số, hiện tại bắt đầu tính giờ. Huấn luyện viên không có cảm tình giống nhau thanh âm văng lên. Ta triệt thảo tập vóng, vấn mặt nhìn chính mình con số, một vòng 1.000 mét nói, nàng trí não mặt trên hướng cư nhiên là cái 50. 50A. Không phải 5. Đây là muốn nàng chạy gãy chân tiết tấu đi. Cái này vòng số lại như thế nào tới? Bọn học sinh một bên chạy động một bên cho nhau nghị luận, thực mau liền tìm ra tới quy luật, ước chừng là cùng thể chất cấp bậc tới. Chẳng qua, Vân Mạc cái này vòng số, cư nhiên là cùng này nhóm người thể chất tốt nhất hóa xuyên một cấp bậc. Vân Mạc, ngươi đi hỏi hỏi, ngươi nảy con số có phải hay không nghĩ sai rồi? Vẫn là ngươi lại đắc tội huấn luyện viên. Ta cảm thấy huấn luyện viên không có lớn như vậy năng lực đi. Nói cho ai thêm vòng liền thêm vòng. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn trời, trời dáng sứ mệnh với tư cũng nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Nơi xa huấn luyện viên biên xem theo dõi biên trêu chọc, "Uy, lão trương đối này học sinh tương đương xem trọng a, dám cái nhiệm vụ còn không quên cho người ta thêm đồ ăn." Một khắc huấn luyện viên đi theo nói tiếp, "Chỉ này học sinh đừng cô phụ hắn, ngươi nói hắn này biệt mưu tính tình, rõ ràng đối người hảo, phi phản tới, này muốn thay đổi người bình thường, thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng không thành." Kia huấn luyện viên lắc đầu, "Ngươi nhưng đừng Người này ai ngươi không biết sao? Đó chính là Cát Nhân Tinh. Ta vừa thấy nàng muốn đào quần, ta liền cảm thấy nàng cái gì đều biết. Thảo, may mắn ta không cùng nàng sinh hoạt ở một cái niên đại, ta cảm giác Lao Trương sớm hay muộn bị nàng hố chết. Tấm tắc, ta không thể không nói, Lao Trương là chân ái chọc tổ ông gọ vẽ. 233 đơn binh đối chiến. Phía trước đã có người bắt đầu chạy động. Vân Mạt đi đến đường băng bên cạnh, cong chân áp eo làm trong chốc lát chuẩn bị động tác. Trò còn chưa sáng. Phương Đông có chút sáng sịt, gió nhẹ thổi qua, mặt đường ánh đèn phát ra màu da cam sắt thái. Bên cạnh rửa lại đây hai cái hành. Vân Mạt ngẩng đầu chào hỏi, "Sớm." Bên trái đường băng đứng lưu dược, bên phải còn lại là Hoắc Xuyên, Vân Mạt vóc dáng không tính lùn, nhưng bị này hai thân cao mã đại nam sinh một phụ trợ, rất có một loại gợi yếu cảm giác quen thuộc. "Hoắc thiếu, đổi cái chỗ ngồi." Vân Mạt đứng thẳng, vước cầm suy xét một chút, liền hướng Hoắc Xuyên cái kia đường băng đi đến. "Có ý tứ gì?" Đối ta có ý kiến." Lưu Dược nhìn Vân Mạt đột ngột động tác, có chút khiếp sợ. "Vân Mạt hôm nay động kinh sao?" Nàng chẳng những đối muốn chạy vòng số không đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ, hiện tại lại đối hắn biểu hiện ra như vậy rõ ràng lảng tránh chi ý. "Chỗ nào khả năng a, chính là chạy trung gian có điểm áp lực sao?" Vân Mạt cười gượng một tiếng. "Vậy ngươi có thể cùng ta đổi a, tới, hoặc xuyên chúng ta lại đổi một lần." Lưu Dược không tin. "Vân Mạt, cái kia, không cần phiền toi đi." Lưu Dược vẻ mặt lên án, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vấn mạn, tin tưởng ta, ai đều sẽ ghét bỏ ngươi, theo ta sẽ không. Lưu Dược, lời này như thế nào nghe như vậy biệt nhũ đâu? Cái gì kêu ai đều sẽ ghét bỏ hắn? Vậy ngươi có ý tứ gì? Thử hai lần, Lưu Dược đã nhìn ra, cái gì cho má chạy trung gian có áp lực. Nàng chạy nhiều ít hồi lót đế đều có thể mặt không đổi sắc, sợ là cố ý không chạm hắn bên cạnh. Ta cũng không tưởng biên thiện ý nói dối, sẽ rất mệt. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn mắt huấn luyện viên Phương Hướng, hơi đồng tình đối Lưu Dực nói: "Lưu Dực quân là cấp, cảm thấy chân có chút mềm, xem ra chuyện này không nhỏ a. Không phải, ngươi nói như vậy nói, ta càng lo lắng hảo sao? Cậu ngươi không cần đại thở dốc, đem ngươi biết đến, đều dung cảm nói ra, nói cho ta thành sao? Có phải hay không ngươi lại trộm cho ta dùng thất sát phù?" Lưu Dực hỏi. "Tự giải quyết cho tốt." Vân Mạc nói xong, không đợi hắn phản ứng lại đây, liền đi phía trước sông ra ngoài. Nơi xa hai cái huấn luyện viên Châu đầu gết hai, huynh đệ, trường qua đây là lải trừ cái gì phong a? Vì cái gì một hai phải tách ra này hay? Mới làm tách ra này hai người liền nói thầm. Hắn may mắn không làm liền kia thiếu gia cùng nhau tách ra, đến lúc đó cũng không biết như thế nào biên chuyện xưa. Các ngươi chưa từng nghe qua kia Tràng Đại chiến tuyệt vọng bản sao? Một khắc huấn luyện viên biên xem tình vong biên nói. Cái gì tuyệt vọng bản? Sự thật chứng minh, các giáo quan bắt quái lên, tuyệt đối cũng có thể treo lên đánh một đợt thủy quân. Khô, kia huấn luyện viên thanh thanh giọng nói, ngón tay phía trước, một cái họ Vân, một cái họ Lưu, cùng nhau xuất hiện thời điểm. Ta sợ này sân huấn luyện ấn không được bọn họ. Lại như thế này sao? Vân Mạt thu được vòng số bên cạnh, chính là như vậy một hàng chữ nhỏ, rời xa Lưu Dược. Hừ. Nàng khẽ mắt liếc tới rồi vài người quăng náo, giống như chỉ có vòng số không có văn tự. Huấn luyện viên trong hồ lô mặt muốn làm cái gì? Đối nàng vẫn là đối Lưu Dược thậm chí là đối hai người bọn họ. Nhưng tính giờ đã bắt đầu, không quá nhiều thời gian tự hỏi, khuất phục với điểm dâm uy, nàng chỉ có thể trước chiếu làm. Lưu Dược nhìn nàng đi xa thân ảnh, trong lòng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, nhịn không được nắm chặt trước ngực Ngọc Truy, "Hoắc thiếu gia, ngươi nói nàng đến tụt cùng là làm sao vậy?" Hoắc Xuyên lắc đầu, "Chạy mau ngươi đi, hạng ghi." "Sợ cái gì, liên lớn như vậy điểm nhi sân thể dục có thể xảy ra chuyện gì nhi?" Nói không chừng nàng chá ngươi, cố ý nhiễu loạn ngươi tâm thần. "Ta đi." Lưu Dược chụp hạ trán, Cảm thấy rất có khả năng a. Có đạo lý a, nơi này có thể cùng nàng một chuyến cao thấp cũng theo ta, thật là hảo âm hiểm. Hoắc Xuyên, ngươi thật là hảo có mặt, một cái lốt hàng hóa hứa động có thể như vậy đúng lý hợp tình. Rải lâu mà buồn tẻ chạy vòng. Đa số người số liệu này, đây 5 km vì đơn vị, chính là 5 vòng. Thì như Lưu Dược là 8 5 km, cũng chính là 40 vòng. Lâm Phàm Thành là 7 cái 5 km, cũng chính là 35 vòng. 5 km cái này con số rất có chú ý, là một đoạn đã sẽ tiêu hao quá mức rất người thân thể cơ năng, lại có thể bảo trì ở an toàn trong phạm vi khoảng cách. Rất nhiều cái 5 km chạy đến mặt sau, thân thể tiêu hao quá mức lợi hại, cơ hồ toàn dựa ý chí lực chống đỡ, cho nên đây cũng là trưởng quân đội rèn luyện học sinh tinh thần lực một cái con đường, chẳng qua hiệu quả không như vậy rõ ràng. Mỗi cái 5 km giờ chuẩn gian ở 10 phút tạ hữu, nếu nói bắt đầu còn có thể măng măng huấn luyện viên nói, tới rồi mặt sau, cũng chỉ dư lại chờ mặc cùng với một chút một chút thô chuyến. Vấn mặt tốc độ không thể đi lên, chờ nàng chạy xong 50 vòng, đã sắp giữa trưa. Sân thể dục mặt trên tứ tung ngang dọc năm đầy người, lưu dược ngủ đến trời đất tối sầm, huấn luyện viên cũng đều không đi quản bọn họ. Chờ đến tất cả mọi người hoàn thành xong, huấn luyện viên mới đem người đều đưa tới nhà ăn bên trong. Dãy trạister đại học nhà ăn không tồi, nhưng hôm nay đồ ăn phẩm vẫn cứ phong phú làm người thất vọng. Ngoa tạo, này không phải chặt đầu cơm đi. Lâm Phàm Thành nhảy lại đây, Đôi mắt đều cau thẳng, nhưng lại duỗi chiếc đũa không dám động. Những người khác cũng cùng hắn giống nhau biểu tình, này rõ ràng siêu tiêu chuẩn đồ ăn phẩm, vừa thấy liền có vấn đề a. Có phải hay không khảo hạch nội dung? Có phải hay không huấn luyện viên lại muốn phóng đại chiêu? Bên trong có hay không độc? Vô Sô ám hắc tâm tư bừng lên. Ăn cơm thời gian chỉ có 10 phút, huấn luyện viên không giải thích, chỉ mặt vô biểu tình nói một câu. 10 phút? Còn mang như vậy chơi? Học sinh nháy mắt há hốc mồm. Vì cái gì không nói sớm. Nay đều đã qua 2 phút, còn thừa 8 phút, 8 phút là không chuẩn bị làm cho bọn họ nhai kỹ nuốt chậm sao? Không ăn. Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh bên cạnh bàn, gõ gõ chiếc đũa, lại làm ra xem thời gian động tác. Trong lúc nhất thời trước đũa cái muông tung bay, có thể không ăn sao? Ninh làm no ma quỷ cũng không thể bị đói lên đường. Nói nữa, còn có nhiều như vậy huynh đệ bồi đâu? Không ai lại đi rồi dám hôm nay đồ ăn phẩm. Vẫn mặt đã sớm khai ăn. Nàng gấp đồ ăn tần suất cực cao, nhưng động tác gian lại vẫn hiện thông dòng, không hề có chật vật cảm giác. Hoa xuyên ở nàng đối diện, cũng đi theo buồn không ra tiếng ăn, thật là ăn quá ngon, đa số người đều ăn no căng. Nửa giờ sau, lại về tới làm cho bọn họ vô số lần đổ mồ hôi rơi lệ sân huấn luyện. Đầu tiên là cấp bậc thí nghiệm, cũng dựa theo cấp bậc lĩnh trọng lực phiến, sau đó chính là đơn binh đối chiến. Huấn luyện viên tang bệnh quả thực sắp tới nguyên anh kỳ, có lẽ còn có khả năng một bước hóa thần. Đối chiến thua trận đồng học, cùng với còn không có đến phiên đồng học, toàn bộ ở đối chiến trường trung quanh tập hít đất cùng hít xà, thẳng đến tiếp theo chàng đến phiên bọn họ thời điểm. Mỹ kỳ danh rằng, làm cho bọn họ tìm được gáp lực. Ngươi tưởng để thấp tần suất lừa biếng. Nhìn đến trên mặt đất đồng hồ đếm ngược sao? Thinh linh sẽ ra điện lưu sẽ làm ngươi phản xạ có điều kiện khởi động tới. Vân Mạt phát hiện, có lẽ chỉ có đứng ở đối trên chiến trường thời điểm, mới là có thể nghỉ ngơi thời điểm. Như vậy, xông lên đi, đứng ở cuối cùng liền thành vô số người tối ưu lựa chọn. Lưu Dược phản ứng thật mau, hắn cùng Vân Mạt đồng thời đi phía trước hướng, đến bên cạnh thời điểm, dựa vào trọng tải ưu thế, đem Vân Mạt tế đi ra ngoài. "Vân Mạt, Lưu Dược, làm ngươi hù dọa ba ba." 234 hố trà chiến thuật. Trong sân Lưu Dược vãn nổi lên tay áo, đáp ý nhìn Vân Mạt cùng Lâm Phàm Thành, "Hảo hảo nhìn a. Ta gần nhất biến duyệt điển tịch, phát hiện một bộ tuyệt đối có hiệu quả thực tế chiến thuật." "Dùng sức thôi." Lâm Phàm Thành vừa làm hít đất biên cười hắn. Bất quá các huynh đệ trong lòng vẫn là hiểu rõ, Lưu Dược tuy rằng béo, nhưng hắn thuật đấu vật tuyệt đối không kém. Đi lên chính là Bạch Qua Bình, nhìn liền phải nhượng một ít. Lưu Dược cảm hiểu quyền thuật, Bạch Qua Bình tốc độ càng mau, Lưu Dược công kích, Bạch Qua Bình phòng thủ. Lưu Dược dùng chính là bình thường nhất ngày tự hướng quyền, phát quyền khuỷu tay ở trung, đôi tay hình thành phong bế trạng thái, nhanh chóng liên tục ra quyền ý đồ đập hắn lồng ngực trung bộ. Bạch Qua Bình chiều sườn biên bước lướt, Trình hắn quyền phong đồng thời ý đồ khuỷu tay đánh. Từ Vân Mạt góc độ nhìn qua, bạch qua bình tuy rằng yếu đi một ít, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra cũng là hạ quá công phu, phản ứng lại bén, vô luận tốc độ vẫn là lực độ, cơ hồ đều gãy đúng chỗ ngứa. Cho nên hai người kia so đấu, thường thường là chiến đấu ý thức loại đồ vật này. Trái lại Lưu Dược, nếu nói hắn ngày xưa quyền thuật dùng mạnh mẽ hữu lực cùng trọng như sét tới hình dung nói, hôm nay liền có chút khiêu. Liêu, phách, tá. Cùng với các loại giả động tác cùn cùn không dữ gia quyền xảo quyệt, còn chuyên đi xuống ba đường, hoàn mỹ suy diễn hai chữ, gọi là đáng kinh. Hoắc Xuyên nghiêng đầu nhìn Vân Mạt, đây là hắn nói hoa lệ chiến thuật. Vân Mạt có chút xấu hổ, nàng cũng không mắt thấy a, rõ ràng có cương mãnh quyền lộ không đi, thế nào cũng phải chơi âm, này muốn lật quyền phi bị tấu sưng mặt không thể. Bọn họ nơi nào hiểu được lưu dược tiểu tâm tư. Thời gian chừng đâu, hắn nhưng không nghĩ đi xuống luyện kiến thức cơ bản, có thể tiết kiệm sức lực cùng với kéo dài thời gian, đương nhiên tốt nhất Cho nên đây là tốt nhất chiến thuật, chính là Lưu Dược tưởng thức hảo, nhưng liền ở hắn kéo dài tới 10 phút thời điểm Đã xảy ra một kiện làm hắn vô cùng xấu hổ sự tình Nương trọc, hắn ăn quá nhiều Không hoạt động không quan trọng, một hoạt động lên bỗng nhiên muốn đi quét sạch ngũ tạng miếu Hắn ôm bụng nỗ lực thu hai chân Này động tác vừa thấy liền có việc như à, lâm phạm thành thiếu chút nữa không chống đỡ Một tay bạch bạch vỗ mặt đất Ha ha ha, ngoa tào Lưu Nguyệt nửa xong rồi, này liều chết Phân, tác triển, quả thực quá hoa lệ." Người bên cạnh cũng ồn ào nói. Lưu Dược mặt đều không nhịn được, "Không được, không thể căng, lại căng muốn ra vấn đề lớn." Hắn vừa muốn nhấc tay hướng huấn luyện viên ý bảo nhận thua, đối diện Bạch Qua Bình cũng đánh một cái thật mạnh nó no cách, ôm bụng ngồi xổm đi xuống. Lưu Dược mắt lén nhìn đến, khóe miệng đều mau run rẩy đi lên, hắn cố nén kia cổ dâng lên mà ra phân ý, dịch tới rồi Bạch Qua Bình trước mặt, nhấc chân. "Ta nhận thua, ta nhận thua." Bạch Qua bình chỗ nào có thể làm hắn đả một chút. Hiện tại hai người đua chính là Nghệ Công, nhìn dáng vẻ vẫn là lưu béo càng tốt hơn. Ha ha ha, phía dưới một trận cười ầm lên. Lưu Dược đã xin trước tiên lui, hai người cấp vội vàng hướng về đúc cờ phóng đi, thẳng đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, kia đón cơm trưa rốt cuộc là sao giáp tông. Tiếp theo tổ, Lưu Dược không trở về, huấn luyện viên chỉ có thể an bài đi phía trước tuần di. Vẫn mặt nháy mắt từ mặt đất nhảy khởi, một cái cú sốc nhảy liền vọt tới giữa sân ra tới ta tới. Chúng nam sinh vừa thấy thân ảnh của nàng, tranh đoạt tiến lên, đây chính là di động điểm. Đại Thu Lâm đứng ở Vân Mạt đối diện, cười đến thấy răng không thấy mắt, "Thực xin lỗi Vân tổng chỉ huy, phía dưới quá mệt mỏi, ta phải đi lên nghỉ ngơi một chút." Vân Mạt đánh ra hắn, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoàng sợ chi sắc buộc lộ ra ngoài. "Ngươi, làm sao vậy?" Đại Thu Lâm cảm thấy thân thể có điểm lạnh, theo Vân Mạt tầm mắt sau này ngắm, nàng rốt cuộc đang xem cái gì? Vân Mạt lắc lắc đầu, Thật sâu thở dài, ai? Ngươi? Ngươi có chuyện nói thẳng, rốt cuộc làm sao vậy? Vân Mạc hướng hắn ngéo một cái ngón trỏ, đái thu lâm tiểu bước dịch đi lên, một câu mang theo mê hoặc giống nhau lời nói ở bên thai văng lên, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, không ổn à? Đái thu lâm tin à, trong trường học hắn chính là kêu ta ba ba trung thực đại phèn x, bị Vân Mạc nói thiếu chút nữa cho nàng quỷ. Thật, thật sự, hắn cũng chưa cố thượng hỏi Vân Mạc là làm sao mà biết được. Vân Mạt xoay người đến một cái góc chết vị trí, ý bảo Đại Thu Lâm theo kịp, "Ngươi thân thể có ương, ta cho ngươi xem xem." Đại Thu Lâm nhớ tới nàng vẫn là giáo sư Chu Đắc Ý môn sinh tới, cổ trung y khóa cầm 100 phân nhu nhân. Vân Mạt ánh mắt quá nghiêm túc, hắn không hề nghĩ ngợi liền đi theo xoay người, đưa lưng về phía mọi người vươn tay cổ tay. Vân Mạt giống mô giống dạng bắt mạch, "Ngươi tinh thần phụ phiếm, vấn đề không lớn, nhưng kéo dài đi xuống không tốt, ta cho ngươi ẩn hai hạ, chế chút ngươi có thể đi tìm giáo ý đi." A Đái Thu Lâm vẻ mặt ngượng ngึก, hắn có thể hiện tại liền đi tìm giáo ý y hiểu sao? Còn không đợi hắn nói ra phản đối nói, vân mặt ngón cái ấn thượng hắn hợp cốc huyệt cùng thủ đoạn bộ thần kỳ môn. Đái Thu Lâm muốn rút ra tay đi, lại không có trống động, xinh xôi bị nàng lôi kéo đè ép 3 phút. Uy, bọn họ đang làm gì? Hoắc xuyên đôi mắt trừng đến có điểm đại, trước công chúng lôi lôi kéo kéo, đây là làm gì? Không biết a, cùng hắn giống nhau ngượng bức còn có những người khác. Đồ huấn luyện viên đã thổi còi. Mặt trên kia hai Tăng đấu đổi cái địa phương, bắt đầu thi đấu. Đại Thu Lâm đứng ở tại chỗ, nhìn Vân Mạt, có chút ngượng ngùng, "Ta nếu không làm ngươi mấy chiêu." "Không cần." Vân Mạt thẳng tắp vọt lại đây, chính là một cái bãi chân. Đại Thu Lâm tức thì hạ ngồi xổm, sau đó phốc một thanh âm vang lên, hắn mặt liền đi theo đen, "Ngọa tảo. Huấn luyện viên, ta nhận thua." Đại Thu Lâm giống thanh âm đều mau biến hình. Lâm Phàm thành cằm thiếu chút nữa khái đến trên mặt đất, chỉ thấy được cái kia vóc dáng cao nam sinh. Hoang mang rối loạn cũng hướng về đuốc cờ phóng đi. Lưu Dược phân chiến tái hiện. Nany Mạc cố ý đi. Vài cái bị Hố Nam Sinh hậu chi hậu giác, hấp cấp huyết thần kỳ môn thông liền tới đúng không? Vân tổng chỉ huy quá âm hiểm. Giữa trưa ăn quá nhiều, hơn nữa Vân Mạc hám hại lửa gạt, cùng với nàng bản thân thực lực liền không yếu, này một cái buổi chiều, liền không có người ở đối chiến phân đoạn bắt lấy nàng. Đánh tới chơi tối, vẫn luôn thua cùng với vẫn luôn không luân thượng đồng học, tay chống sàn nhà làm không biết nhiều ít cái hít đất cánh tay thiếu chút nữa sẽ không làm khuất ruôi ở ngoài động tác. Mặt đen huấn luyện viên rốt cuộc giải phóng bọn họ, thể năng thí nghiệm giai đoạn tính kết thúc. Xôn sao, một trận nhiệt liệt vũ tay thanh. Huấn luyện viên kéo kéo khỏe miệng, an tĩnh. Các người có ba ngày tu chỉnh thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trường quân đội không phải nhà ấm, chúng ta dẹ chè sở tờ càng không phải. Đào thải, mỗi năm đều ở phát sinh, mỗi học kỳ đều sẽ có. Ta hy vọng nhìn các người thuận lợi hoàn thành việc học. Nhưng ta cũng không hy vọng nhìn một đám tuổi trẻ sinh mệnh ở trên chiến trường mặt tiêu vong. Cho nên, chúng ta lưu lại, là tương lai có thể ở ác liệt hoàn cảnh chung sống sót chiến sĩ. Chúng ta huấn luyện không phải trăm phần trăm an toàn, làm tốt trực diện tử vong chuẩn bị tâm lý. Không thể thích hứng, ta khuyên các ngươi, sớm một chút đổi cái chuyên nghiệp. Mọi người xứng sở ở địa phương, đây là nhập học tới nay lần đầu tiên nghe thế sao hiện thực nói. Một mạc liền điểm tân trang đều không có, huấn luyện viên nhất định là cái nam thai solo. Bọn họ nếu là liền như vậy bị dọa đi trở về làm sao bây giờ? Bất quá, ngây người cũng chỉ phát sinh ở trong ngay mắt, bọn họ tuyển chuyên nghiệp lại không phải bị buộc. Vinh dự, tiền đồ, sinh hoạt, sớm đều tưởng thực minh bạch. Tiến vào các đại quân đoàn, ở Ngân Hà Đế quốc cắm rễ, làm ra một phen sự nghiệp, chinh chiến quân lữ. Đây là mộng tưởng. 235 đùa bình án phá. Uy, huấn luyện viên nói 3 ngày, chúng ta đều chuẩn bị cái gì? Lâm Phàm Thành đứng ở phía trước chờ bọn họ. Nhân tiện hỏi một câu. Vân Mạt đem đầu nghiêng hướng Lưu Dược, hắn còn ở phía sau xoa cánh tay nghe răng trợn mắt. "Làm gì?" Lưu Dược tâm tình không tốt lắm, mặc cho ai ở sân huấn luyện đánh ra hôm nay danh hảo, đều sẽ không quá vui sướng. "Học trưởng sổ tay có nói cái này sao?" Vân Mạt cười hỏi. "Lưu Dược, các ngươi không phải đều có thể xem giá võng, kia còn phải đi phiền hỏi ngươi nhiều phương tiện." Lưu Dược nhận mệnh bắt đầu lần xem giá võng, nửa ngày sau lắc lắc đầu, không có. Ta mới vừa hỏi Hạ Triệu Diệu học trưởng, hắn cũng không có lộ ra tin tức, chẳng qua hắn ánh mắt nhi ta có điểm sợ. Mạc Mạc cũng dụ mắt suy tư, Triệu Diệu ánh mắt nhi lộ ra ý vị thăm trưởng, ẻm ạ, tựa như mỗi lần Vân Tổng muốn hố người phía trước ánh mắt nhi, còn mang theo điểm nhi vui sướng khi người gặp hòa a. Tổng cảm giác muốn xẻ ra chuyện nhi, lưu dược cũng có chút không yên ổn. Chính cho chuyện, vân mặt chí náo truyền đến chấn động. Ngày mai đấu giá hội, ta tới đón ngươi sao? Gửi thư tín người là Vương Minh Đảo. Ai a? Lâm Phàm Thành xem Vân Mạt khẽ miệng hơi điều, có chút tò mò quá khứ xem náo nhiệt. "A, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Vân Mạt ngừng đầu. "Đi chỗ nào?" Hoắc Xuyên hỏi. "Một cái đấu giá hội." Vân Mạt nói, "Cớ lại cục mở Vương Minh đảo chuyển tới thư mời." Hoắc Xuyên đôi mắt quét một chút, lập tức nói, "Ta cũng đi, mang lên ta." "Đúng vậy, còn có ta, mặt sau mấy cái cũng đi theo mở miệng." "Đấu giá hội a?" "Vẫn là Moby." "Xã hội thượng lưu thường thấy mở ra phương thức" Tốt như vậy cơ hội, liền tính mua không nổi đồ vật, cũng đến đi theo đi xem. Vân Mạt đứng yên, quay đầu xem bọn họ, các ngươi vài tuổi? Phóng ba ngày giả nhiều khó được, không được rước cái bạn gái ăn một bữa cơm sao? Đi chỗ nào cùng chỗ nào tính như thế nào cái ý tứ? Vị thanh niên, Lưu Dược nói, lập tức điều ra trí náo tuổi, biểu hiện chính mình xác thật là cái xanh miết thiếu niên. Vân Mạt, xách, ngươi thiếu gái. Lưu Dược, không, ta dự cảm tới rồi chuyến này không bình tĩnh ta chỉ là tưởng tận lực cứu vớt khả năng sẽ bị ngươi hại vô tội giả. Vân Mạt, đây là không nghĩ đi tiếp tấu. Lâm Phàm thành chân chó thấu đi lên, cầu mang. Ta thiếu hái. Vân Mạt. Hoắc Xuyên không nói chuyện, thần thái cười như không cười. Hắn kỳ thật có thể chính mình lộng tới thư mời, nhưng chính là chờ Vân Mạt nói chuyện, rất có ngươi cự tuyệt nhìn xem tư thế. Các ngươi không cần hẹn hò sao? Vân Mạt hỏi. Lưu Dược nghe thế câu nói, lập tức đổi tới ngực đau, hắn làm ra cực kỳ bi thương biểu tình. Ngươi đừng nói nữa. Lâm Phạm Thành cũng tùy theo gục xuống xuống dưới bả vai, xem ở đều là độc thân cậu phân thượng, cậu mang. Không phải, các ngươi mười nguyệt hai mươi bảy hào không phải đưa ra đi thật nhiều hoa hồng sao. Vẫn mặt nhớ tới liền cảm thấy khó chịu, cậu nhật tịnh cho nàng đưa bách hợp chớ quên ta. Đương nàng không biết sao. Bọn họ quảng răng lấy trọng điểm bắt cá, nhưng không ngừng hướng một người nữ xinh đưa. Anh! Nói đến cái này, Lưu Dược cảm thấy chính mình ngực bị trọc vô số chỉ mui tên nhọn, thương tâm muốn chết dưới. Hắn quyết định trong chốc lát ăn nhiều hai chén cương áp áp kinh. Vân tổng, ta có thể không đề cập tới chuyện thương tâm sao? Lâm Phàm thành thành khẩn nói. Không nên a, các ngươi mấy cái cũng là tướng mạo đường đường một biểu a, Vân Mạt tới hứng thú. Mạc Mạc chồm kéo kéo nàng ống tay áo, ý bảo nàng vẫn là câm miệng hảo. Hoắc xuyên vẫn là kia phó đại gia dạ dạng, rõ ràng đối cái này đề tài không có hứng thú. Lâm Phàm thành thở dài một hơi, vươn là cái ngón tay ba kéo, năm nhất quân sự hệ không đến 7000 người. Tính thượng hệ khác không đến 2 và người, nữ sinh không đến 300 cái, chúng ta nhận thức không vượt qua 30 cái. Xách, nghe liền rất bi thôi bộ dáng. Mấu chốt là, nữ sinh đều thích thành thuộc ổn trọng nam nhân. Cho nên, Vân Mạt tự hồ minh bạch cái gì? Ai? Chúng ta đoạt mất quá các học trưởng. Ha ha, Vân Mạt rốt cuộc không nhịn lại, vô đuổi cùng thiếu. "Đừng cười, liền nói mang không mang theo chúng ta đi." Lưu Dược chú ý nàng bả vai một chút. "Ta phải hỏi một chút." Này mấy cái thật sự có chút thảm. Thông tin phát qua đi, Vương Minh đảo thực mau hồi phục, nói đem nhân số báo cho hắn là được. Thu phục. Lưu Dược cùng Lâm Phàm thành đánh một trận, thần thái nháy mắt khôi phục bình thường. Vân Mặc. Tình thế nhân loại hormone như vậy thu phóng tự nhiên sao? Thất tỉnh đều tốt nhanh như vậy. Mấy người vừa đi vừa thảo luận, đề tài đã từ 3 ngày sau khảo hạch biến thành đấu giá hội, mọi người nói nói cười cười, không khí sướng sướng. Vân Mặc trở lại phòng ngủ thời điểm, Dưới lầu chờ một hình bóng quen thuộc. Sân Tây Á. Vân Mạt đi qua, nhìn đến nàng trong ngáy mắt, sửng sốt một chút. Uống điểm đổ vật đi. Sân Tây Á vấp bao, trên vai khoác kiện màu làm nhà táo khoác, nhìn Vân Mạt hỏi. Đi, Vân Mạt đi theo nàng phía sau, hai người vào trường học khai một nhà quán cà phê. Cái này khi điểm, không có bao nhiêu người, các nàng ở một góc ngồi xuống. Vân Mạt, ta có chút lo lắng, Sân Tây Á ngự khí nhẹ nhàng mà, nhưng trên mặt lo âu vẫn là che giấu không được. Sun Day Á một bên nói, một bên cầm lấy trong tầm tay cái ly, "Mang thai cũng đừng uống loại này lạnh tính đồ vật." Xoạch, Vân Mạt những lời này vừa ra, Sun Day Á trong tay cái ly thiếu chút nữa vang ngã phá. Nàng biểu tình tựa khóc tựa cười, lo lắng dưới che giấu vui sướng, "Ngươi nói ta cái gì?" Vân Mạt cười cười, đưa cho nàng một trương khăn giấy, ý bảo nàng trước lau lau, "Ngươi có thể đi kiểm tra kiểm tra, hơn 1 tháng, không sai biệt lắm có thể điều tra ra. Không cần quá lo lắng, ra nhiệm vụ chính là như vậy." liên hệ không thượng thực bình thường. Chính là, chính là ngươi phía trước không phải nói hắn có huyết quang hai hương. Sơn đầy á trấn định xuống dưới, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ, trong lòng đều là phất tạp. Thật sự có hài tử sao? Bọn họ hài tử, cho nên hắn nhất định đến bình an trở về. Ngươi là quan sát tinh tự ngồi trường sinh mà không bị thực thương khắc phá giả. Vân Mã tuống lên nước miếng, nhìn ngoài cửa sổ nói, "Cái, có ý tứ gì?" Ở bát tự mệnh lý học trung, Này đây sinh ra ngày thiên can đại biểu cho ngày chủ bản nhân, rồi sau đó quay trùng quanh ngày làm vì ta, dựa theo ngũ hành sinh khắc quy luật, phân biệt định ra 10 thần cùng lục thân. Khắc ta giả làm quan, sinh ta giả vì ấn, ta người sống tự thương, cùng ta giả so kiếp, ta khắc giả thế tài. Quan sát tinh, ngày chi phu cùng không tao hướng, hoặc khắc quan sát tinh không tao trọng tiếp giả, các trưởng phu trưởng tổ, Vân Mạt nói, cho nên ngươi đi tầm, chương giáo quan sẽ trở về. Hư sơn tây ám mọc ra một hơi Nàng hiện tại đối Vân Mạt thập phần tin nhiệm, vậy là tốt rồi. Đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng thân thể. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát sau, liền từng người tan. Vân Mạt đưa lưng về phía sân Tây Á đi phía trước đi, trong tay tiễn xu phát ra thanh thúy tiếng đánh, Vân Mạt ánh mắt nghiêm trọng, đùa hộ mệnh phá. Giời đi sân Tây Á có đoạn khoảng cách sau, nàng chuyển được liên hệ thông tin. Chuyện gì? Đối diện nam nhân vẫn là trước sau như một bức họa. Trương giáo quan gặp được nguy hiểm, Vân Mạt nói. Không có việc gì đã phái người đi, không hỏi Vân Mạt làm sao mà biết được, Liên Nghệ nói cho nàng kết quả. 236 người đổi thân quần áo. Có năm chắc sao? Vân Mạt theo sát lại hỏi một câu. "Ừm." Liên Nghệ không muốn nhiều lời. "Vậy là tốt rồi." Vân Mạt cũng không có hỏi nhiều, lấy nàng ngắn ngủi tiếp xúc, Liên Nghệ người này cơ hồ không nói mạnh miệng, hắn nếu nói có năm chắc, kia hẳn là vấn đề không lớn. Hơn nữa từ vừa rồi bạc tính xem, thật là hữu kinh vô hiểm chi cục. Vân Mạt đang muốn cắt đứt thông tin Nhìn đến Liên Châu từ nơi xa quẹo vào phòng ngủ lại lâu, nàng đỗng nhiên nhớ tới Liên Châu hướng nàng cố vấn vấn đề. "Cái kia, Liên gia quan, chúng ta thường nói, vạn vật phụ âm mà um giường, hướng khí cho rằng cùng." Vân Mạt nói. Liên Ngụy nhíu mày, nói liên bang thông dụng ngữ. Vân Mạt ho khan một tiếng, nghĩ đến Bạch Vạn Chu về sau còn khả năng sẽ tìm nàng, liền thanh thanh giọng nói, trên mặt cười vô cùng sán lạn. "Liên gia quan, ngài không cảm thấy, giống ngài như vậy ưu tú gen ở nhân loại kho gen trung thất truyền, là một kiện thực lệnh người tiếp nối sự tình sao. Liên nghệ. Vân mặt người này, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay hỏi như vậy. Dẫn mối. Địch quân thẩm thấu đã lợi hại như vậy. Sắc mặt của hắn âm xuống dưới, thuận tay kéo qua quang não, ngón tay bay nhanh đánh giao diện, từng hàng lăn lộn số hiệu xuất hiện mãn bình, tất cả đều là vân mặt thông tin ký lục. Không tìm được cùng nhà hắn người có quan hệ, chẳng lẽ là Liên Châu. Liên nghệ lắc lắc đầu, sẽ không. Liên Châu tuy rằng cùng nàng một cái phòng ngủ, nhưng hắn thân phận đã sớm đã làm che dấu, Liên Châu biết lặng nhẹ sẽ không chính mình đi chung giường. Tuy rằng không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng liên nghệ quyết đoán kết thúc đối thoại, tài kiến. Đồ đồ chí não màu đỏ cho chuyện tiêu chí biểu hiện, nàng đã bị đối phương cắt đứt. Xách. Sướng đáng còn phải tiện tay làm bạn lữ, vân mặt chửi thầm trở lại nhà ở. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Minh Đào liền phái người tới đón bọn họ. Bởi vì là nghỉ ngơi thời gian, Mọi người ăn mặc đều thực tùy ý. Vân Mạc nhìn đến Hoắc Xuyên thời điểm, liền không nhịn xuống thở dài. Động động quần. Con ở đầu gối nhiều đảo vài cái động động đọng quần. Màu đỏ quần áo, làm cái bịt trẻ có sao? Hoắc Xuyên đem tay áo hướng lên trên loắt một chút, cả ngày xuyên quần chàng, hắn đều mau bị nện đã chết. Hoắc thiếu gia, chúng ta đánh cái thương lượng bái. Vân Mạc cười tủm tỉm, nói, Hoắc Xuyên tâm tình hảo, biến hướng bên cạnh xe đi bên đáp lại. Ngươi suy xét đổi thân quần áo sao? Vân Mạt hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Hoắc Xuyên đào đào lốt hai, cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác. Vân Mạt sờ sờ cằm: "Ngươi biết ta tiền không nhiều lắm, hôm nay vạn nhất coi trọng cái gì, vẫn là muốn cái hảo dấu hiệu không phải?" "Hảo dấu hiệu cùng ta quần áo có quan hệ gì?" Hoắc Xuyên nghiêng đầu. Ta bấm tay tính toán, ngươi thuộc dần mục, ngũ hành mục nhiều vì màu xanh lục, thủy có thể sinh mục, màu đen, màu lam, màu lam nhạt vì ngũ hành thủy nhan sắc, cho nên Ngươi xem ngươi có phải hay không đổi cái nhan sắc. Còn cô à, ngươi này quần, phá động quá nhiều, hiện ra một loại suy bại chi tướng, dễ dàng lẩu tài hao tiền a. Còn có ngươi này dạy. Ngoa Tào, ngươi đủ chưa? Cái gì phá động, đây là thời thượng, thời thượng ngươi hiểu không? Hoắc xuyên thiếu chút nữa bị nàng khí run run, gắt nhất nhân ra nói hắn quần áo. Cái này đồ nhà quê, hoàn toàn không hiểu thẩm mỹ. Ta không đổi. Ta có rất nhiều tiền. Vấn mạng, không được. Hôm nay là ta muốn mua đồ vật, ngươi sẽ ảnh hưởng ta. Hoắc Xuyên trong mắt xoay chuyển, "Ta không quần áo." "Đi thịnh mỹ toa, ta cho ngươi chọn vân mặt nói." "Ta không." Hoắc Xuyên đã ngồi ở ghế sau, dầu mối không ăn. Lưu Dược cùng Lâm Phàm Thành đánh cho chơi, coi như không nhìn thấy, dù sao cũng không phải béo lần đầu tiên. Mặc Mặc nhìn bọn họ bộ dáng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cho chính mình mang lên thay nghe. Dừng xe, đến thịnh mỹ toa phụ cận thời điểm, Vân Mặt chụp một chút tại ghế chỗ ngồi. Không ngừng, tiếp tục hai, Hoắc Xuyên không làm. Thấy rõ ràng, đây là tiếp ta. Vân Mạt kéo ra huyền phù Seemon, nhẹ xuống đi, liếc xéo hắn. Hoắc Xuyên khẩu khí nảy nẹn, nhịn không được nối lòng cổ áo, ngón tay nắm rất vàng. Lưu Dược Tử trong trò chơi dương mắt, Hoắc thiếu, ngươi lộng bất quá nàng. Vân Mạt đã giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay trùng dàn kẹp một đạo lá bùa, kiếp mắt hướng hắn điểm điểm. Hoắc Xuyên VS Vân Mạt, ván thứ nhất. Nhận túng. Các ngươi nhanh lên nha a. Chúng ta liền trên xe đợi, lưu dược hô một tiếng, tiếp tục đẩy thác. Thịnh Mỹ toa lớn nhất nhãn hiệu cửa hàng, phục vụ người máy điểm Mỹ thanh âm văng lên, ngài hảo, hoan nên hai vị. Vân Mặt thẳng đến nam trang khu, tùy tay kéo xuống vài món quần áo, ném cho Hoác Xuyên, thử xem. Hoác Xuyên thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới, này ní mà hắn ra ra đều không mặc này khoảng. Người biên nhi đi, hắn cười xe nhẹ đi đường quen đi vào một khác khu vực. Ai, chỗ đó ta mua không nổi, Vân Mặt kê ơ. Theo nàng giọng nói rơi xuống đất, mấy cái người phục vụ đi theo xoay đầu tới, như vậy anh Tuấn Nam Sinh, nguyên lai like là cái ăn cơm mềm. Hoắc Xuyên hung tợn, ngươi câm miệng cho ta, lão tử chính mình mua. Khuất vẫn mặt che một chút miệng, để sát vào nhỏ giọng nói, ta đã quên nói, ngươi hôm nay lậu tài, ngươi khả năng không có tiền mua. Hoắc Xuyên chờ hắn chọn xong quần áo đi tính tiền, phát hiện tài khoản bị đông lại. Hoắc Xuyên biểu tình quả thực cùng ăn tưởng không sai biệt lắm. Như thế nào sẽ Hắn đã thông tin đi ra ngoài tìm Hàn ca, kết quả một cái cũng không truyền được. Đi thôi, không còn kịp rồi, cuối cùng vẫn là thay vân mạc sách ở trên tay quần áo. Hoắc xuyên VSC vân mạc, ván thứ 2. Lại bại. Tiểu nhạc đệm thực mô đã vượt qua. Mộ bỉ đấu giá hội là ở một cái thật lớn trang viên cử hành, không biết là cái nào tình cầu đặc điểm, có loại thập phần phục cổ cảm giác. Từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn ra đi, đều là không thể nói tới tên cây cối. Kim loại sắc vật kiến trúc thấp thoáng ở màu nâu cao lớn cây cối chung, có khác một fan phong vị. Vương Minh Đào ở cửa chờ, đem bọn họ đưa tới một gian sa hoa ghế lô bên trong, diện tích chừng 100 nhiều mét vuông, nhất bắt mắt chính là trên vách tường thật lớn quan bình. Bên ngoài khách nhân tới tới lui lui, màu da khác nhau, nơi này không ít người đều không xa lạ, cho nhau chi gian chào hỏi. Nơi này người, quả thực đều là thổ hào. Đây là nơi này nhất tiện lợi một gian ghế lô, nhìn đến phía trước thanh cửa sau. Tiểu kiện hàng đấu giá trong chốc lát sẽ theo thành trượt đưa lên tới, ba cái giờ cùng khách nhân quan sát thời gian, sau đó lại bắt đầu bán đấu giá. "Nha, Minh Đào, này ai a, lão ngươi tự mình lại đây." Bên cạnh đi tới một người nam nhân, nhìn bí bí khí bộ dáng. Vương Minh Đào trong mắt hiện lên một lần không vui, vẫn là cho bọn hắn làm giới thiệu, "Đây là ta nhị cô gia dưỡng gia cậu em vợ hàng xóm, hướng hoàng, đông nam tây bắc hướng, đèn xanh đèn đỏ hướng." Vị kia hướng tiên sinh lập tức không cao hứng, "Vương Minh Đào, Ngươi có ý tứ gì? Không thú vị à, Vương Minh đào một buông tay, ý bảo hắn đi ra ngoài nói. Xin lỗi, các ngươi trước xem, quay đầu lại có chuyện gì, liền nói cho người phục vụ, các nàng sẽ xử lý, cho ta tới thông tin cũng đúng. Vương Minh đào trong miệng nói khiểm, liền đẩy hướng Hoàng đi ra ngoài. Cách đó không xa truyền đến hai người khắc khẩu, bất quá môn đóng lại, nghe không được cụ thể nói cái gì đó, tựa hồ rất không thoải mái bộ ráng. 237 hàng đấu giá có ẹt đi tinh. Trên màn hình đã bắt đầu bày ra vật phẩm tư liệu. Mộ Bỉ đấu giá hội là cái cực kỳ đặc thu địa phương, tổ chức ra đến từ cổ xã gia tộc. Đây là một cái hàng nam du tộc ở màu xám mảnh đất gia tộc. Bọn họ giải giáp ở Ngân Hà Đế quốc các đại tinh cầu, trong tay còn nắm giữ cơ giáp trung tâm kim loại nhật diệu gia hợp thành phương pháp, cùng với đại lượng cực kỳ tiên tiến kỹ thuật cùng vũ khí. Vì không cho cổ xã gia tộc hướng phát triển Ngân Hà Đế quốc bất luận cái gì một phương, đặc biệt không thể ra tăng hỗn loạn tinh vực thực lực. Liên bang cùng mặt khác tinh cầu chịu đựng bọn họ tồn tại. Cô xã gia tộc trải qua nhiều năm như vậy phát triển, dần dần tẩy trắng, thậm chí ở nào đó lĩnh vực đã phủ thêm sợi áo ngoài. Liên bang hội nghị không ít quan viên, sau lưng đều dựa vào bọn họ tài chính duy trì. Xét thấy cái này bối cảnh, một buổi đấu giá hội thường thường có thể nhìn thấy một ít thập phần đặc thù đồ vật. Lưu Dược mở ra chốt mở, phía trước thanh trượt độc lên. Vô hình quang sáng ngăn cách vật thể thực tế tiếp xúc, nhưng lại có thể làm người rõ ràng nhìn đến hàng triển lãm. Nếu có yêu cầu, cung có thể xin đơn độc xem xét vừa ý vật phẩm, sẽ có chuyên gia lại đây phục vụ. Vì không đến mức làm khách nhân quá nhàn chán, phòng cũng cung cấp giải trí phương tiện, rốt cuộc còn muốn suy xét đến cùng đi thân thích nhóm cảm thụ. Một cái lăn lộn truyền phát tin, tin tức khiến cho Vân Mạt ghé mắt. Ngân Hà Đế quốc ý đồ điều hòa Sát Già Tinh cùng Án Phạ Tinh tranh chấp không có kết quả. Sát Già đơn phương xé bỏ Đế quốc nguồn năng lượng cấu ngức, nguồn năng lượng thạch giá cả lại ngã. Án Phạ Tinh tuyên bố ngăn chặn cửa rò rỉ tinh đổi vận xạ gi a nguồn năng lượng thạch. Xạ gi a người lãnh đạo hạt mở y phát ra tiếng, chuẩn bị bán tháo phụ thuộc tài nguyên tinh nẹt đỉ tinh. Ta không thể không nói, đợt thao tác này tuyệt, Lưu Dược theo Vân Mạt khẽ mắt nhìn lại, có chút thổ tức. Vân Mạt không nói chuyện, tiếp tục xem tương quan giao diện. Liên bang, xạ gi a, alpha, đều không phải cái gì hào điển, đều là ích lợi. Chẳng qua, xạ gi a bán ra nẹt đỉ tinh này sóng thất thương quyền, đánh rất lưu nhi. Đây là buộc liên bang, cứu hắn đâu? Mọi người đều biết, Eddie tinh tuy rằng khoáng sản đã không nhiều lắm, lại là ngân hà đế quốc quan trọng rời nhảy điểm chúng truyền trạm. Liên bang tuyệt đối sẽ không chịu đựng nải viên tinh vực bị chính mình khống chế không được thế lực lấy đi. Nhưng lại hạt mở ý thái độ cũng thực kiên quyết, liên bang muốn có thể lấy ra thành ý. Không chờ bọn họ tự hỏi bao lâu, quý đạo độc lên, cùng với từng cái vật phẩm, tóm tắt cùng tất yếu giấy chứng nhận cũng bị đánh vào trên quần sáng. Hoắc Xuyên ngồi ở ghế xoay thượng, Chân dài tùy ý đáp thượng trước mặt đại cao, nhìn mắt ống quần nhăn sắc, lại ám mặt thả đi xuống. Xắc thật không tồi, Lâm Phàm Thành cầm bản thuyết minh, vừa nhìn vừa tấm tắc có thanh. Lần này bán đấu giá vật phẩm, wow, ta càng xem càng cảm thấy muốn có tiền a. Ta cảm thấy tay ngứa, nếu ta làm ra ý đồ đánh cướp hành động, Thành nhất định giữ chặt ta, lưu vực ngắm hướng hốt xuyên, trong ánh mắt đều là lửa nóng. Bao đi giống nhau điểm nhi lịch sử thu tàng phẩm không nói, cư nhiên còn có phi toy. Cơ giáp. Khu mở. Ngoa tàu, ẹt đi tinh quyền tài sản. Ngoa tàu. Người nói cái gì? Mặc mặc trực tiếp ngảy lên, ẹt đi tinh. Là xạ gì ạ ẹt đi tinh sao? Ở chỗ này bán. Đầu giá hội rốt cuộc cái gì địa vị. Ta vốn đang cho rằng có thể nhìn đến bốn đời cơ giáp chính là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Hiện tại ta phát hiện, ta quả thực quá hết ngồi đáy giếng. Bốn đời cơ giáp ở ẹt đi tinh trước mặt tính cái giám A. Vân mặt nhìn chầm chầm giới thiệu tư liệu có chút xuất thần. Xạ gì à, trận này tranh chấp phân tán liên bang tầm mắt, coi như trong lúc vô ý thần trợ công. Nhiếp thượng tướng hứa hẹn khởi động lại cơ chế chiến hạng, cũng không sai biệt lắm mau đến khảo hạch thời gian. Lam Tinh. Hảo Tường mau chóng nghe được bọn họ tin tức. Vân Mạt, tưởng cái gì đâu? Mặc Mặc ngồi lại đây, ở nàng trước mắt vây vây. Nga, không có gì, cảm giác này căn bản không phải đấu giá hội, đây là tân tài phú bình tiền hội, không có vài tỉ thân gia đều ngượng ngùng tiến vào. Vân Mạt hoan hồn cười. Ma Liên ở bọn họ cách vách, A ba uống một ngụm màu nâu chất lỏng, đầy miệng chua xót làm hắn nhăn chặt lông mày, hắn ánh mắt híp lại dự vào trên sofa. A ba, hôm nay ngươi như thế nào cũng có hứng thú xem náo nhiệt. Nói chuyện chính là hướng hoàng, khẩu khí bên trong lộ ra lấy lòng. Người khác khả năng không biết, nhưng hắn thập phần rõ ràng, A ba là cổ sạ gia tộc ở liên bang người đại lý, một cái theo đuổi cực hạn nam nhân. Nay nam nhân ăn mặc, từ quần áo đến giày, tất cả đều là thuần thiên nhiên cùng thuần thủ công chế tạo. Có thể làm được điểm này Ở cơ Dối Hoa tinh tế, không khác dùng pháo cao xạ đánh voi. Bởi vì, đầu tiên ngươi đến có viên nông nghiệp tinh, tiếp theo ngươi đến làm người nguyện ý đi hoang vu không có vết chân người nông nghiệp tinh cho ngươi làm ruộng, lại lần nữa còn phải đi học dệt. Muốn nói quần áo có bao nhiêu thoải mái, nó tuyệt đối so với không thượng vân mặt quân trang. Nhưng là, đây là bức cách. Như vậy một kiện quần áo phí tổn, tuyệt đối đủ ở trung ương tinh trung tâm đoạn đường mua cái một phòng ở. Hướng hoàng nhận thức gạc bà là cái ngoài ý muốn là bởi vì hắn cùng Vương Minh đảo đấu khí, đi theo Vương Minh đảo chuyển phát kêu ta 33 khai vận phù, bị hắn nhìn đến. Không có người biết, ác bà có bệnh. Nay bệnh không nguy hiểm đến tính mạng cũng không tân phát, nhưng phát bệnh tình hình lúc ấy làm hắn cảm thấy thỉnh lỉnh xệ ra suy yếu. Nhìn đến kia chương khai vận phù sau, hắn cảm thấy trong lòng thực thoải mái, hướng hoàng liền như vậy tiến vào hắn tầm mắt. Sau lại phát hiện, một ít mang theo cổ vận ngọc thạch cũng sẽ làm hắn cảm thấy thoải mái. Cái này làm cho hắn có chút kinh hỉ. Từ nay không giấu vết thu thập các loại hiếm lạ tài liệu. Ác bà hốc mắt thăm thú, thấy không rõ lắm cảm xúc, nghe nói, Nghiêm thượng tướng đứng lên. A. Hướng Hoàng sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, là đâu, là cái cổ trị liệu tốt. Cổ ý Ác bà thưởng thức ngón cái thượng tiếp nhẫn, rũ xuống mí mắt không nói nữa. Bọn họ loại này lại gia tộc, lục đục với nhau người chết ta sống, tuyệt đối không thể đem nhược điểm kỳ với người trước, có chút nói nửa câu là đủ rồi. Hướng Hoàng có chút khẩn trương. Cái này nhà ở trừ bỏ hắn, tự nhiên còn có những người khác, nhưng mười mấy người nhà ở, lăng là làm người cảm thấy quẳng cú ẻ cùng áp lực, không có người dám lớn tiếng thở rốc cùng nói chuyện. Bắt đầu rồi, theo những lời này, ạc bạ khoe miệng mang lên một mặt không do ý cười. Triển lãm trên đài xuất hiện một cái sáng ngời vòng sáng, một thân tây tràng nam nhân đi tới. Trên mặt hắn hàm chứa cười, màu xanh băng đôi mắt, cao thẳng mũi, hơn nữa kia nho nhã khí chết, chậm nhìn qua khiến cho người cảm thấy thập phần kinh diễm. Cư nhiên không phải nữ bán đấu giá sư. Lưu Dược có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, nhưng không thể không nói, giá hỏa này thật xoái a, mặc mặc cũng cảm thán nói. Các vị đến từ chính giới, thương giới, quân giới, khoa học kỹ thuật giới, nghệ thuật giới, cất chứa giới từ từ các ngành các nghề các bằng hữu, hoan nghênh đi vào mổ bì đấu giá hội. Hy vọng đại gia có thể ở chỗ này, chụp đến chính mình nhất ái mộ vật phẩm, vượt qua một đoạn mỹ diệu thời gian. 238 sẽ không bán. Giống nhau kịch bản cùng lời dạo đầu, nhưng là vị này bán đấu giá sư trong miệng nói ra, vị hắn cặp mắt kia nhìn chằm chằm, thế nhưng khiến cho người cảm thấy, vô luận như thế nào đến muốn tham dự một chút. Không ít người đã bắt đầu vỗ tay, chẳng qua ngồi ở ghế lô nội, đa số đều là có địa vị có thân phận, đảo không như vậy kích động. Giày ôn hòa cười, đối cái này trường hợp hiển nhiên đã thói quen, hắn thực mau thiết vào chính đề. Lần này bán đấu giá cùng dĩ vãng có chút bất đồng, chúng ta gặp được một vị khách nhân đặc thù yêu cầu. Cho nên trải qua khẩn cấp xin cùng an bài, chúng ta quyết định đem lần này vốn nên áp trục hàng đầu giá, cái thứ nhất lấy ra tới. Không phải ta tưởng cái kia đi. Lưu Dược từ ghế trên đứng lên, bước nhanh đi đến màn hình lớn phía trước, bình tĩnh nhìn. Đây là cái gì kì bản? Tại như thế nào không ấn quy củ ra bài a? Mọi người há to miệng. Trước mặt trên màn hình đã cắt thượng một viên tinh cầu, màu nâu sơn, thâm lục thủy, quan trọng là ra ra vào vào hàng hạm cùng với bận rộn cảng hàng không. Sắc Thật là ẹt đi tinh. Ta mụ mụ mẹ nha, đây là muốn chọc tổ hong vò vẽ, ta cảm giác trong chốc lát chúng ta liền có thể tan. Ai, tín hiệu đâu? Ngoà tạo, tín hiệu đâu? Đến thông chi quân đội A. Vô số các hoài tâm tư thanh em tại đây trang viên bên trong vang lên. Đáng tiếc chính là, bọn họ tới khi cũng đã thiêm quá hiệp nghị, vì mọi người an toàn, tư nhân tín hiệu giống nhau đều bị che trắng rớt. Người tới thân phận trải qua một tầng tầng lọc, hôm nay có thể hay không thành giao có lẽ sớm tại người có tâm không chế dưới. Lưu dược một mông ngồi vào ghế trên, nếu ẹt đi tinh thật bán, chỉ sợ chúng ta muốn trước tiên thượng chiến trường. Không cần như vậy bi quan, vân mặt nhàn nhạc cười, bán không được. Mấy đôi mắt tất cả đều phóng ra lại đây, không phải, vân tổng, tuy rằng từ lý luận thượng phân tích, có khả năng bán không ra đi, nhưng là vạn nhất đâu. Ngươi này cũng quá là con đi. Tiểu sát suất nguy hiểm cũng là nguy hiểm à, ngươi không nên phòng ngửa chú đáo một chút sao. Lưu Dược lúc này cũng bình tĩnh không được, hắn dọn ghế dựa lại đây, lải nhải, ngươi biết mọi việc hắn không phải rựa lý luận, thực lực cùng vận khí hắn là hai chuyện khác nhau. Liên tỷ như ta và ngươi. Vân Mạt trừng hắn một cái, lời này nghe liền không phải cái gì lời hay. Yên tâm đi, nếu thật muốn bán, sẽ không ở đấu giá hội thượng, càng sẽ không ở liên bang địa bản thượng. Hắn mơ y chỉ sợ chỉ là tưởng cấp liên bang truyền lời, thuận tiện tạo áp lực với tôi. Vân Mạt nói. Không phải, nơi này còn có án phạt tinh người ta mới vừa thấy được, rõ ràng có bọn họ bên kia gương mặt. Hoắc xuyên thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Cô xạ gia tộc cũng không phải chính thống liên bang nhân, bọn họ chỉ lo chính mình lợi lợi. Tinh cầu giao dịch, bọn họ liền tính chỉ chịu 1%, kia cũng là một bút thật lớn tài phú, người chết vì tiền. Vân Mạt lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Tuy rằng nói, chỉ cần ở đấu giá hội thượng thành giao, liền có thể trực tiếp nghệ lực đến Ngân Hà Đế quốc tiến hành đăng ký. Nhưng Et Dị Tinh, liên tính liên bang không ngăn cản. Hạt HM mơ ý chính mình cũng sẽ không thất bán. Lợi thế lợi thế, cầm ở trong tay mới là lợi thế, cấp đi ra ngoài, còn như thế nào nói điều kiện. Đầu giá hội không đợi ấp ủ, đã đạt tới cao trào. Nay khó gặp tinh cầu mua bán, đặc biệt là còn đề cập Đông đảo tinh cầu ích lợi mua bán, làm các nam nhân ạ dẹn lịn tiêu thang. Bọn họ mặt đỏ thay hồng, châu đầu ghé thai chờ xem, là ai dám cừ bài, ai dám bắt lấy cái này phòng tay khoai lang. Các thiếu niên hít ngực khí lạnh, hôm nay đầu giá hội thật là mở rộng tầm mắt. Không đây rồi bán đấu giá." Dài khoẻ môi hơi câu, chậm rãi huặc ra những lời này. Cùng mọi người thiết tưởng kẻ ngắt không giống nhau, dài tiếng nói vừa rực, lập tức có kêu giới thanh âm hết đợt này đến được khác. Một tòa số lượng dự trữ 100 triệu tấn tử kim quặng, tục tăng thanh âm truyền đến. Mọi người tê một tiếng, cư nhiên là ạn phà người, định giá cư nhiên không cần đồng liên bang, trực tiếp dùng tử kim quặng. 200 triệu tấn tử kim quặng, thực nhanh có cái thứ 2 đi theo giả, là cái kia số 5 ghế lô phương hướng. 300 triệu tấn tử kim quặng, số 7 ghế lô đối ứng quang điểm cũng sáng lên, trong thanh âm mặt lộ ra không có hảo ý. Lưu Dược gắt gao ôm trong tay bao giá khí, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, sợ chính mình một cái không cẩn thận ấn đi lên. Điên rồi. Nơi này người nhất định đều điên rồi. Một con thuyền thu hoạch lớn từ kim quặng hàng hạ mất tích, đều có khả năng đem toàn bộ hoạch gia kéo vào thương nghiệp khốn cục. Đây là tử kim quặng a. Thật lớn tử kim quặng. Bọn họ có phải hay không đều từ Lao Hắc quốc gia tù trưởng tới? ra tay chính là một tòa quặng, 400 triệu tấn tử kim quặng. Lại là ban đầu kêu giới nhất hảo ghế lô. Ảnh phạt tinh người âm điệu quá độc đáo, liền tính là dùng tới biến âm khí, kia độc hữu nuốt âm cùng đôi điểu, cũng tiết lộ bọn họ tồn tại. 500 triệu. Mặt sau kêu gọi đã không còn là cố ý cường điệu tử kim quặng, liền tính không có tử kim quặng, cũng có đối ứng mặt khác kim loại hiếm tới tiến hành giảm giá. Lúc này, điện tử tiền đã mất đi lực hấp dẫn. Dương cung bạc kiếm. Đại sảnh bầu không khí càng ngày càng cần trương. Giá đã bị nâng lên tới rồi vượt quá tưởng tượng nâng nỗi, 100 trăm triệu. Ảnh Phá người thanh âm cùng số 5 ghế lô thanh âm đồng thời truyền ra tới, các khách nhân toàn bộ đều trầm mặc. Không phải bởi vì giá cả, bởi vì giá cả đã sớm vượt qua mua sắm một viên dê cấp tài nguyên tinh giá cả, mà là bởi vì rằng con này hai bên thân phận. Thật rõ ràng, nhất Hào ghế luôn là Ảnh Phá người, số 5 ghế luôn là Liên Bang nhân. Hai bên đều ôm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương mục đích ở tiêu giới. Ở chính khách nhóm trong mắt, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Nếu có thể bất động can qua bắt lấy ẹt đi tinh, điểm này nhi tiền tính cái gì? 200-100 triệu. Dài lâu yên tĩnh, thời gian dài tạm dừng. Hai bên người đều có chút da mồ hôi, liên bang đại biểu xoa xoa cái chán, nếu lại kêu đi xuống, năm nay tài chính thiếu hụt sẽ rất khó xem. Ai kêu? Lâm Phạm Thành cũng khẩn trương không thôi, thuận đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái. Hình như là nhất hào ghế lô. Liên bang liền như vậy từ bỏ sao. Lúc này, liền ở bán đầu giá cây bứa lập tức liền phải rơi xuống thời điểm. Cái kia số 7 ghế lô, chuyên đến khản khản kêu gọi, 200 linh 100 triệu. Hô! Lời này vừa ra, hai bên tất cả đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không còn có người kêu giới. Chúc mừng, chúc mừng số 7 ghế lô khách nhân, tranh được SD tình quyền thuộc. Sau đó chúng ta sẽ an bài kết toán cùng đăng ký. Phi, Túng hóa. Nhất hảo ghế lô nam nhân đứng lên. Thô Cuồng trên mặt tất cả đều là trào phúng. Đi thôi, không kính, chính mình mua đi trở về, Bạch Bạch chi trả 200 triệu từ Kim Quảng Trung Giang dưới, hạt mở ý này Lao Thất Phu sợ là muốn luôn chết. Một cái khác thanh niên sờ sờ đỉnh đầu không quá rõ ràng nổi lên, trầm ổn nói chuyện. Bọn họ sợ là tưởng cùng Liên Bang muốn, Thô Cuồng nam nhấn nói. Chờ xem. Trải qua trận này đại trận thế bán đấu giá, mặt sau hoạt động có vẻ vô cùng hài hòa. Chẳng sợ có người hoa 800 triệu đồng liên bang mua 4 đời cơ giáp trở về, cũng hưởng thụ không đến mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Ui, ngươi liền không có coi trọng sao. Hoác xuyên cách ghế giữa đá vân mặt một chân. Tiến vào trang viên phía trước, tiêu nam nói cho hắn, bởi vì công ty có chút việc, hắn tài khoản bị đông lại một đoạn thời gian, thực mau liền sẽ giải rớt. Hoác xuyên miệng cũng không biết nên ai đi nơi nào, đôi tỷ đệ này là thật có thể cho hắn tiết kiệm tiền. 239 ôn in. Bán đấu giá thời gian quá nửa, phía trước đồ vật giá quá quý. Duy nhất có điểm tiện vị kia Hắc Kiếu, tài khoản bị đóng lại. Những người khác đều là nghèo bức, cũng xác thật không có đặc biệt hợp tâm ý đồ vật, đều đi theo ấn một phen bao giá khí quá đắm nghiện, liền trực tiếp lui, cơ bản không dám ở đợt thứ 2 tiêu giới. Hiện tại nhưng thật ra có điểm hứng thú giá rồi, bao giá khí bị tùy ý ném ở trên bàn. Vẫn mặt hãy còn phiên chán xem, có cái đánh dấu vì Hắc Hộp đồ vật hấp dẫn nàng ánh mắt. Đến xem cái này, nàng đem tư liệu điều ra tới. Là sáu đại minh hà hạp hộp, Lưu Dược độc lỗ đảo qua liền nói ra tới. Thứ 6 đại cận chiến cơ giáp minh hà. Vẫn mặt có chút giận mình, kia không phải quân đội đồ vật sao? Như thế nào sẽ lấy ra tới bán? Lưu Dược cười cười, hạp hộp là cơ giáp tổn hại sau lưu lại đồ vật, chủ yếu dùng cho ký lục chiến đấu số liệu, giá trị ở chỗ ký lục kia phân chiến đấu hình ảnh. Nếu nó sinh thời chủ nhân là liên giáo quan loại này cấp bậc, sẽ bị vô số người tranh đoạt, nếu không thứ này cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Sách Vấn Mạc Nhịn không được đồng tình liên nghệ một phen, lưu rược sợ là đem đối chương giáo quan đoán nghiệm tái giá, nói một câu đều phải chú hắn. Bất quá, thứ này đối người khác tới nói thực dâu diện, nhưng lại biểu cho tiên tiến nhất trình độ cơ giáp linh phụ trùng thay thế, vừa vặn là nàng sở yêu cầu. Thứ này giống nhau bao nhiêu tiền? Xem một chút phòng mạng của bộ, không có phát hiện hữu dụng tin tức, chỉ có thể tiếp tục hỏi lưu rược. Không quá quý, mấy chục vạn tinh tệ bộ dáng. Lưu rược thực thành cần nói Nay ở cơ giáp bộ kiện bên trong xác thật tính tiền y. Vân Mạt nàng một chút cũng không thích coi mấy chục vạn như cặn bã biểu tình. Ngươi có mấy chục vạn? Vân Mạt thử ngẩng đầu, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lưu Dược, suy xét có phải hay không trước mượn điểm nhi. Tính thượng trợ cấp, ta có lẽ có mấy vạn Lưu Dược khụ một tiếng, quay đầu đi. Ngươi. Vân Mạt lại xem Lâm Phương Thành. Ngươi biết đến, nghe nói hôm nay nào đó Tinh Cầu Nhi đồng ăn tức ngày, ta có lẽ còn phù hợp điều kiện ý ngoài lời chính mình con nhỏ. Vô pháp kinh tế độc lập. Vân Mạt, một mét 8 quá tuổi nhi đồng. Dùng không cần cho ngươi mua hộp vữa giờ canxi mai huống. Mặc mặc không đợi Vân Mạt hỏi, trực tiếp trả lời, nếu ở Lam Tinh, ta có. Bực này với chưa nói. Nghe lưu rược ý tứ, tuy rằng hắc hộp giá trị không cao, nhưng công khai thị trường thượng cũng không nhiều thấy, cho dù có, cũng đa số là năm đời cấp dưới cơ giáp hát hộp, không hoàn chỉnh chiếm đa số. Vân Mạt lập trí với làm cơ giáp, hôm nay nếu gặp, nàng liền không nghĩ bỏ lỡ. Nàng chọc chọc quát xuyên cánh tay, "Hoắc thiếu gia, ngươi tiền bỏ lệnh cấm không. Nếu là chụp không có tiền phò nói, đấu giá hội có thể chờ chúng ta một lát sao? Ngươi đậu ta." Hoắc xuyên tức giận nói, "Ngươi đương cổ xả gia tộc cùng mồ bị đấu giá hội là cái gì phân rõ phải trái địa phương sao?" Vân Mạt ngẩng đầu nhìn trời, vuốt vẻ cằm, cân nhắc thượng chỗ nào trước lộng điểm nhi tiền. "Đấu giá hội trung tràng nghỉ ngơi, các vị có thể nơi nơi đi dạo, hai cái khi còn nhỏ chúng ta tiếp tục, hy vọng đại gia chơi vui sướng." Theo giải nói âm rơi xuống, quân sáng theo sát giảm đạm rồi đi xuống, thay thế còn lại là mặt khác hoạt động giải trí lựa chọn, trong nhà bên ngoài đều toàn suy xét vô cùng chu đáo. Tích tích tích, Vương Minh Đào gõ cửa vào được, trên mặt treo vui sướng tươi cười. Vân Mạt, mộ bị nơi này tổ chức thiên thạch trưởng lại tái, đi xem sao? Có thể hạ chú, nghe nói có hắc mã. Đánh cuộc. Nghe đến này danh tử, Vân Mạt liền tới tinh thần. Đi một chút, đi xem. Đây là một chỗ tựa vào núi dựng nơi sơn, bắt trước sao trời hoàn cảnh, thiên thạch rầm rập từ các phương hướng bay tới, người điều khiển yêu cầu thao tác các loại máy bay xuyên qua này phiến tinh tế loạn lưu, đến mục đích địa. Đây là hạng nhất thập phần nhiệt huyết cho chơi, bắt trước hoàn cảnh phía trước mấy trăm giá loại nhỏ phi hành khí, có mở ra hệ thống động lực vận sức chờ phát động, có đã bắt đầu tầng trời thấp xoay quanh, thậm chí có một bộ phận nhỏ mở ra vũ khí hệ thống. Trung quanh là nùng trang giẫm mặt quần áo bại lộ nữ nhân, còn có tiêu tiền như nước nam nhân. Càng la là làm trường hợp này tràn ngập thổ hào hơ thở. Có phục vụ sinh đi lên tới, nhiệt tình vị bọn họ giới thiệu. Không gian loạn lưu cùng dày đặc thiên thạch, cùng với tuyển thủ gian cho nhau hại giả thiết, gia tăng rồi thi đấu thưởng thức tính. Hơn nữa lịch thi đấu thiết trí tương đối đoản, 5 phút một hồi, cũng không ảnh hưởng đấu giá hội đại cục. Phục vụ sinh cở lực mở phía trước quân sáng, theo thứ tự giới thiệu, nơi này là các vị tuyển thủ tư liệu, bao gồm bọn họ lúc trước tham gia thi đấu hình ảnh, phi hành khí phối trí, cùng với điều kiện đặc điểm chờ. Mấy người rượu rít thảo luận, tư tuyển thủ kỹ thuật cùng quen dùng phong cách tiến hành tưởng tận phân tích, ý đồ tuyển ra chính mình cảm nhận chung hắn mã. Sớm đã có thiếu kiên nhận bắt đầu hạ chú, do dự thời gian, phía dưới đã so vài tràng. "Nha, Minh Đạo, người khách nhân đều ở đâu? Như thế nào không dưới chú a?" Hướng Hoàng Lắc Lư đã đi tới, lỗ mũi hơi thượng chọn, đôi mắt càng là đi xuống xem bọn họ. Hắn quan sát bọn họ hơn nửa ngày, không biết từ đâu tới đây nghèo kiết hủ lâu, nhìn lâu như vậy cũng chưa bỏ được hạ chú. Nhìn trạm chính giữa nhất kia nam sinh, lớn lên nhân mô khẩu dạng, lại xuyên một thân thổ rất tra lam y y phục, rõ ràng đỏ mắt đến cũng được, chính là không chịu hạ chủ, càng xem càng cảm thấy là ngớ bức. Nếu Hoắc thiếu gia biết hắn là như vậy chổi thầm, không chừng có thể dọn nguồn năng lượng thạch tạp trên mặt hắn. Hoắc thiếu gia bị mắng quá vô số phiên bản, duy độc không có bị mắng quá ngẻ cùng thổ. Vương Minh Đào trắng hướng hoàng liếc mắt một cái, không khách khí chỉ vào bên cạnh, người đại ở bên kia. "Tới, phục vụ sinh, cho ta hạ chủ." 10 vạn tinh tế, đánh cuộc tiếp theo chàng nam hảo tuyển thủ Tử Vi Nguyệt hướng hoàng không để ý đến hắn, lười biếng đem hắc tạp ném cho phục vụ sinh. Phục vụ sinh cười tiếp nhận, ở chỗ này thấy được đại trưởng hợp nhiều đi, hắn lễ phép lại bình tĩnh hoa tạp thao tác. Vân Mạt đã nhìn một hồi lâu, nàng vẫn luôn bị Trần Mục diễn xưng là hoàng tuyển lái xe, cho nên khai huyền phù xe cùng với khai phi hành khí, giống như đều không phải nàng chuyên nghiệp phạm chủ, lấy chuyên nghiệp phán đoán thủ thắng, khả năng tính rất nhỏ. Thông qua bạc tính Tị Vãng trải qua nói cho nàng, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc không chừng phát sinh sự tình gì. Vân Mạc trầm trước trong chốc lát, đem chính mình tiền chuyển cho Lâm Phàm Thành, "Ngươi giúp ta hạ chú." "A." Lâm Phàm Thành tả hữu nhìn xem, thần sắc cốc lốc, cặp kia mắt một mí đi theo nhấp nháy nhấp nháy, có chút sợ không được đầu góc. Hắn không dám tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình, "Ta." Vân Mạc khẳng định gật đầu, "Ngươi hôm nay mặt mày hưng hào, tài vận cực hảo." Lời này nói Lâm Phàm Thành tâm hoa nộ phóng, Phần không thể lập tức liền bắt đầu hạ chú, cũng chưa tới kịp xem Vân Mạt chuyển cho hắn bao nhiêu tiền. Đánh cuộc nhiều ít. Lâm Phàm Thành hưng phấn hỏi: "Ô nhìn, Vân Mạt thập phần đại khí phất tay." Hứa Hoàng nghe được đôi câu vài lời, nhịn không được gảy mắt, "Này nữ sinh nhưng thật ra rất đại khí." Tích xoát tạp thanh âm truyền đến, Lâm Phàm Thành túi lầu xem, thiếu chút nữa phun. "Thảo, chỉ có 800 khối, liền này còn chơi thôi hả?" Vân Tổng thật có thể mặt không đổi sắt chắn bước. "240 đó là nước tiểu hồ." Tuấn Hoàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem đầu phía hướng về phía một bên. Vân Mạc nói xong lời nói, còn cấp Lâm Phàm Thành trong túi tắc một cái chiêu tài phú. Lâm Phàm Thành nhìn Vân Mạc, thật làm ta tùy tiện tuyển. Ngừng. Lưu Dược cùng Mạc Mạc xem xong rồi tư liệu, đi theo xem náo nhiệt, thử thăm dò cho chính mình xem trọng tuyển thủ hạ chú, đương nhiên kim mạch cũng đều không lớn, hắc trò tâm thái chiếm đa số. Lâm Phàm Thành nhắm mắt lại, trực tiếp chọc 12 hào tuyển thủ Hải Thần Vương. 5 phút sau, phục vụ sinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn kia thâm màu xanh lục phi hành khí tạ xung hữu đột, phá hủy vô số người cạnh tranh, xuyên qua thiên thạch cái hở, cái thứ nhất nhắm phía trung điểm. 800 tinh tệ biến thành 1600. Lại đến, Onin. Vân Mạt tiếp tục nói, không cần nàng phân phó, Lâm Phàm Thành nhắm mắt lại, chọc cái khôi vùng, ở vô số tuyển thủ chúng tuyển chúng 69 hào hỏa kỳ lân. Phục vụ sinh có chút giật mình, bọn họ thiên thạch chướng ngại tái tổ chức không biết bao nhiêu lần, tuyển thủ trình độ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít. Hỏa kỳ lân sắc thật coi như trong đó hảo thủ, này người trẻ tuổi vận khí thật tốt. Quả nhiên, 5 phút sau, bọn họ có 3.200 tinh tệ. Lưu Dược thua hết dự định kim ngạch sau đi theo lại đây xem, thiếu chút nữa không bị kinh đến. Không đến nửa giờ, thắng 5 lần, hơn 2 vạn tinh tệ. Một lần thất thủ đều không có. Này liến ngư bức, mấu chốt là, người này căn bản không xem tư liệu, đều là tùy tay một chút liền chờ lấy tiền. Hướng hoảng sớm đã thu hồi tới coi khinh tâm thái. Đôi mắt mất tự nhiên fiết lại đây. Này nam sinh thần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin được. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi, nếu này nam sinh hiện tại hướng thiên vẫy tay, kêu gọi một tiếng vũ tới, có phải hay không thật sẽ trời mưa? Phục vụ sinh cũng có chút run rẩy, ban đầu đổ chú tiểu, đấu giá hội có thể không đợi muộn. Nhưng là hiện tại, bọn họ mỗi lần đều chơi toa ha, kim mạch càng lăn càng lớn. Hiện tại mỗi một lần hạ chú đều là từ phòng đấu giá cắt tit a, liền tính là đối phương thua cuối cùng cũng chỉ là thua 800 tinh tệ, mà hắn nếu một đường thắng đi xuống, quả thực không dám tưởng. Gia lận sao? Kia sao có thể? Đều bị mổ chỉ, liền suy tư thời gian đều không có, này muốn như thế nào gia lận? Phục vụ sinh giúp đỡ Lâm Phàm Thành soát tạp, sắc mặt càng ngày càng lo âu, đến cuối cùng đều có chút chết lặng. Ngoa đảo, 164 vạn. Đánh cuộc 11 đêm, một phen không có thua quá. Lâm Phàm Thành kích động mà cả người phát run, nhìn chính mình tay Đầu một hồi cảm thấy chính mình có thể thay đổi thế giới. Không sai biệt lắm, Liên ở Lâm Phàm thành đôi mắt hoa mắt, chuẩn bị tiếp tục hạ chú thời điểm, Vân Mạt ra tiếng. "Phục vụ sinh thiếu chút nữa cho nàng quỷ, đây là từ chỗ nào tìm tới Thiên vận chi tử?" "A." Lâm Phàm thành sửng sốt một cái chớp mắt, còn ở vào hoảng hốt giữa. "Tốt quá hóa lốt, Vân Mạt điểm điểm hắn túi quần phương hướng." Lâm Phàm thành sờ mó, dính một tay giấy hồi, hắn sắc mặt thường hồng, "Vân bà bá, ta hiện tại đưa ngươi hoa hồng tới kịp sao?" Vân Mạn. Hồi đầu thảo không hương. Đi thôi, kết cục bán đấu giá muốn bắt đầu rồi. Hướng Hoàng nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, hướng về phía Vương Minh Đảo lẩm bẩm nói, từ chỗ nào tìm người? Có thể a. Nếu không phải Kim Nhạc tiểu, bọn họ sợ là đi không ra đấu giá hội. Vương Minh Đảo không phản ứng hắn, vươn chuẩn bị đưa cho Vân Mạn tấm card, yên lặng đi rồi, nhìn dáng vẻ nàng căn bản không cần tiền. Hướng Hoàng nhíu môi, cũng đi hướng tương phản phương hướng. Hắn không thích Vương Minh Đảo, Vương Minh Đảo cũng không thích hắn. Hai người đồng dạng là xuất thân hào môn, nhưng Vương Minh Đảo với hắn mà nói, chính là cách Vách La Vương đã chán ghét lại luôn muốn đua đòi, ghen ghét chung lại mang theo nói không rõ hâm mộ. Giải lại một lần đứng ở trên này, ý nghĩa bán đấu giá tiếp tục. Ghế lô bên trong thập phần náo nhiệt, Lưu Dược vây quanh Lâm Phàm thành dạo qua một vòng lại một vòng, ghen ghét đôi mắt đều có chút đỏ lên. Hắn cuộc đời này chưa từng có quá loại này nằm thắng trải qua, hảo tưởng có được một lần. Nếu ngươi có tiền, trước mượn ta Điểm Nhi, biệt nịu một buổi sáng. Hoa Xuyên rốt cuộc chịu cùng Vân Mạt hảo hảo nói chuyện. "Bao giá khí đâu?" Hoa Xuyên giơ tay, chỉ vào trên đài đang ở bán đấu giá hồ trận vật, "Liên cái này, giúp ta chụp." "Ánh mắt không tồi a." Hoa Lan hỉ thước, nghe nói là bạch men gốm tài chất, thật xinh đẹp a. Mặc Mặc gật gật đầu, chuẩn tay đem bao giá khí đưa cho hắn, "Này xác thật là cái rất lịch sự tao nhã trang trí phẩm, mấu chốt là không quý." Vân Mạt vẻ mặt run rẩy, "Đợi chút, ngươi mua tới làm gì?" "Này rõ ràng là cái giả cổ ấm trà." Ta mẹ sinh nhật mau tới rồi, nàng thích uống trà. Hoắc Xuyên tính toán, hắn lão tử gần nhất tính tình có điểm đại, thời điểm mấu chốt còn phải cậy vào mẫu thân đại nhân. Phúc, Vân Mạt một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới. Người đưa mẹ ngươi cái này, uống trà. Vân Mạt khiếp sợ vỗ ngực. Như thế nào? Hoắc Xuyên huyết thái dương}}^{(thình thịch), buổi sáng được hắn thay quần áo, hiện tại vừa mới chuẩn bị tha thứ nàng, khó khăn coi trọng cái đồ vật, lại tới mất hứng. Ai đều đừng nghĩ ngăn trở hắn mua đồ vật. Nói cái gì đều không được. Ngươi biết đây là cái gì sao?" Vân Mạc ngón trỏ lau cái trán, hỏi hắn. "Này không biết đâu sao?" Hoắc Xuyên điểm quan bình, vẻ mặt ngươi nào tản biểu tình. Bạch men gốm sứ hồ, lưu dược nghiêm niệm, ngọc bạch men gốm là một loại cổ sứ, có đã lâu phát triển lịch trình. Mắt thấy Hoắc Xuyên lại muốn ân báo giá, Vân Mạc chạy nhanh xả quá báo giá khí, ngươi trước đợi chút. Hoắc Xuyên chau mày, trả lại cho ta, lập tức lạc chú ý. Đó là nước tiểu hồ Vẫn mặt hướng về phía hắn lộ hai giống, nhìn đến Hoắc Xuyên nháy mắt cứng đờ thân ảnh, đốn giác vô cùng sảng khoái. "Em à, chết không được chương giáo quan thích quát lửa tới, quả thật là thập phần đã ghiền." Phút mặc mặc không nệ lại, cái thứ nhất bật cười. "Cái gì? Ta không nghe lầm đi." Ngoan ý nhi này làm như vậy xinh đẹp, thật là nước tiểu hồ. Cố nhân cũng quá chú ý đi. Lưu Dược cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa này khẩu cũng quá nhỏ một chút, nhi đồng dừng đi. Vốn đang tưởng ấm trà, Bị vạch trần lúc sau càng xem càng không giống. Hoắc xuyên mặt đều mau đen, vân mặt theo sát lẩm bẩm một câu, "Này vẫn là dùng quá, có sát." "Vẫn là dùng quá." "Dùng quá." "Dùng quá." Mấy chữ này ở trong thai ẩm ẩm vang lên, Hoắc xuyên thiếu chút nữa không nôn chết, bang một tiếng đem bao giá khí ném trở về trên bàn. "Cái cái này đâu?" Lâm Phàm thành chỉ vào một khối màu trắng ngà ngọc thạch hỏi, "Huyền Vũ, thiếu cái giác, hẳn là chắn quá sát, vô dụng." Ngươi lấy đảm đường cái trang trí phẩm có thể, Vân Mạt hướng hắn kiến nghị. Ngươi cho ta là lưu béo đâu, ta không có quải ngọc thói quen. Lưu Dược chợt bị điểm danh, tay phải theo bản năng đè lại ngực. Ngươi biết cái gì? Lại qua vài món trú phẩm. Vân tổng, ngươi muốn đổ vật bắt đầu quay. Mặc Mặc hô một câu, mấy người dừng lại đùa giỡn, nghiêm túc ra giá, giá. 30 vạn, 50 vạn, 70 vạn. Tiêu giới tần suất ở giảm bớt, tiêu giới nhân số cũng ở giảm bớt. Nhưng là có hai người lại cắn chặt không bỏ, một cái là chính bọn họ, một cái khác là Tổ Hào Ác Ba. 241 chụp đến hỗ hộ. Đấu giá hội lớn nhất Gelo, Hướng Hoàng Túi đầu nhìn hàng đấu giá. Vương gia cùng Hướng gia đều là lần này đấu giá hội tham gia phương, cổ sạ gia tộc người đại lý tự mình tiến đến, làm Hướng gia con trai độc nhất hơn nữa phía trước tiếp xúc quá, hắn đã bị phái tới cùng đi Ác Ba. Đừng nhìn Hướng Hoàng Bí bí khí, hào môn đại tộc thấm vào da tới người, nội tâm vẫn là không thiếu. A ba người này rất thần bí, Hướng Hoàng chỉ biết hắn sinh hoạt chú ý cực hạn, phi cực phẩm đồ vật không cần, phi sang quý vật phẩm không mua. Chẳng sợ hắn coi trọng một kiện 10 đồng tiền đồ vật, cũng muốn nghĩ cách nâng lên đến 1000 tinh tệ mới bằng lòng mua. A ba, cái này hắc hộp thực đặc biệt sao? Ghế lô bên trong quá an tĩnh, Hướng Hoàng căng da đầu đánh vỡ này đoạn kẻ ngắt. A ba uống thuốc, trong miệng phát khổ, đáy mắt có chút màu xanh lá, màu nâu tóc quăn buông xuống ở cái trán, có chút râu quay non nhưng quát thật sự sạch sẽ. Hắn chán đến chết đáp lại, quá tiện nghi, nhìn trướng mắt. Hướng Hoàng, Thiên lại bị Lưu đã chết. Cách vách Gelo. Vân Mạt, chiếu cái này tư thế, đối diện nhất định phải được a, Lâm Phàm Thành có chút sốt ruột. Lưu Dược cũng nói, theo ta quan sát, tiêu giới chính là số 8 Gelo, hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng mua mười mấy kiện đồ vật, nhưng chỉ cần là hắn tham dự, cuối cùng liền không có thất bại, người này quá có tiền, chúng ta làm bất quá. Vân Mạt ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Lưu Dược. Ngươi giúp một chút bái. Gấp cái gì? Lưu Dược sững sờ ở nơi đó. Ta mới vừa nhìn đến hướng hoàng, chính là Vương Minh Đảo huynh đệ, hắn không phải ở số 8 ghế lô sao? Ngươi đi tìm hắn tâm sự nhi. Đúng rồi, trên cổ mặt trang sức, ta trước cho ngươi thu. Vân Mạt duỗi tay. Lưu Dược cảm giác ngực bị chọc máu chảy đầm đìa. Như vậy chính đại quang minh lợi dụng người khác khuyết tật, thật sự hảo sao? Đây là đem hắn đương xui xẻo chứng sử a vẫn là có thể liên lụy người khác cái loại này. Nhanh lên a, Têu Giới tốc độ rất nhanh Vân Mạt thúc dục hắn. "Không phải, ta không quen biết cái kia hướng Hoàng A." Lưu Dược gãi ra đầu cười khổ. Tâm sự liền nhận thức. Mới nửa năm thời gian, toàn giáo đã không có ngươi không quen biết người, ta tin tưởng ngươi kết giao năng lực. Vân Mạt đầu cũng chưa ngưng, cẩn thận quan sát cơ giác ác hộ, tiếp tục thúc dục hắn, "Mau đi mau đi." lại kêu giới. Lâm Phàm Thành cũng đi theo ổ nào, "Mau đi mau đi, ta muốn báo giá, ta bồi ngươi đi." Mạc Mạc Sung phong nhận việc nhảy dựng lên, hắn kỳ thật muốn đi tham quan thổ hào bộ dáng. Mở cửa thời điểm, hướng Hoàng Trán thượng một cái cực đại dấu chấm hỏi, các ngươi là? Chúng ta mới vừa gặp qua, chúng ta là Vương Minh đảo bằng hữu, liền ở cách vách, có thể đi vào nói sao? Lưu Dược tổng híp mắt con mắt cười, tướng mạo hơi hiện thành dục, lớn lên lại béo, khí chất ôn hòa không có công kích tính, thực dễ dàng làm người rỡ xuống phòng bị. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hướng Hoàng hướng trong phòng mặt nhìn nhìn. Thấy Hắc Bá không có phản đối, hắn mang theo người đi tới góc biên, cùng ở giữa phòng khách cách một đoạn bình phong, sẽ không làm người có tư nhân không gian bị xâm lấn cảm giác. Có việc, Hướng Hoàng không chính hành ngồi, Vương Minh Đào bằng hữu tới tìm hắn. Muốn làm gì? Lưu Dược nhìn nhìn mặc mặc, mặc mặc nhìn nhìn Lưu Dược. Ba người hoàn toàn không có cộng đồng đề tài, duy nhất rằng thuộc Vương Minh Đào, kia cũng chỉ là văn mặt bằng hữu không phải bọn họ, liền tính Lưu Dược am hiểu từ không thành có, lúc này cũng có chút khó ở. Sừng sốt trong chốc lát không nói chuyện, bọn họ chuẩn bị rửa kéo dài thử xem. Hướng Hoàng có một chút không một chút run rẩy chân, chờ bọn họ mở miệng. "A, cái này đấu giá hội thật rất không tồi, nghe nói ngài cũng là tài trợ giả đâu?" Lưu Dực nói lời dạo đầu. Có việc nhi cứ việc nói thẳng đi, Hướng Hoàng hướng phòng khách nhìn thoáng qua, tìm người của hắn nhiều, ấp đúng đa số đều là leo lên. Lưu Dực vừa muốn há mồm. "90 vạn." Bán đấu giá sư mang theo kích động tính nói âm truyền tới. "Uy." Người công lực giảm xuống, mặc mặc nhìn Lưu Dược, nói câu nói chuyện không đâu nói. Lưu Dược. Hướng Hoàng. Một trăm vạn. Vân Tổng muốn tính sai. Hướng Hoàng đã không có nhẫn mại, đang chuẩn bị nói chính mình còn có việc, về sau lại liêu. Khu. Lưu Dược e quờ rất cao A, vừa thấy hắn động tắc liền mình bạch hắn muốn đưa khách. Vì thế, hắn bắt tay dơ lên bên miệng, ho khan một tiếng, dẫn đầu đánh gây hướng Hoàng nói, ta sẽ tính, người muốn hỏi sao. Hướng Hoàng. Cái gì lung tung dối loạn mặc mặc. Ngươi bị thứ gì thượng thân? Không đợi hướng Hoàng nói chuyện, Lưu Dược thanh thanh hít hầu, từ trong túi nặn ra tới tam cái tiền xu, ngươi tin huyền học sao? Hướng Hoàng. Hướng Hoàng người này là có ngàn độ bác khoa, lại đây trên đường Lưu Dược xem qua. Lưu Dược hồi ức Vân Mạt Thiên ngoài miệng, ta xem ngươi hướng đường biến thành màu đen, chỉ sợ sắp tới sẽ có tai họa. Đến nỗi có cái gì tai họa? Em, lại kéo 5 phút, chờ bọn họ bán đấu giá xong rồi làm Vân Mạt tới viên đi. Ngươi trên trán ngượt ngày. Nhật nguyệt giác thiên hồng trường đầu, cùng trong nhà có khỏe miệng đi. Lưu Dược nghĩ đến lúc ấy Vân Mạt phán định hắn đỉnh đầu thanh xuân độ thời điểm, hình như là nói như vậy. Người trẻ tuổi không có khả năng cùng trong nhà không có mâu thuẫn, nói như vậy không lỗ hổng. Lưu Dược ngữ điệu thong thả, liên bang ngữ trung hỗn loạn nghe không hiểu cẩu ngôn, liền ngông mang lửa cộng thêm xem mặt đoán ý, cư nhiên cũng nói cái thất thất bát bát. Hướng Hoàng sớm nhìn ra tới hắn ở nói bữa, chỉ là Vương Minh đảo cư nhiên đem như vậy cá nhân đang ngồi thượng tân Hắn quyết định nhìn nhìn lại, nói không chừng về sau còn có cơ hội cười nhạo cười nhạo hắn. Bọn họ bên này nói náo nhiệt, ạc bà bắt đầu cảm giác được không thoải mái, hắn thể chất làm hắn đối hoàn cảnh thập phần mẫn cảm. Bán đâu giá còn ở tiếp tục, ạc bà tâm phiền ý loạn, có loại làm cái gì đều không thích hợp cảm giác. Hắn giải khai cổ áo nút thắt, hướng trên sofa một hồi dựa, thuận tiện đem bao giá khí ném cho bảo tiêu, tiếp theo báo, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Ban một tiếng, bao giá khí rớt tới rồi trên mặt bàn. Phòng này vì thỏa mãn khách nhân đa dạng hóa nhu cầu, thiết trí tự động bài của bàn. Liên như vậy sao? Báo giá khí trạm vào chốt mở, mặt bàn mở ra, báo giá khí rơi xuống, bị trở thành bài mặt rầm rầm dạt sạch lên. Lưu Dược cùng Mạc Mặc công thành lui thân. Không có cái này cường hãn làm rối giả, vân mặt lấy 120 vạn tinh tệ giá cả, bắt lấy này khối hắc hộ. Cảm thấy mỹ mãn, đồng thời cũng có chút đói bụng. Phòng đấu giá bên này một cái khác đặc sắc là mỹ thực, theo xoay tròn phục cổ thang lầu đi xuống đi. Liên tính là kiến thức rộng rãi văn mạng, đều có chút bị này xa hoa trường hợp cấp trấn trụ. Mặt đất là tự động rửa sạch thảm lông, theo bước chân đi qua, có cuộn sóng trạng rất nhỏ đồng đưa, thật nhỏ bụi bặm nháy mắt đã bị rửa sạch sạch sẽ. Đỉnh đầu là tinh lượng đèn treo, không thể nói tới tài chất, nhưng là lóe năm màu quang mang. Tựa hồ ngay cả góc tường thùng rác, đều là tốt nhất thanh kim thạch tạo hình, độc thành một đạo cảnh sắc. Tiêu không lên tên thật lớn bãi bản hành ở chính giữa đại sảnh, An mặc chú ý khách nhân bưng chén rượu an uống linh đình. Nơi này rất nhiều người đều ôm mục đích, giống bọn họ, như vậy nghiêm túc ăn cơm thập phần hiếm thấy. Mấy người chiếm cứ phòng khách một góc, vừa ăn biên náo nhiệt nói chuyện với nhau. 242 không được ngừng nghỉ. Lưu Dược ra tay, chén cùng mâm nhanh chóng đôi một bàn. Nướng khô vàng cánh gà, nếu kia 4 cái cánh sinh vật sinh thời gọi là gà nói. Tản ra mê người hương vị dân dũng. Trắng nón hoặc nộn thì cá. Trong không khí bay cả rì cùng với tỏi hương còn có các loại không thể nói tới ra vị mùi hương. Cái này tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể ném phỉ tứ nhà ăn vài con phố. Thơm quá thơm quá, mấy cái nam sinh tất cả đều nhịn không được, chiếc đũa tề phi. Vân Mạc ngồi ở nhất sườn, tìm phục vụ sinh bưng cái cá hầm ớt lại đây, nồi phía dưới thiếu hỏa, mặt trên ju xèo xèo vang, hương vị toàn ra tới. Nàng cầm khăn giấy trà lau bộ đồ ăn, bị mấy cái ăn ngấu nghiến nam sinh phụ trợ càng hiện thông dong. Mai Địch phán đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm cái này góc, đem trong miệng đầu lọc thuốc hung hăng nhai một chút, phi phun ở bên cạnh trong chén. Bạch ngọc trong chén canh phiêu nổi lên gề tầm miên man. Mễ Duy Tư phun ra một ngụm vàng khói, nhìn vân mặt đám người vị trí, chào phụ nói, "Liên nàng sao?" Mai Địch phán làm ai căn biểu đệ, Mai căn đại tái thất lợi, dẫn tới dòng bên ở trong gia tộc càng thêm không dám ngẩng đầu, suy nghĩ lại bị hóc ra cấp đoạt không ít. Năm nay tựa hồ vẫn luôn đều không gặp may mắn, hôm nay thừa dịp đấu giá hội công phu, lại đây giải sầu, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, nhưng thật ra toàn bộ phải Mai Sana một nữ nhân có thể ở Liên bang thân cư địa vị cao, trừ bỏ bản thân năng lực ngoại, khung lô gia tộc cùng với dễ sâu lá tốt các mối quan hệ, cũng là quan trọng lợi thế chí nhất. Mai Dịch Phán thân làm Mai gia hậu nhân, cũng hôn thượng mẫu quân Nhu trối trưởng phòng chức vụ, ỷ vào quân đội bối cảnh, hơn nữa thủ đoạn rất ác, không ít dân dụng tài nguyên bị hắn chuyển thành quân dụng, sau đó tổng quân dùng lại chuyển thành dân dụng, mượn này toà ủng không ít tài phú. Mai Dịch Phán đứng lên, cánh tay đắp ở bên cạnh Hồ Nhu tang trên người, "Đi." trao hỏi một cái đi. Hỗ Nhu tang tuổi rất nhỏ, đã thành cái này vòng nổi danh giao tế hoa, đánh danh viện cờ hiệu du tẩu với đại gia tộc bên trong. Tuổi trẻ thủy linh còn phóng đến khai, trước nay cũng bất quá nhiều dây dưa, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích mang theo nàng. Hỗ Nhu tang bị Mai Địch phán ung, hướng Hoắc Xuyên bên kia đi đến. "Nha, này không Hoắc tiểu tam nhị sao? Ở chỗ này đâu?" Mai Địch phán mắt phải híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. Hoắc Xuyên buông đồ uống ly, sau này một dựa Quệ Mắt dư quang thấy được bị hắn ôm nữ sinh, ánh mắt tức khắc lạnh sun dưới. Hắn chỉ vào Hồ Nhu Tang, lạnh lùng nói: "Ngươi, về nhà đi." Mai Địch phán cô y đem Hồ Nhu Tang hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, lỗ mũi vừa nhấc, cười lạnh nói: "Nhu Tang chính mình nói, phải đi sao?" Hồ Nhu Tang cười tủm tỉm nhìn Hoắc Xuyên, thanh âm ngọt ngào: "Hoắc Xuyên ca, nhà ta hiện tại cũng không phải là cấp Hoắc thị làm công người nga, ta phụ thân đã sớm từ chức." Hồ Nhu Tang phụ thân đã từng ở Hoắc thị đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cùng Hoắc phụ cũng coi như có chút giao tình, vị này Hồ Nhu Tang cùng hắn còn tính trung học đồng học, hiện tại cư nhiên đi rồi con đường này. Hoắc Xuyên hừ lạnh một tiếng, tùy tiện. Hồ Nhu Tang muốn xuất đạo, tự nhiên muốn bái trụ Mai Địch Phán ủ, Mai Địch Phán lớn nhất địch ý hướng về phía ai, nàng thập phần rõ ràng. Hồ Nhu Tang hướng về phía Hoắc Xuyên tiếp đón, thân về linh kim tọa lễ phục theo động tác giơ dao, "Hoắc Xuyên ca, đều là ngươi đồng học sao?" Hoắc Xuyên không lý nàng, nàng lại quay đầu tự quen thuộc giới thiệu. Hôm nay đồ ăn là Mễ Thượng Đại Sư kiệt tác, hương vị không tồi đi. Mễ Thượng Đại Sư không hổ là năm sao cấp đầu bếp, có thể sử dụng tinh thần lực phụ tá tinh luyện đồ ăn phẩm tinh hoa, lại gia nhập thất truyền đã lâu ra vị, đồ ăn dinh dưỡng cùng hương vị đều có thể làm được cực hạng. Nhưng các ngươi khả năng lần đầu tiên ăn, cho nên không do lắm, lần đầu tiên ăn Mễ Thượng Đại Sư đồ vật, thực dễ dàng khống chế không được, đến lúc đó bổ quá đầu, tiêu hóa bất lương liền không hảo. Hỗ nhu tang tinh tế nhu nhu, trong đông có kim. Quả nhiên thâm âm trà xanh kia bản, lời trong lời ngoài đều là quan tâm, nhưng cẩn thận nghe liền cảm thấy không đối vị. Đặc biệt là nàng ánh mắt còn nhìn chằm chằm lưu dược trước mặt Tiểu Sơn giống nhau đồ ăn phẩm, đổi cái da mặt mỏng đến bị nàng tào chết. Vân Mạt quay đầu xem Hoắc Xuyên, nàng náo tản. Hoắc Xuyên, ta xem ngươi là kẻ lỗ mãng, không gặp mặt sao đi theo ai sao? Mai Địch Phán nắm thật chặt cánh tay, Hồ Nhu Tang đã chịu cổ Vũ, lại quay đầu hướng về phía Vân Mạt, thập phần thiên chân khẩu khí. Vị này tỷ tỷ a, ngươi có phải hay không, không tham gia qua yến hội? Tới loại địa phương này, như thế nào có thể xuyên áo thuần đâu? Nhà ta bên trong còn có thật nhiều lễ phục, bằng không ta mang ngươi đi tuyển vài món." Theo nàng giọng nói rơi xuống, có mấy trò ánh mắt cố ý vô tình quét lại đây. Vân Mạc dùng cái muỗng rảo rảo cá hômớt, mùi hương phát ngửi, tới tới đều nếm thử, ngươi nhìn sinh thời nhiều vũ mỹ a, An Mặc chú ý, vậy cá đều là kim sắc, cuối cùng còn không phải muốn hạ chảo dầu. Hồ Nhu tang cắn cắn môi dưới, Nhìn nhìn chính mình kim sắc quần áo, ngữ liệu có chút nghẹn ngào, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu?" Vân mặt giả ngu, "A, ta nói cá a, ngươi muốn ăn sao?" Mai Địch phán vô tâm tư xem bọn họ đánh lời nói sắc bén, âm hiểm cười nói, "Hoắc Tiểu Tam Nhi, ngươi cũng thật tiền đồ, hiện tại lại thích loại này canh xuông quả thủy người. Chơi bốn người hành, ta nhận thứ ngươi." Hoắc Xuyên Trừng hắn một cái, "Đây là một cái chó điên. Hoắc thiếu gia đây là quý nhân hay quấn sư?" Ngươi kia tài khoản tuyết tán sao? Là ngươi làm? Hoắc Xuyên sắc mặt trầm trầm. Mai Địch phán thị Huy giống nhau đáp lại, "Nhớ kỹ, trên đường có quý củ, đường đoạt người khác cơm ăn, nếu không mặt sau có ngươi chịu." Hắn xoay mặt lại không có hảo ý nhìn Vân Mạn, thậm chí còn khai nổi lên Hoàng Khang, "Còn có a, liền này muốn ngực không ngực, muốn mông không mông mà hàng, ngươi cũng nhìn chúng. Còn mang ra tới ăn cơm. Dựa sạch sẽ tặng không đi lên đều so này cường." Vân Mạn tính tình từ trước đến nay không phải tốt. Lưu Dược đã điều ra tới đây người tóm tắt cho nàng nhìn, họ Mai, xem ra là hướng về phía bọn họ hai cái tới. Ngài cũng thật có thể cho chính mình mặt rạng, cũng không chiếu chiếu gương, xem ngoài kia trên mặt khẽ rảnh liên tục, đừng nói người trước mắt, ngay cả mỗi phòng trường đều đến ước lượng ước lượng, đi cắn người thời điểm đều sợ bị kẻ chết. Vân Mạt trực tiếp rỗi một câu. Mai địch phán đem hổ nhu tăng bung ra, cuốn cuốn tay áo, thanh âm không lớn nhưng tràn ngập áp ý, "Lam Tinh tới đi." Như thế nào bỏ ra tới? Hiện tại ngươi già già còn ở bên kêu bảo động đâu đi? Nga, trên người linh phụ Tùng thay thế còn hoàn chỉnh sao? Vân Mạt chậm rãi đứng lên, tôi cười thu lên, tay phải nắm chặt muỗng đem. Lưu Dự kéo nàng góc áo một chút, đi theo đứng lên, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Muốn tìm Việt Nhi, chúng ta đi ra ngoài luyện luyện. Trường hợp không khí đông lạnh xuống dưới, mấy cái nam sinh toàn Tân Sở Bịch VIP đều căm tức nhìn Mai Địch Phán. Mai Địch Phán bàn tay to chiều trên bàn một phách, đồ ăn phẩm mâm đều đi theo chấn động một chút. Liên ở ngay lúc này, vân mặt băng điểu lớn cá hầm bất hòa hẩu, trong nỗi du nháy mắt quay cuồng lên. Cẩn thận, vân mạc hô một tiếng, bàn tay trên tay. Theo nàng những lời này, một muỗng nóng bỏng du theo trong nồi bay đi ra ngoài, hướng về phía mai địch phán mặt đâu đầu rớt qua đi. 243 con rối phủ. Nay một bộ động tác nước chảy mây trôi, vừa vặn tốt là nương mai địch phán chụp cái bàn nháy mắt tiến hành, vô luận từ theo dõi vẫn là từ người ngoài ánh mắt tới xem, nàng đều là bị dọa đến mới thất thủ. Phu hồn nàng hô cẩn thận. Mai Địch phán vội vàng lui về phía sau, thuận tiện kéo qua mâm che đậy. Tuy rằng không có phun đến trên mặt, nhưng là từ tay áo đến quần thượng, dính không ít tục du, mâm bên cạnh còn tích tác đi xuống rớt, ngón tay cũng bị năng một chút. "Tao, người tìm chết." Mai Địch phán quát. "Nha, thật thực xin lỗi, ta không cẩn thận, ngươi nếu không làm ta sợ kia một chút, cũng sẽ không." Vân Mạc thập phần thành khẩn xin lỗi. Mai Địch phán, "Không cần cẩn thận." Ngươi đặc mẹ mắt mù nha, ngươi không cẩn thận. Mai Địch phán bang đem mâm hương trên mặt nàng quăng ra đi, Vân Mạt thuận thế một ngồi xổm, mâm đất trên vỉ hè ổ cục lăn vài cái. Hoắc Xuyên đứng lên, một quyền xô đẩy thượng Mai Địch phán ngực, "Làm gì?" Lãm Tinh là Vân Mạt trong lòng không thể đè nghịch lần, hôm nay dám lấy Lãm Tinh tới đạt tới nhục nhã nàng mục đích, nàng khiến cho hắn biết biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Vân Mạt ngón trỏ ngón giữa ran kẹp đụ chú, lặng yên không một tiếng động chui vào hắn ống quần. Lưu Dược muốn xông lên đi. Vân Mặc nói: "Đừng lúc nhích. Mai địch phán đi phía trước đi, còn muốn đem nàng bắt được tới." Dương tay. "Aqbà một thân miên chất bạch đi li, chẩm gì gì đã đi tới, ta cổ xạ gia tộc địa bàn, không phải cho các ngươi đánh nhau hầu đả." Một hồi phong ba ở Aqbà dâm ý hạ bình ổn đi xuống. Mễ Duy Tư ngồi ở một bên lắc đầu xem diễn, Mai gia chi thứ người, quả thật là bồn nhau chết không lên tường, ta còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì đâu. Yến hội đã tiếp cận kết thúc, chỉ còn lại có có khác tâm tư còn tại giao tế. Vân mặt mang theo chụp đến đồ vật chuẩn bị rời đi. Đi phía trước, nàng quay đầu lại đi, nhìn phòng khiêu vũ trung ương, lộ ra một cái kỳ lạ tươi cười. Mai địch phán đang ở uống rượu, thả uống đã không ít. Vân mặt cánh tay bất động thanh sắc rũ xuống, tay trái nít quyết, tay phải quỷ dị động. Theo nàng động tác, mai địch phán trong đầu một trận chỗ trống. Hán thân thể không chịu không chế tả riêu lũ bãi, áo khoác áo trên quần từng cái ném đi ra ngoài, ngảy lên một đoạn múa thoát ý gì hề. Sao lại thế này? Hồ Dang Nu đi lên kéo hắn, lại bị hắn một fan đẩy đến bên cạnh. A. Hormone đại tộc các thái thái phát ra một trận kinh hách gọi, che mặt đi nhanh. Mai địch phán rượu sau thất thố hình ảnh nhanh chóng bước lên đầu đề, mai ra ở xã hội thượng lưu chung lại để lại một đoạn dẻn pha. Lúc này, Vân Mạt đã ngồi trên trở về viện phụ xe, không ai đem chuyện này cùng nàng liên hệ ở bên nhau. Con rối phù, nguyên thần hồi phục sau đệ nhất chương thí nghiệm phẩm, xem ra hiệu quả còn có thể. 3 ngày thời gian trôi lắc lướt qua. Trận thứ hai khảo thí thế tới rảo rạn. Đem hắc hộp ném cho Tiêu Nam sau, Vân Mạt đơn giản làm chuẩn bị công tác. Quân dụng ba lô chỉ cho phép mang một cái, nhưng huấn luyện viên không hạn chế mang theo vật phẩm chủng loại, trừ bỏ tất yếu quần áo. Vân Mạt mang lên không ít chai lọ vài bình, thậm chí còn mang theo một cái nồi. Lần này đại khái suất là tại dã ngoại, nàng thiếu tiền, nói không chừng có thể nhân cơ hội kiếm một bút. Tuy rằng tu chỉnh mấy ngày, nhưng bởi vì lại muốn khảo thí, mọi người cảm xúc đều không thể nói hảo. Ở trường quân đội, bọn họ sinh hoạt đại khái có thể chia làm quân sự huấn luyện, lý luận học tập, tư tưởng giáo dục chờ mấy cái phương diện, mà quân sự huấn luyện tuyệt đối thuộc về tất cả mọi người không thích bộ phận. Khảo thí cường độ, cùng quân sự huấn luyện cường độ so sánh với, chỉ cường không yếu. Khảo thí qua đi kia ngắn ngủi kỳ nghỉ, với bọn học sinh mà nói, liền thành con lửa trước mặt cá rốt, cũng là bọn họ trước mặt lớn nhất độc lực. Bất quá, nếu bọn họ biết kỳ nghỉ có lẽ còn có đứng gác cùng mặt khác nhiệm vụ nói, liền phải nói cách khác Huấn luyện viên nhìn học sinh bộ dáng, tỏ vẻ thực vừa lòng. Xem ra vừa phải tạo áp lực là đúng, nhìn đến bọn họ nôn nóng, mặc danh liền sẽ thực vui vẻ. Lần này khảo hạch tấn tiểu đội tiến hành, bất đồng đội ngũ chi gian cấm hợp tác, mỗi cái trong đội mặt đều có 5 người, đối ứng trong quân doanh 5 người tiểu đội. Mà khảo thí nội dung, còn lại là dừng cây tác chiến. Tin tức gửi đi đến cá nhân trí não, mọi người tối đầu nghiên cứu, cảm giác có chút choáng váng. Nay rốt cuộc muốn chơi cái gì kịch bản a? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi tỉnh báo phân tích khóa bạch học sao? Này lại không phải mã số lóng, này đều xem không hiểu. Người bên cạnh vẻ mặt thất bò. Này ta hiểu, nhưng ta không biết ta lý giải đúng hay không. Chúng ta được đến mới bắt đầu tin tức là sẽ phát cho chúng ta một phần mã hóa văn kiện phải không? Một nam sinh bất đắc dĩ nói, vốn đang muốn hào hào giải thích, không nghĩ tới lại bị người cấp xem thường. Đúng vậy, nhưng cũng không nhất định là văn kiện, còn có thể là liền huệ phá dịch khí. Có người lập tức nói tiếp. "Cho nên đâu? Nay có phải hay không khiến cho chúng ta phá dịch, phá dịch thành công nói liền tính là đủ tư cách." Kia nam sinh lẩm bẩm lǒu bầu. "Đúng vậy, người đầu tiên có chút không kiên nhẫn, nói tiếp lúc sau quay đầu liền đi rồi. Như thế nào sẽ có như vậy trì độn người, thật sự là lười cùng hắn nói, chính mình đi tìm phân tổ đi." Vân Mạt nhíu mắt suy tư. "Bọn họ nói không sai, xác thật là cái dạng này. Bất quá còn có rất quan trọng một chút." chính là điểm sẽ căn cứ khảo hạch trong lúc biểu hiện, từ huấn luyện viên bình định. Phá giải mật mã nói, nàng vẫn là có năng lực cùng tín tưởng. Năm người tiểu đội, đoàn thể hoạt động, hẳn là còn nhân tiện khảo hạch đoàn đội hợp tác năng lực. Vân Mạc thở phào một hơi, lần đầu cảm thấy khảo hạch hướng nàng Vân Hữu nghỉ tay. Có thể hay không đem bị thể năng liên lụy điểm một lần nữa kéo tới, có lẽ liền dựa nó. Không có cho bọn hắn nhiều ít chuẩn bị thời gian, thành viên danh sách lại truyền tống lại đây. Vân Mạc túi đầu nhìn một chút phân tổ. Như là tùy cơ tổ đội, nhưng là lại thực chú ý, đem ngày thường quan hệ tương đối gần người toàn bộ chia rẽ tách ra. Rốt cuộc, tương lai đi vào quân bộ, không có khả năng chỉ cùng chính mình biết rõ cùng ý hợp tâm đầu đồng học ở bên nhau, giao thác phía sau lương chiến hưu tùy thời đều sẽ xuất hiện, đi thích ứng bọn họ cũng nhanh chóng tìm được chính mình tiết tố, mới là bọn họ muốn kết quả. Từ này phân danh sách là có thể nhìn ra, huấn luyện viên đối bọn học sinh hiểu biết, xa cực với chính bọn họ cho rằng như vậy. Bất quá Vẫn mặt chi đội ngũ này còn xem như có thể. Trừ bộ cũ tiêu xã đoàn chân bình ngoại, mặt khác đều là người quen, mặc mặc cũng tại đây một tổ. Đương huấn luyện viên thân ảnh xuất hiện ở đội ngũ hàng đầu thời điểm, dữu dít thảo luận thanh ngừng nghỉ xuống dưới. Chuẩn bị tốt sao? Huấn luyện viên ống quần chặt ở quân đũng trung, trên mặt thần sắc đông lạnh, không có một tia ý cười, không ít người tâm đi theo nắm lên. Huấn luyện viên, có thể lộ ra một chút muốn đi đâu nhỉ sao? Có lớn mặt học sinh hỏi lên. Sớm chết vãn chết có khác nhau sao? Huấn luyện viên kéo kéo khỏe miệng. Trú sinh. Kia khác nhau lớn đi. Nhân sinh trong thái, hưng phấn, khổ qua mặt, đam ưu túc trí. Tuổi trẻ gương mặt thượng treo sao động, theo huyền phù xe khởi động, cùng với thời gian chuyển rời, chậm rãi yên lặng đi xuống. Bọn học sinh phân tán ở bất đồng trên xe, vốn tưởng rằng một hồi công phu liền đến, không nghĩ tới ngồi xuống chính là 3 ngày. Sốc này, đột nhiên thay đổi, qua lại cắt con đường, bọn họ liền tính là ở bịt kín trong xe mặt, cũng có thể cảm giác ra tới. Đây là muốn đi đâu nhi? Muốn đi làm gì? Theo ăn uống tiêu tiểu loại này sinh lý cơ năng phát tác, nhẫn mại loại đồ vật này cũng dần dần bị tiêu ma. 244 manh mối xuất hiện. Huyền phù xe rốt cuộc ngừng lại. Đây là một chỗ rừng cây bên cạnh, cây cối cao to che trời, càng đi xem càng là u ám yên tĩnh. Đã có không ít người nhảy xuống tới, thiếu bộ phận người đỡ đầu gối nôn mửa, ở nhìn đến huấn luyện viên lấy ra quang não ký lục động tác sau, lại cố nén đứng thẳng. Ai cũng không nghĩ còn không có bắt đầu chạy liền trước quỷ. Khảo hạch địa điểm liền ở chỗ này, ta nơi này có mấy cái những việc cần chú ý, vì các ngươi mạng nhỏ, đều cho ta hảo hảo nghe. Huấn luyện viên mặt lạnh bắt đầu nói chuyện. Đệ nhất, đoàn đội gian không thể hợp tác. Đệ nhị, phá dịch chính là khảo thí thông qua. Đệ tam, không cần ý đồ đi làm đủ lấy làm người thượng tòa án quân sự động tác nhỏ. Đệ tứ, rừng cây bên trong có chướng ngại, huấn luyện viên sẽ hết sức có khả năng trở ngại các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lại cương điệu một lần, khảo hạch không phải trăm phần trăm an toàn, chính mình đừng tìm chết. Huấn luyện viên sau khi nói xong, lo chính mình đi bố trí hiện trường. Học sinh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng bắt đầu chân mềm, cho nhau gian nhịn không được giao lưu. Ta nghe được cái gì? Hắn nói đừng tìm chết. Hắn thuyết giáo quan sẽ ngăn cản chúng ta, như thế nào ngăn cản? Đừng hoàng hốt, chúng ta nhiều người như vậy đâu, huấn luyện viên liền mấy chục cái, căn bản cố bất quá tới. Không hoàng hốt? Có thể không hoàng hốt sao? Huấn luyện viên một cái treo lên đánh chúng ta ba cái ban, lần này là cho phép có thương vong suất. Đừng hù dọa chính mình, toàn bộ hành trình đều ở theo dõi hạ, thương vong suất là bất đắc dĩ dưới tình huống mới có. Nói nữa, không phải có thể bỏ quyền cầu cứu sao? Chính là chính là, vẫn là trước nhìn xem trang bị đi. Nói đến trang bị, càng thiếu chút nước khóc, này nỉ mẹ bản tay chân a. Chứ bỏ chính mình mang bao, liền cái vũ khí cũng chưa cho bọn hắn, này rốt cuộc muốn quẻ kiểu gì? Nếu là đụng tới hung mãnh dã thú làm sao bây giờ? Không ít người tầm mắt hướng Vân Mạt bên này ngó lại đây, tuy rằng Vân tổng thể năng không được, nhưng đầu óc hảo xử, quan trọng nhất chính là nàng đại biểu cho vận khí tốt. Lưu Dược mang theo đội ngũ hướng bên cạnh xe dịch, hoắc xuyên khóe miệng run rẩy, hắn liền do dự trong chốc lát, vị trí tốt nhất đã không có. Không cho phép hợp tác. Vân Mạt sờ sờ ba lô vươn tới nồi đêm, tức khắc nghĩ tới Lưu Bị Giang Sơn, nàng muốn khóc ra tới. Sinh ý rất khó khai trương. Các đội đã chờ ở bất đồng nhà khẩu. Con ở xếp hàng đồng học ý đồ từ huấn luyện viên nơi đó lời nói khách sáo, như là phá dịch mệnh lệnh cùng với liên từ hối trợ, tất cả đều bị có lệ đi qua. Vân Mạt năm người dựa theo chỉ định phương hướng đi trước. Muốn phá dịch cái gì cùng với như thế nào phá dịch, hoàn toàn không có manh mối, duy nhất có giá trị chính là vân mạt trong tay phá dịch cơ. Không nghĩ tới, ta cư nhiên sẽ cùng ngươi ở một đội. Trần Binh đối Vân Mạt chào hỏi, nhưng cũng chỉ là tượng trưng tính chào hỏi, hắn trong lòng vì chính mình lưu đủ đầy đủ an toàn khoảng cách. Duyên phận a." Vân Mạt mỉm cười xem hắn. "Đối nhiệm vụ lần này, ngươi có cái gì ý tưởng sao?" Trần Bính hỏi. "Tạm thời còn không có, ngươi đâu?" Vân Mạt lễ phép hỏi lại. Trần Bính ánh mắt lập lòe, người này phản ứng, cùng Cửu Tiêu Sa đoàn bên trong thảo luận thật đúng là rất không giống nhau, nhìn qua không như vậy bảo thủ a, chẳng lẽ là diên trở? "Uy, Vân tổng, chúng ta hướng đi nơi nào?" Đại Thu Lâm từ đội đuôi đuổi đi lên, thực tự nhiên đặt câu hỏi. Không có nhân vi chi đội ngũ này phân phối chức vụ, nhưng Mạc Mạc khẳng định nghe Vân Mạt, Đại Thu Lâm cùng Trịnh Manh manh tự nhiên cũng nghe nàng. Giữ lại hai người, một cái là lòng dạ khó lường chân bình, một cái khác là lưu chân ân. Người này thực độc, cơ hồ bất hòa người nào làm bạn, cũng không tham gia xã đoàn. Chỉ có Thanh Đồng bảo chiến trường thời điểm cùng Vân Mạt một cái đội ngũ, cho nên hai bên chi gian từng có chút tiếp xúc. Vân Mạt giơ tay nhìn nhìn bản đồ, chỉ thị quang điểm biểu hiện, bọn họ đã đến khảo hạch khởi điểm. Lư Chấn Ân hơi cong lưng, lột ra bụi cỏ, cánh mũi mấp máy, đôi mắt cũng hướng ẩn nấp địa phương nhìn quét. Người đang tìm cái gì? Trần Bình đi theo hắn, có chút tò mò. Thì manh mối, Lư Chấn Ân ngắn gọn trả về một câu. Sẽ có manh mối. Manh mối sẽ ở thảo. Trần Bình không quá tin tưởng. Chỗ đó. Lư Chấn Ân đi nhanh vượt qua đi, đến một thân cây hạ thời điểm, vân mặt mũi chân cũng đi theo giẫm đi lên. Hai người tầm mắt ở không trung chạm vào nhau. Lư Chấn Ân hít mắt Này nữ sinh thật sự là không đơn giản. Hắn có thể tìm được, là bởi vì hắn đến từ Hà Mộ Tinh, giác rưỡi tinh, hàng năm ở đống giác tìm đồ vật bồi dưỡng ra tới năng lực. Này nữ sinh cư nhiên cũng có thể tìm được. Quả nhiên là bên ngoài truyền lại khí vận ngập trời sao. Trước mắt là một đoạn văn tự, 9 điểm phương hướng tốc độ cao nhất phong 3 cấp, độ ẩm 40%, có mai, đạn ống hư hao, minh hạ cơ giáp tự mang u tờ mở ứng điều đến cái gì số liệu đánh chung cây số ngoại mục tiêu Chính manh manh đuốt ngược lui về phía sau, đây là manh mối sao? Cấp cái manh mối còn mang chơi cân não đột nhiên thay đổi không thành. Bọn họ đều dùng quá minh hả, nhưng sạ kích toàn dựa kinh nghiệm, này rõ ràng là ra một phần cơ giáp lý luận khảo hạch để cho bọn hắn. Vân Mạc không nói chuyện, nhìn trong chốc lát lúc sau, liền xoay người đi đến một cái khác góc điều tra. Lư Trấn Ân điều ra quá não, ngồi xổm tại chỗ bay nhanh tính toán, nửa giờ sau mọc ra một hơi, giờ bờ 25 độ phương hướng. Trần Bính nhìn nơi xa Vân Mạc Tiếp đón một tiếng, Vân Mặc, Lư Chấn Ân tính ra tới, ngươi có thu hoạch không? Lư Chấn Ân nghe được hắn nói sau, lượk đi theo thù một chút. Vân Mặc đi rồi trở về, giơ bờ 25 phương hướng. Lư Chấn Ân sắc mặt có chút khó coi, cũng có chút không thoải mái. Dáp rửi tinh thân phận bối cảnh, là hắn ẩn sâu lên thứ. Hắn lạnh lùng biểu tình hạ, che giấu tự tôn cùng tự ti hai loại thập phần mâu thuẫn cảm xúc. Hắn thực xuất sắc, nhưng kia phân mẫn cảm làm hắn tổng hội theo bản năng đem chính mình cùng người khác làm đối lập chính mình bận việc hơn nửa giờ, kỳ thật nhân gia đã sớm biết, một hai phải nhìn hắn biểu diễn sao? Xem hắn chơi sức khí. Trần Bình khẽ miệng lôi kéo cười, "Nha, Vân Mạn, khi nào tính ra tới? Cùng Lư Chấn Ân đáp án giống nhau đâu." "Nga, các ngươi đáp án cũng là cái này." Kia xem ra chính là đối, Vân Mạn sớm nhìn ra tới hắn tưởng châm ngòi. Đại Thu Lâm có chút sốt ruột, Vân tổng chỉ huy chẳng lẽ nhìn không ra tới Lư Chấn Ân mặt đều lạnh sao? Đã sớm tính ra tới sớm nói a. Này thay đổi ai đều sẽ không cao hứng. Còn không đợi hắn nói chuyện, Vân Mạt chỉ vào nàng vừa trở về vị trí, "Lư Trấn Ân, ngươi muốn hay không đi kiểm tra một chút? Ta tôi tính tính ngươi cái này, ván ra bước đầu tiên tốt nhất cẩn thận một ít, chúng ta cho nhau nghiệm chứng một chút." Lư Trấn Ân ngây ngẩn cả người, "Có ý tứ gì?" Bên kia cũng có một đoạn lời nói, như là cái mật mã, "Ta suy tính ra tới đáp án là giờ bờ 25 độ, nhìn dáng vẻ huấn luyện viên không tưởng quá khó xử chúng ta." Lư Trấn Ân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Bên kia quả nhiên là. Đi đi thôi, cái này phương hướng nhìn dáng vẻ là theo con sông, vân mặt nói chuyện, tiếp tục con ba lô đi phía trước đi. Trải qua này một cái tiểu nhạc đệm, năm người nhưng thật ra có thể leo đi lên. Đại Thu Lâm có điểm làm nhảm, sai sau vài bước đi theo Trịnh Minh Minh, đây là thật lợi hại, muốn đổi thành ta, ngày mai cũng tìm không thấy phương hướng. Trịnh Minh Minh không nói lời nào, hiển nhiên đối cái này đề tài không có hứng thú. 245 thiên muốn trời mưa. Đái thu lâm khó được cùng cái nữ sinh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tiếp tục lại nhảy tìm kiếm tân đề tài. Ui, người tin huyền học sao? Ta chú ý một cái kêu ta ba ba tài khoản, thật là lợi hại. Chính manh manh quả nhiên nghiêng đầu lắng nghe, kêu ta ba ba nàng cũng chú ý. Lưu Trấn Ân cùng Vân Mạt đi đầu, Trần Bình ở hắn bên cạnh, khoảng cách đái thu lâm mười mấy bước bộ ráng, đội ngũ bị nhân vi phân liệt thành hai cái. Cái gì huyền học? Căn bản chính là gạt người, Trần Bình sau khi nghe được nói tiếp. Không gạt Ta chuyển phát qua văn sư phủ, ta khảo thí đều qua. Đại Thu Lâm không phục. Hắn tiếp theo lại điều ra tới chú ý mấy chục cái đại sư WB tài khoản, thuộc như lòng bàn tay giống nhau hệ số đại sư nhóm sở am hiểu đồ vật. Trần binh tưởng quấy rối, nhưng biết người biết ta mới hảo phân hóa đối phương, hắn thấy Trịnh manh manh không nói tiếp, liền cùng Đại Thu Lâm hàn huyên lên, đây đều là mê tín. Không phải mê tín, là có việc thật căn cứ. Sự thật gì căn cứ? Tình nói lung tung, kia gọi là tâm lý ám chỉ. Khả mà hiểu ứng biết không? Là một loại tự mình tôi miên, Trần Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chân lý luôn là làm người khó có thể tiếp thu, nhưng là ta đã thấy một sự thật, một người hô một câu đèn lượng, ven đường đèn liền sáng, đái thu lâm nóng nảy, thanh âm lớn lên. Đó là ngài mới hắc, hoặc là đèn là thanh không, Trần Bình miệng tiện tiếp tục đi theo. Ta sát đái thu lâm vén tay áo, cảm thấy người này quả thực ở khiêu khích hắn nhân sinh theo đuổi, hôm nay cần thiết hảo hảo cho hắn chỉnh lại đây không thể. Ta còn gặp qua một cái Liên ở trên đường đi tới, người nọ ngẩng đầu nói trời mưa, kết quả liền trời mưa đái thu lâm tiếp tục nêu ví dụ. "Vô nghĩa, hắn xem thời tiết dự báo đi, có loại người làm ta kiến thức một chút." Mắt thấy vi thật, đái thu lâm đỏ mặt tiến hai, đứng yên chỉ vào hắn, môi run run không biết nên nói cái gì. Tức chết hắn. Người này quả thực chính là tới phá đám. Trần binh mắt nhỏ nghiêng đến một bên, một chút không vì chính mình hành vi xấu hổ. Đúng lúc này, phía trước hai người ngừng lại, Vân mặt cùng Lư Trấn Ân đồng thời ngẩng đầu, muốn trời mưa. Theo bọn họ những lời này, trên bầu trời sấm sét âm ầm, bùng bùng đậu mưa lớn điểm rơi xuống xuống dưới. Đại Thu Lâm, Trần Bình, Trình Minh Minh, dừng cây bên trong trời mưa không đáng sợ, nhưng là bọn họ tới gần bờ sông, trời mưa lớn dễ dàng trúng thủy, đến lúc đó liền không đẹp. Năm người xả ra đồ che mưa, đem chính mình bao vây kín mít sau, nhanh chóng hướng có thể tránh mưa địa phương phóng đi. Một viên thật lớn cây lá to phía dưới, Trần Bình mắt nhỏ lấp lánh nhấp nháy, trong chốc lát xem cái này, trong chốc lát xem cái kia. Vũ còn ở tích tắc rất xuống, Trần Bình rốt cuộc không nhịn xuống, nhìn chằm chằm Lư Chấn Ân hỏi, ngươi như thế nào biết muốn trời mưa? Ta sẽ xem, Lư Chấn Ân nói. Nhìn cái gì? Trần Bình hỏi. Lư Chấn Ân ngẩng đầu, chỉ vào cành lá gian lộ ra một góc không trung, vừa rồi có cuốn mây trắng, vậy ca thiên, không vũ cũng phong điên. Trần Bình khoanh tay trước ngực, cuối cùng có chút thoải mái, lại không cam lòng chuyện hướng vấn mạn ngươi cũng là nhìn ra tới. Vân Mạt chính khom lưng một lần nữa dịch ống quần, trầm gii gì, gì nói, ta sẽ tính. Tính cái gì? Trần Minh hỏi. Vân Mạt mở ra bàn tay, tam cái tiền xu chính diện chiều thượng, căn hạ khảm thượng, thủy thiên cần quẻ, dần mục động thành tam hợp hỏa cục, ngọ ngày hướng thay đổi sơ hào tử thủy, cha mẹ vượng tương hữu lực nhưng trời mưa. Trần Minh cắn chặt răng, nàng cái này chắc chắn biểu tình cùng ngữ khí, nói không biết cái nào tình cẩu văn tự, hơn nữa trước mặt trở thành sự thật mưa bụi. Tuy nhiên thiếu chút nữa dao động hắn tín niệm. Không được. Hồn trụ, hắn là kiên định tinh tế chủ nghĩa duy vật giả, đặc biệt là, hắn còn gánh vác cái rối thế kỷ trong trách. Lư Trấn Ân nhưng thật ra nhìn nhiều Vân Mạt vài lần, tính, lạ như thế nào cái phép tính? Bấm tay tính toán, ngươi muốn hỏi sao? Vân Mạt sờ sờ phía sau nồi đèn, nghĩ có lẽ có thể đổi cái góc độ khai chương. Lư Trấn Ân tâm tính kiên định, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, lắc lắc đầu. Hỏi tiên đồ hỏi Vân Mệnh. Hỏi xong là có thể nằm tháng sao? Nếu không thể, Hà Tất đi hỏi, lộ liền ở chính mình dưới chân. Trần Bình thấy Lư Chấn Ân không nói lời nào, nhưng thật ra tiếp nhận đề tài, nếu không cho ta tính tính. Ngươi muốn hỏi? Vân Mạt nói. Không được. Trần Bình bị nàng xem có chút phát mau, cảm thấy có lẽ chính mình làm kiện việc đốc. Hành, vừa hỏi 800 tinh tế, Vân Mạt thực nhanh chóng điều ra thu khoản giao diện, ta đã sớm nói, chúng ta có duyên, ta chỉ tính người có duyên. Trần Bình. Nô Kim liền cho hắn thanh toán 800 tinh tệ hoạt động kinh phí. Một bên là tầm tám mà xuống mưa to cộng thêm chán đến chết, một bên là đại thái thu lâm như hổ rình mồi muốn cắm đội bước tiếp, Trần Bình đầu óc nóng lên, liền cấp Vân Mạt xoay 800 qua đi. "Vậy ngươi cho ta tính tính." "Tùy tiện nói sao?" Vân Mạt hỏi. Trần Bình thiếu chút nương nốc, "Vậy ngươi liền tùy tiện nói một chút đi." "Nga, ngươi là cái nằm vùng, ngươi hôm nay là tới quấy rối." Vân Mạt sau khi nói xong, bình tĩnh buông xuống tay áo. Cái hảo thu khoản giao diện, hóa đã thu xong, giao dịch kết thúc. Trần Bình, trứng trứng đau. Quả nhiên vẫn là muốn kiên định chủ nghĩa duy vật tiến nghiệm không lay được. Nay vừa động giao đã bị người lừa đi 800 tinh tệ. Chính manh manh ở phía sau sắp cười trỉu, liên tiếp chủ y lễ thu lâm. Khu, Trần Bình có chút xấu hổ, Tả Hữu nhìn xem, không biết nói cái gì hảo. Vẫn mặt tay phải nâng lên, đáp ở đầu vai hắn, ngươi biết Liên bang đối đãi tổ bình chính sách, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Thiếu niên, hảo hảo nghe ta, nếu là chúng ta không thành công nói, ta bảo đảm ngươi trước đạt tiêu chuẩn không được." Vân Mạc nói một chút cũng không tán nhẫn, nhưng Trần Bình chính là ra một thân hãn, nguyên lai nhất ngốc chính là chính hắn, nhân gia đã sớm trương hảo võng. "Ta đã biết." Trần Bình bất đắc dĩ gật đầu, còn có lựa chọn sao? Qué dối về qué dối, hắn còn rất coi trọng chính mình điểm. "Đi thôi, mưa đã tạnh, là thời điểm tiếp tục." Kia bốn người vừa nói vừa cười, Trần Bình cũng chỉ hảo xám xịt theo sau. Từ hồ đi rồi rất xa, phía trước có chặng gác, các giáo quan vì lần này dừng cây khảo hạch nhưng thật ra làm khá nhiều chuẩn bị công tác. Đi như thế nào trở thành một cái tân vấn đề? Hiện tại có 2 con đường. Đệ nhất, đường vòng đi, này trên đường hẳn là sẽ không gặp được nhiều ít học sinh, nhưng khả năng sẽ gặp được giã thú gì đó. Đệ nhị, thẳng tắp đi, nhưng là nói như vậy, gặp được học sinh khả năng tính ở 8 phần trở lên, ưu điểm là tiết kiệm sức lực và thời gian. Lưu Trấn Ân hôm nay nói nhiều lên cục mau đem tình thế phân tích một lần. Các ngươi ý tứ đâu? Vân Mạt hiểu rõ, nhưng dù sao cũng là một cái đoàn đội, không thể làm đi theo nàng người đánh mất tự mình tự hỏi năng lực. Thẳng tắp đi, Đái Thu Lâm nghĩ nghĩ, gái ra đầu kiến nghị. Vì cái gì? Trịnh Minh Minh nhìn hắn, nàng thật sự không phải làm này nơi liêu. Là bởi vì tin tức đi, Lư Trấn Ân ngẩng lên đôi mắt, cùng những người này ở bên nhau, tổng cảm thấy thực tùy ý, tựa hồ nói cái gì đều có thể nói. A. Trịnh Minh Minh chờ hắn giải thích. Trần Minh cũng nghĩ đến, nhưng hắn không nói lời nào, phòng trường nói cũng không có gì lực độ. Chúng ta chỉ có một phá dịch khí, đi đến hiện tại cái gì manh mối đều không có, huấn luyện viên nói muốn ngăn cản chúng ta nhiệm vụ, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì lực cản. Nói cách khác, chúng ta còn không có đụng chạm đến đủ để cho bọn họ xuất hiện biên giới. Huấn luyện viên cường điệu hai lần không thể hợp tác, lời nói muốn phảng nghe, không hợp tác không đại biểu không thấy mặt. Ven đường đều không có tân manh mối, ta suy đoán Vành ngôi đại khái xuất ở mặt khác học sinh trên người. Không sai, Vân Mạt tán thành. 246 chất lỏng bom. Mấy người từ người suy tư, hiện trường an tĩnh số dưới. Cho nên đâu? Chúng ta đi thẳng tắp. Đại thu lâm rốt của không vướng vàng, dẫn đầu đánh vừa an tĩnh. Vân Mạt tìm cái nhánh cây, mấy người toàn bộ ngồi xổm xuống dưới, nàng đem bản đồ quan trọng nét xuống dưới. Từ trước mắt xem, thẳng tắp đi qua đi, sẽ gặp được vài cái chặng gác, nơi này đại khái xuất sẽ đụng tới mặt khác học sinh. Lư Trấn Ân nhếch môi không nói lời nào, hắn ở ước lượng chính mình độ ngũ thực lực. Các ngươi chú ý tới không có. Khảo hạch yêu cầu là phá dịch, không có thời gian hạn chế cũng không có nhân số hạn chế. Vân mặt lại để ra một câu. Chính Minh Minh chụp hạ đầu, ríu rít đuổi kịp, kia không phải tất cả mọi người có thể thông qua khảo hạch sao? Hiển nhiên đây là không có khả năng, đây là trận này khảo hạch bọn ngươi. Đại Thu Lâm nói xong lời nói, nhịn không được hoạt động một chút ngồi xổm đã tê dần chân, ta nói Ta có thể đứng đứng lên mà nói sao?" Vân Mạt quét hắn liếc mắt một cái, Đại Thu Lâm lập tức làm ra che miệng động tác, bất quá tất cả mọi người thuận thế đứng lên. Tình huống đã thực minh bạch, nếu không có khả năng tất cả mọi người thông qua khảo hạch, kia hẳn là chính là muốn cho chúng ta mượn tay đào thải mặt khác học sinh." Vân Mạt nói. "Nhưng là như thế nào đào thải?" Đại Thu Lâm hỏi. Trần Bình đưa lưng về phía bọn họ không nói lời nào, tiếp tục hai tay hoàn lực, nhưng lỗ tai lại dựng lên. Lư Trấn Ân hơi hơi xả hạ khóe miệng chỉ chỉ gián ở trí náo thượng cầu cứu cái nút. Chính manh manh nhảy một chút, ấn xuống cầu cứu cái nút, liền ý nghĩa từ bỏ, ta hiểu được. Kia còn chờ cái gì? Đi thôi, đi đào thải những người khác, thuận tiện đoạt bọn họ manh mối. Đại Thu Lâm đầy mặt phẫn khởi, đem mới vừa tìm được cánh tay thô gậy gỗ khiêng trên vai, làm bộ liền phải hướng phía trước đi đến. Phụt, Trần Bình không nén ra cười một tiếng. Ngươi làm gì? Đại Thu Lâm nhìn cái này cao gầy vóc liền khó chịu, muốn hay không trước đưa ngươi đi ra ngoài? Đừng đừng, Trần Bình Tương đương tức thời, ta chỉ là muốn đệ cái kiến nghị. Cái gì kiến nghị? Đại Thu Lâm chừng hắn một cái, vậy gù gỡ xuống tới, rất có uy hiếp tính một chút một chút gõ xuống tay trưởng. Ngươi nghĩ đến, chẳng lẽ các đội ngũ không thể tưởng được sao? Vạn nhất chính diện kháng, ngươi cảm thấy bằng chúng ta ba cái nam sinh có thể đánh thắng. Vân Mạc ẩn chỉnh nhanh nhanh. Sức chiến đấu trực tiếp bị bỏ qua. Trần Bình nói vừa xong, trường hợp lại an tĩnh xuống dưới, hắn nói tuy rằng không dễ nghe. Nhưng nói chính là sự thật, này thật là cái thực làm người vẻ phải kết luận. Xuống hồ nơi này, còn có cái thân tại Tào Doanh tâm tại Hán. Cho nên, nói đến nói đi, chúng ta chẳng lẽ muốn lựa chọn đường vòng?" Trịnh Minh Minh nhẹ giọng nói. Vân Mạc Minh Bạch bọn họ ban quan, cười cười nói, "Còn có thể mai phục." Trần Bình che lại ngực, làm ra chỉ số thông minh đã chịu lửa gạt biểu tình, "Ngươi tưởng đậu chết ta sao? Ngươi lại không có thương, mai phục làm gì?" Nói nữa, lớn như vậy cái rừng, ít như vậy người Trừ phi ngươi đi ra ngoài kêu một tiếng, nếu không ai thượng ngươi mai phục trong giới tới. Ngươi đương những người khác đều là ngốc sao? Ngươi mau câm miệng đi, Đái Thu Lâm đẩy hắn một phen. Vân Mạc chân phải tiêm điểm chỉ xuống đất mặt, kỳ thật chúng ta vị trí này rất hảo, binh ra vùng giao tranh. Nhìn đến không, phía đông là thị rác gốc chết, phía tây là hà, một cái tiểu đường đất từ nơi này trải qua, hai bên thực vật cũng không tính cao, nhưng tuyệt đối cũng đủ ẩn thân. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là muốn mai phục, Trần Bình nhăn chặt mày. Ta không hỏi khác, liền hỏi ngươi, như thế nào đem người dẫn lại đây? Vân Mạt nhìn hắn, không có hảo ý cười. Ngươi đi ra ngoài kéo người, Vân Mạt chỉ vào hắn mặt, cười tủm tỉm. Như thế nào kéo? Hướng bọn học Tế ư? Tới a, nơi này có ăn ngon. Chân binh mặt đều tái rồi, nhịn không được châm chọc ra tới. Đó là cái gì bệnh tâm thần? Như thế nào dụ địch? Đương nhiên không, bắt nạt kẻ yếu không học quá sao? Vân Mạt xách một tiếng. Hành hành. Ngươi cũng đừng út út mở mở, rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi nói thẳng đi. Trân Bình đứng thẳng chờ nghe nàng nói, đảo muốn nhìn có thể chơi ra tới cái gì đa dạng. Vân mặt tìm chỗ hơi chút sạch xe điểm thân cây, khởi xuống ba lô, từ trong túi móc ra tới mấy chục cái bao ni lon, cho hắn đưa qua, nàng vốn dĩ tính toán bán canh, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này có tác dụng. Làm gì? Trân Bình cảm thấy không ổn. Khiêu khích, khơi mà bọn họ lửa giận, dẫn bọn họ đuổi theo tiến vào, liền thành công một nử Trần Bình nhìn xem bao ni lon, lại nhìn xem nàng, cảm thấy tựa hồ chạm vào thứ gì ghê gỡ ấm. Hắn gian nan nuốt khẩu nước miếng, ngươi có thể nói hay không rõ ràng. Sinh vật bom sao, các ngươi uống nhiều thủy, đi tạo một chút. Nếu là có mềm thể bom càng tốt, vân mặt chậm gì gì nói. Đái thu lâm bị ngộ thương, cũng đi theo khóc tăng khởi mặt tới. Thảo, mềm thể bom, còn không phải là kéo sao. Mệnh ngươi nói ra tới. Hắn có thể tưởng tượng, ai phải bị ném một túi nước tiểu đến trên người. Không theo chân bọn họ liều mạng mới là lạ. Trần Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Mạn, lôi kéo chính mình ra mặt, gàn từng chữ một, "Ta liền muốn hỏi một chút, người đây là bánh ngàn tầng làm sao?" "Mau đi mau đi, người mau tới." Vân Mạn thúc giục bọn họ, "Chuyện này tổng không thể làm nữ sinh làm đi." "Mau đi mau đi." Đại Thu Lâm cùng Lư Chấn Ân thúc giục Trần Bình, như vậy mất mặt sự tình, tự nhiên chỉ có thể nằm vùng làm. Trần Bình bắt lấy gai lưng, đầy bụng u hoãn, sống không còn gì liên tiếp. Hắn đi hơi chút có điểm triều sâu địa phương, những người khác thương lượng như thế nào bố trí bẫy dập. Đang điều, hòn đá, bẻ gãy nhanh cây. Sở hữu có thể sử dụng tài liệu đều trở thành bọn họ công cụ. Lư Trấn Ân đã bắt đầu hành động lên, luồn lên bố bẫy dập, hắn kinh nghiệm phong phú nhất. Qua khá dài thời gian, chân binh vẻ mặt đau khổ đã trở lại, trong tay xách theo ấm nước, mặt ủ mày hề, không được, ta uống không được. Các ngươi đổi cá nhân. Có mềm thể bom sao? Vân Mặc nhìn nhìn hắn bối ở sau người tay Yêu cầu ta giúp ngươi một phen. Hấp cấp huyệt thần kỳ môn, thực mau. Trần Bình lập tức che mặt lùi về phía sau, đều ở chỗ này, lại nhiều cũng không có. Hắn nói xong, liền ném ra tới một đống hoàng hô hô đồ vật. Gì? Ngươi thật ghê tởm đái thu lâm bóp muối hướng bên trong tới nước. Trần Bình. Mạc Bắc lão tử? Quá ít, hai ngươi còn có sao? Vân Mạt quay đầu lại nhìn Đái Thu Lâm, hết thệ vị điểm. Ngày mưa, hơi ẩm trọng, nàng như vậy vừa nói Đái Thu Lâm cảm thấy giống như cũng có chút nhì cảm giác. Ngựa ngùng xoắn xít đi vào rừng cây chỗ sâu tròng, hôn hợp hai cái tối ra tới. Lưu Trấn Ân cũng đừng suy nghĩ, hán tình nguyện nghẹn chết cũng không làm như vậy mất mặt sự tình. 5 phút sau, mọi người phân hảo công, đến từng người vị trí. Đi thôi, đi chú, vân mặt vỗ Trần Bình bả vai, cổ vũ hô một câu. Trần Bình em chắc chắc xoay người, tay phải so ngón giữa. Áo khoác cởi ra, đem đầu bao thượng, vân mặt hướng về phía đằng trước Trần Bình hô câu. Chuyện này thật nhiều. Chân binh lẩm bẩm lẩm bẩm, vẫn là đem mặt kín mít bao lên. Thiếu đạo đức ngoạn ý nhi, này đem thù hận lôi ra tới, hắn đi ra ngoài về sau không chừng muốn như thế nào bị thu thập, đương nhiên không thể đem mặt lộ ra tới. Chân binh kỳ thật không nghĩ làm, nhưng hắn nghĩ đến đái thu lâm liền ở mấy chục mét ngoại, trong tay xách theo một túi chất lỏng, liền cho hắn biểu hiện không hảo đưa cho hắn. 247 lần đầu tiên đã thủ. Trước có lang hầu có hổ, đối lập một chút vẫn là càng sợ hổ. Trần Minh đã ở chỗ này bò một hồi lâu, trên người quần áo quần to nước, trong lòng yên lặng mắng phía sau mấy cái tán tận thiên lương, một bên nói thầm hắn muốn kéo thủ hắn người. Tốt nhất là có nữ sinh đội ngũ, nếu không có nữ sinh, tốt nhất là thể năng thí nghiệm tương đối kém người. Trần Minh quỳ rạp trên mặt đất, một chút một chút kéo thảo, cảm thấy thời gian quá đến tương đương chậm. Đã qua đi vài bác người, trạm canh gác cương bị bọn họ quay cuồng vài biến, tựa hồ đều không có cái gì thu hoạch, người cũng không có lâu đái liền đi rồi. Mai phủ là tương đương khảo nghiệm một người nhẫn mại đồ vật, Trần Bình cuối cùng thật bò không được, hắn nhịn không được quay đầu giống lên một câu, "Uy, các ngươi không thể đổi cá nhân lại đây sao?" Vẫn mặt phía sau lưng rựa vào một cây trên đại thụ, tay phải nắm gậy gộc, tay trái ngón trỏ véo động vài cái, bình tĩnh đáp lại, "Có người tới." "A?" "Ở đâu?" Trần Bình từ nham thạch mặt sau ngẩng đầu, rốt cuộc có điểm tinh thần, lại nằm sấp xuống đi thủy sinh sinh vật đều có thể ở trên người hắn hấp trứng. Quả nhiên, 3 phút về sau, Đường nhỏ thật sự người tới, hơn nữa thuộc về cái loại này thực lực tương đối nhược, chính là bọn họ nói bắt nạt kẻ yếu chung mềm. Bang! Một túi mang theo mùi lạ chất lỏng ở Giang Diêu Chu đỉnh đầu nổ tung. Giang Diêu Chu không phản ứng lại đây, còn tưởng rằng là trên cây giọt mưa bị gió mạnh thổi lạc. Thẳng đến cái thứ hai cái thứ ba bao ni lon ở bọn họ trên người trước mặt nổ tung thời điểm, một hàng năm người mặt đều mau tái rồi. Ngoa tào! Ai mẹ nó như vậy thiếu đạo đức? Giang Diêu Chu nghe trên quần áo mặt nước tiểu tao vị, nhìn mắt cánh tay thượng màu vàng nâu đồ vật, tức khắc có cảm giác không ổn, hắn không nhìn xuống, giơ tay liền tưởng bị mũi tử, lần này lại thiếu chút nữa đem tay áo sát tới rồi cái mũi thượng. "Em đi, tức chết ta, liền phía trước cái kia, cho ta đánh chết hắn." Giang Diêu Chu cùng Bạch Qua bình tưởng đem chân binh tổ tông xách ra tới góc xác, quả thực là thái âm tổn hại. Chân binh đã từ trên mặt đất bò lên, bò lâu lắm thiếu chút nữa không đứng vững, thừa dịp đối diện còn có mấy chục mét Chạy nhanh hướng cây tối bên trong quay đầu liền chạy. "Cho ta đứng lại." Giang Diêu Chu túm lên gậy gộc, mặt khí đỏ bừng, nếu là làm hắn đuổi theo, con đường ướt hoạc, còn có gập lề cục đá, chính manh manh cùng Vân Mạt Lặng Yên kéo thẳng dây đằng. Chân binh thân thủ không tồi, còn có một chút nhi tiểu thông minh, thực mau liền vọt vào mai phục địa phương, một cái trước nào lộn tảng tới rồi trong bụi cỏ. Hắn muốn sắp tạc nước trái tim, thật dài ra một hơi. Giang Diêu Chu đi nhanh chạy như bay. Thinh Linh Tử trong bụi cỏ bắn lên một cây dây đằng, hắn chạy quá nhanh, trực tiếp vướng đi lên. Xong rồi, hắn theo bản năng phản ứng chính là, đây là một lần có tổ chức có kỷ luật mai phục. Giang Diêu Chu thân thể lão đảo vọt tới trước, Vân Mạt xách ra tới gậy gộc, từ phía sau cho hắn một chút. Đại Thu Lâm xách cái áo sơ mi, đâu đầu cho hắn cháo thượng. Các ngươi làm gì? Giang Diêu Chu giơ lên tay tới, muốn kéo xuống che đậy đôi mắt đồ vật. Mau! Vân Mạt gậy gỗ theo hắn cẳng chân tới cái quế ngang. Rang Diêu Chu thỉnh thịch nhào vào trên mặt đất. Hắn trên mặt đất lăn một cái, muốn rời đi nơi này lại bỏ dậy. Đại Thu Lâm nhảy mà thượng, lôi kéo hắn cổ chân, sau này lôi kéo. Ma trướng. Rang Diêu Chu lại bị độ đảo, hàm răng thiếu chút nữa khế đến trên mặt đất. "Làm gì? Cho ta bung ra." Không đợi hắn làm ra phản ứng động tác, vẫn mặt đè lại hắn tay phải cổ tay, chính nhanh nhanh dùng sức chọc hạ cầu cứu kiện. "Ngọa tào, còn mang các ngươi như vậy chơi sao?" Ba người đắc thủ sau nhanh chóng nuôi lại. Giang Diêu Chu thai nghe chung truyền đến thanh âm, đã xuống sân khấu học sinh thỉnh tại chỗ bất động. Xông vào trước nhất mặt Bạch Qua Bình cảm giác tình huống không đúng, nơi này an tĩnh quá mức. Giang Diêu Chu phương hướng từng có dây ruộng, hiện tại cũng an tĩnh xuống dưới. Giang Diêu Chu, ta tới giúp ngươi, Bạch Qua Bình hô một câu. Không có hồi âm. Hắn đi phía trước hướng thân ảnh đốn xuống dưới, lại quay đầu lại nhìn nhìn cái kia đường nhỏ, cùng với cách đó không xa chạm canh g Mà khác ba người đang ở tới rồi, hắn quyết định trước tiên lui hai bước chờ đợi hội hợp. Lư Trấn Ân không có cho hắn phản ứng thời gian, đã vọt đi lên, Trần Bình đã sớm bị kéo thượng Thập Tuyển, vì chính mình tương lai điểm, cũng chỉ có thể đi theo phối hợp. Vô dụng bao lâu thời gian, bạch qua bình cầu cứu kiện cũng bị ấn vang. Mặt sau ba người thể năng rõ ràng tiến lược, sai sau vài bước vọt tiến vào. Chờ nhìn đến trước mặt cảnh tượng, nhìn nhìn lại thụ sau năm cái thấy không rõ lắm nam nữ hát ảnh, bước chân không tự giác sau này lui. Vân Mạt cấp đái thu lâm đưa mắt ra hiệu, trong đội ngũ nữ sinh phân biệt tính quá cường, vẫn là hắn ra mặt giao thiệp không dễ dàng quay ngựa. Đái thu lâm bóp mũi tê ở, đem các người manh mối giao ra đây. Đường Tử Đồng sau này lui lui, bọn họ còn thừa hai nam một nữ, hiển nhiên không phải đối thủ, nàng không rất cao hứng, không mang theo các người như vậy chơi à. Đái thu lâm tối đầu niệm Vân Mạt truyền hắn tin tức, rất giống chiếm núi làm vua á bá. Đem đồ vật giao ra đây, các người ba cái có thể rời đi, đoàn đội còn có cơ hội phá dịch cùng đạt được. Không giao ra tới, liền đưa các ngươi tất cả đều bị loại trừ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi." Đường Tử Đồng đơn phượng nhãn nụ cục truyện, lông mày gắt gao nhăn lại. "Hiện tại xác thật không đến tuyển, lưu lại mới có tiếp tục đạt được cơ hội." Đường Tử Đồng ném xuống đồ vật xoay người liền đi. Đại Thu Lâm tiến lên, xách theo chiến lợi phẩm trở lại tại chỗ, bọn họ cũng là phá dịch khí. Vân Mạt gật gật đầu, biểu tình thập phần bình tĩnh. Trần Bính nhìn nàng bộ dáng liền tới khí. Không biết còn tưởng rằng nàng phụ tu qua Thiên Sơn Đồng Mộ Bắc Hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công. Cho nên nói, mọi việc đều có phương pháp, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ Vân Mạt nói, "Ta không thể không thừa nhận, luận mô sĩ, ai đều so ra kém ngươi." Trần binh cũng ngồi xuống, thở hổn hển, lăn lộn lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. "Ta cho rằng ngươi là ở ca người ta, Vân Mạt chú ý chú ý chân, đôi mắt hướng chung quanh xem." Lư Trấn Ân đứng ở bên cạnh không nói lời nào, hắn kỳ thật cũng rất khiếp sợ. Hắn cho rằng Lần này khảo hạch đua chính là điều tra cùng thân thể thực lực, nhưng cũng hứa cũng không phải. Đâu chiến bao cáo thắng lợi, mọi người rốt cuộc đã biết trận này khảo hạch chính xác mở ra phương thức. Uy, chúng ta đạn dược không đủ, này không phải có hà sao? Trực tiếp tiếp nước được chưa? Chân binh chịu đủ rồi khảo nghiệm chính mình thận năng lực. Phá vây đi ra ngoài đường tự động gặp gỡ người quen, chúng sinh giao lưu dưới phương ý thức được, nơi này cư nhiên giấu kín cùng hung cực các như vậy năm người, như vậy sao được? Mấy chi đội ngũ tụ tập lên rất có thảo phạt bất dạ thiên huyết chiến ác bá tư thế. Chúng ta cần phải đi, hoàng hôn đã bắt đầu rơi xuống, rừng cây bên trong lờ mờ. Ngươi sợ bọn họ tìm người?" Lư Chấn dẫn hỏi. "Tìm ngươi là tất nhiên," Vân Mặc trả lời, "tin tức khẳng định sẽ truyền ra đi. Kia còn không mau đi." Chân binh một lộc cộc bò lên, thập phần bức thiết. Hắn ở đối phương trong mắt nhất định là đầu sỏ gây tội, khánh chúc nan thư cái loại này. Năm người ánh mắt giao hội sau, theo Vân Mặc chỉ thị đi phía trước đi. Trong lúc Trần Bình muốn nói lại thôi, muốn đối đi trước phương hướng đề điểm kiến nghị, bất quá xem những người khác tin tưởng chẳng đầy, đảo cũng buông xuống, không bằng trước đi theo nàng, đi một chút nhìn xem. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org 248 đều là diễn tinh. Sắc trời dần tối, trong buổi cỏ mặt truyền đến thì thầm côn trùng kêu vang cùng điều kêu. Lại thành công phục kích một bát người lúc sau, Trần Bình đã không nghĩ động. Hắn không hề hình tượng nằm ngã xuống đất trên mặt, cũng không rảnh lo có hay không thủy. Ta nói, vì cái gì mỗi lần đều phải thả chạy mấy cái. Vân mặt chống thân cây, móc ra tới một cái bao ni lon theo gió bay múa, ngươi không nghĩ tới vạn nhất lộ tẩy sao. Đi ra ngoài như thế nào hốn? Trân Bình cứng họng, đôi tay che lại chính mình mặt, mẹ nó ra mặt đều là hắn A. Kỳ thật, toàn bộ rừng cây bên trong không khí, đã sớm bắt đầu thay đổi, bọn họ tiểu đổi hành động, chỉ là mở ra một cái đạo hỏa tác. Đại gia có cộng đồng nhiệm vụ mục tiêu, vài lần thử sau thực mau là có thể minh bạch. Các giáo quan ý đồ chính là làm cho bọn họ cho nhau tranh đoạt. Tiểu đội tranh đoạt, đoàn đội huấn chiến. Nhìn không tới nơi xa, mơ hồ có thể nghe được tiếng giận mắng cùng gào rống, học sinh nhân số cũng ở thẳng tắp giảm xuống. Theo mặt trời lặn bắt đầu tây hạ, trạm canh gác cương lại lần nữa trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Lại phục kích một đợt sao? Đại Thu Lâm uống lên vài dĩnh dưỡng dịch, nhìn sau lưng bốn người thân ảnh, Mạc Danh cảm thấy thử an tâm. Từ lần trước người tới phản ứng xem, tin tức đã truyền khai chỉ sợ sẽ không lại có người mắc nưu, Vân Mặc chấm tư. Kia làm sao bây giờ? Tổng cộng phục kích 4 đám người, thật là kỳ quái, tất cả mọi người là phá dịch khí, chính manh manh một tay cầm một cái phá dịch khí so đối. Nay thấy thế nào đều là cùng khoản. Các ngươi nói, có hay không khả năng, manh ngôi chỉ ở số ít nhân thủ. Hoặc là nói, manh ngôi căn bản không ở học sinh trên tay, học sinh trên tay tất cả đều là phá dịch khí. Lư Trấn Ân có loại không quá thích hợp cảm giác. Không phải không có cái này khả năng. Vân Mạt gật đầu tán đồng. Cho nên, nhiệm vụ này kỳ thật mặt ngoài là phá dịch, nhưng trên thực tế khảo hạch chính là cái gì, chỉ sợ chỉ có huấn luyện viên đã biết. Uy, ngươi không phải sẽ tính sao? Ngươi nhưng thật ra nói nói xem a, Trần Bình cố ý khiêu khích. Ngươi muốn hỏi? Vân Mạt ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt sung sướng. Làm gì? Trần Bình nhịn không được nắm khẩn trước ngực quần áo, lùi ra phía sau hai bước. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy, người này trong mắt chính mình như là một khối tốt nhất thịt ba chỉ. Vừa hỏi 800 tinh tế, Vân Mạt thập phần nhanh chóng vén tay áo lên, đem thu khoản giao diện đưa tới trước mặt hắn. Xem ở tiền phần thượng, đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa. Trần Bình Ngữ khí hung tận mà, lời lẽ chính đáng, "Ta phi, ngươi đừng lừa ta, ta sẽ không mắc mưu lần thứ hai." Vân Mạt tiếc nuối lắc lắc đầu, đem lòng bàn tay tiền xu thả lại túi quần chung. Vừa mới lấy có không nhìn thấy văn kiện khởi quẻ. Được đến đối hạ tốn thượng, phong trạch trung phú quẻ. Kiêu Gaga, cá lợi thiệp đại xuyên, lợi trình. Lấy cụ thể canh giờ đối ứng, tác cha mẹ Tị Hỏa Lâm Vương, sinh đỡ thế hảo có thể nhìn thấy. Nói cách khác, ở cái này trạm canh gác cương bên trong, có thể nhìn thấy bọn họ yêu cầu văn kiện. Chúng ta dò xét một lần, Vân Mạt nói như vậy. Như thế nào thử? Trình Minh Minh cũng uống một vại dinh dưỡng dịch, ghé vào Vân Mạt bên cạnh đánh cái nó no cách, cảm giác vị trí này tương đương có cảm giác an toàn. Có người tới. Lư Trấn Ân căng thẳng thân thể, hướng tụ sau đứng lại. Hỏng rồi, ngoa tào, 6 cái đội. Đại Thu Lâm thiếu chút nữa kêu phá âm. Trần Bình càng là theo bản năng hướng bóng ma bên trong đi, 6 cái đội không đáng sợ, đáng sợ chính là nơi này đầu 4 cái đội đều bị bọn họ thu thật quá, này nếu như bị nhận ra tới, không bị đánh thành đầu heo mới là lạ. Quân áo cởi ra, Vân Mạt hướng về phía Trần Bình nhẹ tê, nhanh lên. Làm gì? Còn không đợi Trần Bình phản ứng lại đây, Vân Mạt đã hướng chính mình đỉnh đầu rót nửa hồ thủy. Đềm áo khoác cởi ra quải đến trên tay, nhân tiện ở áo sơ mi tay áo và áo trở chỗ tới đùi thủy. Đại Thu Lâm sửng sốt một cái chớp mắt hiểu được, cùng theo sát thao tác. Người tưởng lừa bọn họ. Trình Minh Minh luôn cuống tay chân người chàng, một bên nhảy qua tới dò hỏi. "Ta không nói lời nói dối." Vân Mạt bình tĩnh trả lời. "Trình Minh Minh." Bên kia 6 chỉ đội ngũ tới cực nhanh. "Có người." Đường Tử Đồng hô ra tới, "Ai?" "Ra tới." Vân Mạt đoàn người không lên tiếng. Dũ đầu dựa ở trên thân cây, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đường Tử Đồng đến gần, nhìn đến hai nữ sinh nhìn nhìn lại treo ở trên cây quần áo, cảm thấy minh bạch cái gì. Vân Mạc, các ngươi cũng gặp được bọn họ. Đường Tử Đồng cả kinh nói. Vân Mạc không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, kia hẩm đạm biểu tình đã làm mọi người náo bộ rất nhiều. Đối diện nam sinh lập tức cùng tác giống nhau, bọn họ hướng trô nào chạy. Nếu làm ta bắt được đến bọn họ, ta phi đem bọn họ ấn chết ở buồn cầu không được. Hắn lời này vừa ra, ngồi xổm chân bình dùng mình một cái, Đại Thu Lâm cũng không dám lên tiếng, Lư Trần Ân biệt níu quay đầu, có điểm chột dạ. Mấy người biểu tình, rất giống là vừa rồi bị thương tổn giống nhau. Các ngươi nhìn đến bọn họ hướng chỗ nào chạy sao? Đường Tử Đồng không vững vàng. Vẫn mặt muốn nói lại thôi, ở Đường Tử Đồng thúc dục trong tiếng nói một câu, ta không nghĩ nói chuyện. Chính Minh Minh khiếp sợ ngẩng đầu, đầy mặt bội phục, này ý mạ chính là vừa mới nói chính mình không nói dối người ta nói nói. Thật sự hảo thành thật. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi." Đường Tử Đồng nhìn nhìn trong đội ngũ những người khác, phát ra thân thiện mời. Đại Thu Lâm theo bản năng muốn cự tuyệt, đã lâu rồi hắn sợ lời huấn luyện viên không cho phép hợp tác, hắn nhỏ giọng nói: "Ai? Vị đồng học này, ngươi thanh âm có chút quen tai đầu." Đường Tử Đồng ngẩng đầu, mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn hắn. Đại Thu Lâm khúc hoa căng thẳng, đùi banh thẳng tắp, nháy mắt liền làm tốt nhảy đi ra ngoài chuẩn bị. "Trời tối, nơi này không an toàn, đi trạm canh gác cứng đi." Vân Mạt đứng lên, đánh gửi bọn họ đối thoại. Đường Tử Đồng Duốt cầm chấm 4, tổng cảm thấy cái kia thanh niên như là ở nơi nào nghe qua. Trình Minh Minh đi theo Vân Mạt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, huấn luyện viên không phải không cho hợp tác sao? Không hợp tác à, chỉ là cùng nhau đi mà thôi, không có giao lưu cùng nhiệm vụ có quan hệ hết thảy, nhiều lắm có cái cộng đồng đích nhân. Vân Mạt thập phần bình tĩnh. Trình Minh Minh, cái kia cộng đồng đích nhân là ngươi. Trần Minh tiến đến Đài Thu Lâm bên cạnh, cũng dùng cực tiểu thanh âm đặt câu hỏi, các ngươi nói này có phải hay không dê vào miệng gọi. Yên tâm, chúng ta đã không phải vừa rồi chúng ta, Vân Mạt bình tĩnh nói. Trần Bình. Nói rất đúng có triết lý, vạn nhất lời đâu. Tựa hồ biết hắn tưởng cái gì, Vân Mạt tiếp theo nói, chỉ cần chính ngươi kiên trì đừng băng, không ai có thể bắt ngươi thế nào. Trần Bình suy sụp hạ bả vai, thập phần buồn bực, nhưng ta không phụ tu quá diễn tinh truyền ngữ a. Hắn theo sát lại nhỏ giọng lẩm bẩm, đánh khẳng định đánh không lại, chạy ta phòng trường cũng có chút nhi khó. Đối địch phía trước dù sao cũng phải chú ý nhận rõ địch ta tình thế, hiện tại xem, tổng cảm giác tiền đồ xa vời a. Đại Thu Lâm vô vô Trần Bình, đầy cõi lòng phiền muộn, ta cẩn thận hồi ức một chút, kỳ thật nhất bi thôi không phải ngươi, mà là ta. Chính minh minh đợi bọn họ một chút, cũng nhỏ giọng thảo luận, phóng nhẹ nhàng, đừng lo lắng, một đại sóng cương thi dũng lại đây, ít nhất chúng ta đã loại hoa hướng dương. Loại chỗ nào rồi? Trần Bình vẻ mặt đưa đám, ta như thế nào không nhìn thấy? Lư trấn Ân xem bọn họ bộ dáng, khoe miệng trù trù, ngươi phải tin tưởng chỉ huy của ngươi. Chỉ huy? Ai Phong? Ở nơi nào? Trần Bình cố ý quay đầu đi xem. Đại Thu Lâm một cái tát vỗ vào hắn trên đầu, đi nhanh đi. 249 ban đêm huấn chiến. Trạm canh gác cương bên trong thử căn tĩnh, bọn họ đã vơ vét một lần, trừ bỏ bọn họ bảy chỉ đội ngũ, không, có những người khác. Dựa theo quẻ tượng biểu hiện, đêm nay có thể nhìn thấy vận kiện, vân mặt đám người chiếm khối địa định biện pháp. Uống lên một ngày dinh dưỡng dịch, có chút bình thường ẩm thực sao. Bên cạnh một nam sinh kêu rên lên. Ta hảo hoài niệm trường học nhà ăn. Một người khác cũng đi theo nói chuyện. Huy, muốn ăn đồ vật. Vân mặt mắt sáng rực lên. Đúng vậy. Nữ sinh bốn dĩ liền ít đi, hung chi vẫn là nổi tiếng xa gần chỉ huy. Cho nên các nam sinh phổ biến đều nhận thức vân mặt, chỉ là xuất phát từ không cho phép hợp tác quy định, cũng không có đi lên nói chuyện. Hiện tại vân mặt chủ động tiếp lời. Bọn họ cũng đi theo đáp lại một câu. Các ngươi nếu có thể tìm được đồ ăn, ta có thể làm." Vân mặt cười tủm tỉm nói. Các nam sinh cảm động đều mao rất nước mắt. Tuy rằng nói, đầu bếp này phân chức nghiệp sớm đã xuống dốc, bọn họ cũng không tin có thể làm ra tới cái gì ăn ngon đồ vật. Nhưng lại ở trường học cao cường độ huấn luyện hạ, ngẩng đầu túi đầu nhìn thấy đều là thảo hắn tử, chỉ cần là cái nữ sinh ra tới, làm cho bọn họ biết trên đời còn có dịu dàng hiền lương, cái này tư ngữ liền cũng đủ thỏa mãn. Vốn một đêm dài từ từ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các thiếu niên dứt khoát kết bọn kết bè kết đảng đi ra ngoài tìm thức vật. Lửa trại thực mau bị điểm lên, ánh lửa lộ ra cục đá tưởng, tại đây hắc cá ban đêm, thanh xuân liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, mọi người nhìn nho cười, ngược lại có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Cục đá bệ bếp bị lấp lên, vân mặt kia nồi nấu cuối cùng là có dùng võ chỗ. Không có dạo, chuyển động một vòng, ở trên vách tường tìm được rồi TXC cao cường độ thi, ở gốn lượn gậy gỗ thượng tha vài vòng. Dùng để thay thế rau phay Trong nồi đã phiêu nổi lên rau dại Lưu Trấn Ân lộng trở về một con rắn Rửa sạch sạch sẽ lúc sau ném đi vào Theo các loại đại liêu không ngừng hướng trong nồi phóng Màu trắng nước canh quay cùng lên Tiếp theo là phát muối hương khí Lộc cọc không biết là ai bụng kêu lên Mọi người đi theo ha ha một nhạc Tới tới Mấy cái nam sinh khiêng một đầu giống heo không phải heo đồ vật trở về Nhìn dáng vẻ đến có một trăm nhiều cân Là thì thương Các người đây là từ chỗ nào săn Trình manh manh hướng trước vài bước, mãn nhãn bội phục, này tối lửa tắt đèn, cư nhiên cũng có thể làm cho bọn họ bắt được. Này như thế nào ăn? Đại Thu Lâm tao ra đầu, lộ ra một hàm răng trắng thẳng nhạc. Đem ra lột, dùng ngươi kia TX City, chúng ta làm thịt nướng. Vẫn mặt đầu cũng không nâng, tiếp tục dùng gậy gỗ ở trong nồi mặc vấy. Ta tới ta tới. Đường Tử Đồng giơ lên kia như là cung tiến cắt công cụ, một chút một chút thiết thịt nướng, tuy rằng công cụ không sưng tay, nhưng không chịu nổi thật sự sắc bén. Không trong chốc lát công phu liền cắt không ít. Hoa. Wow. Lợi hại. Đánh cổn đánh cổn. Nam sinh đứng ở trong viện liên tiếp hồn nào, đường tử đồng mặt đều đỏ lên, nhóm người này quả thực quá không dễ. Sáu chỉ đội ngũ kỳ thật chỉ có hơn 20 cá nhân, có không ít bị Vân Mạt bọn họ trước tiên đưa ra cục. Cấp nam sinh dọn cục đá lại đây, que nướng ở hỏa thượng tư tư rung động, lại giải lên một tầng vân gia bí chế gia vị, miên bản nhiều thơm. A, ta nhịn không được muốn ăn. Chân bình tay cử ở phía trước, Nhìn kim hoàng sắc du một giọt một giọt rơi xuống nước, nước miếng thiếu chút nữa xuống dưới. Hắn thật không nghĩ tới, một ngày kia chính mình có thể làm ra tới tốt như vậy nghe đồ vật, không biết ăn lên cái gì hương vị. Nhìn một chút, còn không có thuộc đâu, chính nhanh nhanh chường hắn một cái. Ta nhịn không được, ta trước nếm một ngụm, nói còn chưa dứt lời, liền đem một miếng thịt phóng tới bên miệng. Phi thịt không nương tấu, bên trong còn mang theo tơ máu, có sợi mùi tanh. Ha ha. Không cần cứ như vậy cấp đi huynh đệ. Ngươi phải học được nhẫn nại a." Đái Thu Lâm cố ý qua đi chèn ép hắn. "Ừ ừ." Trần Bình nhanh chóng rối thẳng cánh tay, tuy rằng bên trong không thủ, nhưng nướng tiêu sắc ngoài tương đương hương. "A, ta cũng có chút nhịn không được, một cái khắc nam sinh thật dài hít một hơi, thương quá." Lại có 5 phút không sai biệt lắm, tin tưởng chính mình, làm nam sinh, ngươi có thể nhẫn." Đường Tử Đồng cũng theo chân bọn họ khai nổi lên vui đùa. "Đúng đúng, ta nghe nói, viễn cổ thời đại có vị họ Tư Mã tiền bối, bị rất nhiều lần cung hình." vẫn cứ kiên trì hoàn thành sách sử, cho nên ngươi khẳng định cũng có thể." Kia nam sinh vẻ mặt chất phác. Lời này như thế nào nghe như vậy biện míu. Có thể nhận vẫn là có thể chịu cung hình. Hỗ trợ cung hình còn có thể chịu rất nhiều lần. Đây là như thế nào thao tác? Bọn họ đảo rất sẽ hưởng thụ, thật đêm này trở thành dạ ngoại liên hoan. Một huấn luyện viên nhìn chằm chằm theo dõi, miệng phiết phiết. Trước cao hưng trong chốc lát đi, chế chút nhìn lên khóc. Huấn luyện viên nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi xem. Nay cả ngày đều ở tìm đồ vật cùng buôn tẩu buôn ba chung vật qua, bữa tối thật sự quá mỹ vị, mọi người ăn thật phần tận hứng. Vân Mạc ngồi ở trên tảng đá, câu được câu không chuyển tiền xu, đen nhánh màn trời thượng treo phồn tinh điểm điểm. Lư Trấn Ân ở nàng cách đó không xa ngồi xuống, cũng không nói gì, hắn trực giác nói cho hắn, cái này ban đêm sẽ không thực bình tĩnh. Đêm khuya tĩnh lặng, trừ bỏ rừng cây phòng trong hoặc côn trùng kêu vang, chung quanh một mảnh an tĩnh. Mỗi đội phái ra một người canh gác, những người khác thay phiên nghỉ ngơi. Giờ dần, ước chừng bốn điểm tả hưu, mọi người nhất mỏi mệnh cũng dễ dàng nhất thả lỏng thời điểm. Vân mặt rút ra bên người gậy gộc, cố ý làm ra không ít động tĩnh, đem mang an lâm cùng những người khác đều đẩy lên. Làm sao vậy? Lưu Trấn Ân cảnh giác đứng ở nàng bên cạnh. Manh mối muốn tới vân mặt phất phất tay, bọn họ tản ra tới rồi trong một góc. Cùng lúc đó, màn hình trước vấn luyện viên bức lên khỏe miệng, bắt đầu đi. Một cái khắc chạm canh gác cương trùng, lưu dược bôi đen cỏ đến lâm phàm thành bên c Hai người quỳ rạp trên mặt đất nhỏ giọng giao lưu, nhìn đến Lý Mặc Sao, hắn muốn đi làm gì?